Cuối cùng một câu âm vừa ra, tiểu vi vi trong tay ná liền dựng lên, sau đó, một đống tính chất đặc biệt đạn dược trực tiếp phát ra, hướng tới những cái đó trợn mắt há hốc mồm man nhân mà đi. Tiếp theo nháy mắt, ná rơi xuống đất, tiểu vi vi trong tay, xuất hiện chính là một phen kim quang lấp lánh, tinh tế nhỏ xinh xuống ống, nàng dùng đôi tay nắm chặt khẩu súng này, sau đó nhắm chuẩn đối diện phương hướng, khấu động cò súng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. phanh. Sáu thanh súng vang. Ná bắn ra đi đạn dược, hóa thành đầy trời bụi. Bụi lạc định thời điểm, sáu người giữa mày, đều có một chút hồng, chậm rãi mở rộng, chậm rãi phun trào, sau đó, ầm ầm ngã xuống đất. Trước 54 tử vong tin tức. Tiểu vi vi gật gật đầu, đối chính mình trang bê hiệu quả tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Tuy rằng vừa rồi là đàn gậy hai châu, nhưng là kiểu vi vi vẫn là quyết định, đôi khi, nên xuất đầu vậy đến xuất đầu chính mình cái này đại tư tế thân phận cần phải hảo hảo dùng dùng đôi khi uy hiếp lực cùng lực tương tác đều là phải có cho nên tiểu vi vi vì chính mình định ra về sau con đường tinh thần lãnh tụ gì đó nhớ tới liền cảm thấy rất tuyệt ta có hay không ly mạc hòa ly ghét nhìn tiểu vi vi nháy mắt tử vừa rồi cái kia khủng bố không khí bên trong rời đi đối loại năng lực này tỏ vẻ vô cùng bái phục lại không biết Tiểu vi vi đang ở khổ bức tinh kế chính mình rốt cuộc còn dư lại mấy viên viên đạn. Lại nói tiếp, ngày thường chính mình trong túi mặt, cũng chỉ là có dự phòng một ít đồ vật mà thôi, thì như này hai thanh thương viên đạn, đều là chỉ có 50 viên. Mà nàng đã dùng hết một viên đạn gây mê cùng bảy viên viên đạn, cái này làm cho nàng rất là dối dám. Rốt cuộc mấy thứ này, trên cơ bản là không có khả năng tái xuất hiện, cho nên dùng một viên thiếu một viên. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không vì có thể không lãng phí viên đạn, mà trước dùng đuổi dương đầy trời, làm đối phương thấy không rõ lắm chính mình động tác, hơn nữa không thể nào tránh né Tiểu ghét, đuổi giết người của ngươi, còn có sao? Nàng đi tới ly ghét trước mặt. Ly ghét là từ man tộc trưởng thành lên, man tộc có một cái trọng yếu phi thường đặc thủ, đó chính là cường giả vi tôn. Đương nhiên, kỳ thật lúc này nhân loại bộ lạc, đều là vâng theo như vậy thủ tục. Chỉ có cường giả mới có thể dẫn dắt chính mình bộ lạc đi hướng càng cao địa phương. Mặc kệ là phương diện kia cường giả. Đương nhiên, vũ lực thượng cường giả là để cho này đó thợ săn nhóm kính nghệ. Tiểu vi vi không biết, ở cái này hôm nay vừa mới thấy một mặt tiểu thiếu niên trong mắt. Tiểu vi vi đã là một tôn kim quang lấp lánh chiến thần. Sau đó không lâu tương lai, ở nhìn đến tiểu vi vi các loại thần kỳ lúc sau trực tiếp lộ sắc thành tiểu vi vi cuồng nhiệt phan nao tản, cái này làm cho tiểu vi vi phi thường dở khóc dở cười. Đã không có. Ly ghét ai hoài đầu, sau đó thực khẳng định đáp. Giây tiếp theo, lại bổ sung nói, A3 làm ta, giao cho mạc ca cục đá, bị ta đánh mất, A3 nói, nói cho mạc ca, trưởng lão hội quyết định, tấn công ly thị bộ lạc cùng, điền thị bộ lạc, cướp lấy qua mùa đông lương thực. tiểu vi vi hỏa ly mạc sợ hãi kinh hãi, Vui bủa cái gì vậy, loại này chuyện quan trọng, cư nhiên cũng có thể chờ tới bây giờ mới nói sao. Vì thế hai người liếc nhau, đơn giản thu thập một chút phụ cận chẳng hướng, lúc sau, đại hoàng liền cũng không biết địa phương nào chạy tới. Lại nói tiếp, đây cũng là nghịch lần phía dưới cái kia tiếp thu khí công lao, bởi vì ở thời đại này, không có gì khác sóng điện từ quấy nhiễu, cho nên kiểu vi vi sóng điện từ mệnh lệnh, ở một trăm dặm tả hữu đều là hữu hiệu. Nói cách khác, Này đại hoàng, trực tiếp biến thành điều khiển từ xa xe tải Vì thế đem những người này thi thể đặt ở đại hoàng trên lưng lúc sau Bọn họ đi tới suối nước nóng bên cạnh kia chỗ chiến trường Đem nơi đó tam cổ thi thể đồng dạng đặt ở đại hoàng trên người lúc sau Tiểu vi vi xảy bước lên tiểu hát bối Ly mạc hòa ly ghét còn lại là đi bộ đi tới Đi ra rừng cây lúc sau Tiểu vi vi lại nhìn đến ly mạc cửa nhà trâm cây bước Này cây bước Cũng là kiểu vi vi phía trước tùy tay làm được, sẽ dùng, hẳn là chỉ có ly mạc hòa ly giả hai người. Phần 31 Hiện tại ly mạc ở chính mình bên người, như vậy, bậc lửa cây đuốc, chính là ly giả. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì thế kiểu vi vi thúc giục tiểu hắc, lướt qua đi bộ hai cái nam nhân, trước một bước đi tới trong nhà. Vi vi Nhìn đến cơi tiểu hắc xuất hiện kiểu vi vi, ly giả suốt ruột kêu to. Xảy ra chuyện gì? Vô vô tiểu hắc làm nàng chính mình đi ra ngoài đi bộ. Tiểu vi vi cao mày nhìn ly giả. Ly giả vội vàng nói, các ngươi đi đâu? Không có phát sinh sự tình gì đi. Điên thị bộ lạc nơi đó, nói tốt cùng nhau trao đổi một chút về man tộc sự tình. Tiểu vi vi như mày nói, các ngươi không nói ta cũng muốn cho các ngươi lại đây nói một chút chuyện này. Ta hỏa ly mạc ở trong rừng rầm mặt bị tập kích, giết 13 cái man tộc, còn nhặt cái man nhân trở về. Khi hài tử là ly mạc phụ thân nuôi lớn, nghe nói thân sinh phụ thân là ly thị bộ lạc nào đó nam nhân, tên cứ gọi là ly ghét. man nhân, hòa ly mạc giống nhau nửa huyết. Ly ghét, ly giả trọng điểm có điểm lệnh khỏi quy đạo. Ngươi không cần lo lắng đứa nhỏ này an trí, hắn mang đến một ít ly mạc phụ thân sinh thời mang đến tin tức, ta hỏa ly mạc trước đem hắn an trí ở chỗ này, chúng ta cần thiết nói chuyện những cái đó dã man ra hỏa sự tình. Ly giả lúc này mới nghĩ đến, vừa rồi kiểu vi vi nói bọn họ ở rừng cây bị tập kích. 13 cái man nhân. Hắn kinh ngạc, vui đùa cái gì vậy, bọn họ cư nhiên dám phái nhiều người như vậy đến chúng ta bộ lạc phụ cận tới. Làm phạm vi 300 dặm vương giả ly giả, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, mặt trầm như nước, sắc mặt hát thanh. Lúc này, ly mạc mang theo ly ghét lên đây, kiểu vi vi nhìn còn ở những mẩy ly giả liếc mắt một cái, thở dài một hơi. Nói, a mà, trước mang theo tiểu ghét đi rửa mặt một chút, sau đó cho hắn tìm một kiện ra thu váy, lại đem ta cho ngươi làm áo ngắn cho hắn mặc vào một kiện. Rốt cuộc ly ghét thân thể thượng, có tảng lớn tảng lớn hình xăm. Ly giả tuy rằng còn ở phẫn nội chung, lại cũng chú ý tới cái này thoạt nhìn ngây ngô thiếu niên. Hắn thân thể thượng tảng lớn hình xăm, rất là thấy được, khỏe miệng lại chỉ là hơi hơi nô lên. Mà kia hình xăm động vật, lại làm ly giả sắc mặt đẹp không ít. Là ly hổ A. Sau đó hắn chưa nói cái gì, mà là xoay người nhìn về phía bên kia đại hoàng. Đại hoàng trên lưng, là ly mặc dùng dây mây trói lại, 13 cổ thi thể, đều là man nhân thi thể. Hoa ly ghét so sánh với, bọn người kia vừa thấy liền lệnh người chán ghét không thôi, trên người lộn xộn hoa văn, càng là làm hắn nhìn lúc sau tâm phủ khí táo. Đại hoàng, đem bọn người kia bỏ vào đóng băng phòng cất chứa bên trong. Sau đó chính ngươi cũng lăn đi tắm rửa đi Lý mạc đối đang ở biệt nữ vận tới vận vẻo đại hoàng gia lệ Gần nhất ở tiểu hồ điệp dạy rô hạ dần dần có thói ở sạch đại hoàng Vốn dị đối trên người dơ đổ vật liền rất là khó chịu Nghe được tiểu vi vi nói Lập tức hoan thoát giải khai nha tử Liền nhằm phía phòng cất chứa Sau đó nhanh chóng từ phòng cất chứa bên trong vật ra hướng tới ngày thường tắm rửa dòng suối nhỏ vọt qua đi Lý mạc cũng đã mang lên quần áo Lanh ly ghét. Đến dòng suối nhỏ bên kia đi, bọn họ chiến đấu lúc sau, trên người cũng đã dơ thực. Đến nổi ức Tiểu Vi Vi, còn lại là vẫn cứ không còn một mảnh. Điền vũ phụ thân khi nào lại đây? Tiểu Vi Vi hỏi. Hai người đi hướng sau lại kiến thành, đại khách trong sân đậu. Ở một cái bàn đá phía trước ngồi định rồi, Tiểu Vi Vi dùng chính mình hóa vàng mã đảo chế cái ly, đổ một chén nước, đưa cho ly giả, sau đó từ bên cạnh một cái khác trong ấm trà mặt. Đảo ra một ly trà thủy, chính mình phùng uống lên lên. Ngày mai buổi sáng liền tới đây, giữa trưa liền ở ngươi nơi này ăn. Ly giả còn nghĩ thuận tiện có thể cọ cái cơm đâu. Trước năm mươi lăm tinh thần lãnh tụ. Tiêu vi vi đồng ý lúc sau, liền thấy ly giả không có bất luận cái gì động tĩnh, lại nhìn chằm chằm chính mình trong tay cái ly xem cái không để yên. Làm gì? Nàng bất đắc dĩ buông xuống trong tay cái ly, tỏ vẻ chính mình thực khó chịu. Ly giả ho nhẹ một tiếng. Cái kia, trời đã tối rồi, ta liền ở chỗ này ăn cơm lại trở về đi. Cho dù hắn ra mặt đủ hậu, cả ngày ở nhân ra nơi này ăn cơm, hắn cũng là có điểm ngượng ngùng. Vì thế kiều vi vi bất đắc dĩ ứng, nàng liền tính không đáp ứng, người này khẳng định cũng là mặt dày mày dạn lưu lại, còn không bằng trực tiếp ứng tính. Lại lần nữa dơ lên cái ly, lại phát hiện người này ánh mắt vẫn cứ nhìn chầm chầm chính mình trong tay cái ly, bất đắc dĩ lại lần nữa buông xuống cái ly. Nàng liền như vậy nhìn ly giả. Ly giả bị nàng xem càng ngượng ngùng, lại lần nữa ho nhẹ một tiếng. Cái kia, ngươi uống chính là thứ gì? Tiêu vi vi trừng hắn một cái, cười nói, lá trà, ngươi tưởng uống sao? Ly giả gật gật đầu, sau đó kiều vi vi liền cho hắn cũng đổ một chút. Đến nỗi vì cái gì không phải một ly. Phúc người nào đó vừa mới vui vẻ uống một ngụm trà, tiếp theo nháy mắt liền phung tới. Tiêu vi vi liền biết sẽ là cái dạng này. Cho nên trực tiếp cũng chỉ cho hắn đổ như vậy một chút, bằng không chính mình cực cực khổ khổ tìm được như vậy một chút lá trà, nhưng không đủ người này cấp lãng phí. Loại đồ vật này, hảo khổ. Ly già đôi mắt cái mũi đều nhăn thành một đoạn, lúc này, Tiểu vi vi nhìn bộ dáng của hắn, lại cảm thấy người này không phải như vậy lanh khóc, có lẽ là nhận thức thời gian dài xem thuận mắt cũng không nhất định. Vì thế kế tiếp, đang ở không ngừng phun tàu này lá trà quá khổ ly già đột nhiên im tiếng Tiểu Vi Vi ngó hắn liếc mắt một cái nếu là người này cảm thụ không đến lá trà chỗ tốt cũng liền uổng vì một cái bộ lạc thủ lĩnh quả nhiên vừa rồi còn phi phi phi cái không ngừng ly giả hiện tại lại bắt đầu đi tức bẹp phẩm vị nổi lên trong miệng hương thuần loại này lá trà đặc có hương thuần cần thiết là ở bị khổ lúc sau mới có thể thể vị ra tới càng là làm người thích lá trà loại đồ vật này nhìn đang ở đẫm chìm với loại này hương thuần hương vị ly giả. Tiểu Vi Vi lặng yên không một tiếng động cho hắn trong chăn mặt đảo thượng nửa chén nước trà. Đương trong miệng kia vô tận dư vị biến mất lúc sau, ly già mở to mắt, liền muốn cho Kiều Vi Vi lại cho hắn tới điểm, lại thấy chính mình trong chăn mặt đã lão đảo lắc lư chứa đầy nửa chén nước trà, vì thế hắn cười, sau đó học Tiểu Vi Vi uống trà bộ dáng, nho nhỏ hút một ngụm tiếng trong miệng, sau đó chậm rãi nuốt xuống đi, chậm rãi dư vị, sau đó tiếp tục tiếp theo cái tuần hoàn. Tiểu Vi Vi biết Từ giờ trở đi, chính mình lá trà ở thế giới này liền nhiều một cái trung thực người yêu thích. Thứ này ta có thể mang đi điểm sao? Ly giả hai mắt lóe ngôi sao, thứ này thật sự là quá tuyệt vời có hay không? Tiêu Vi Vi cười nói, cho ngươi mang đi một chút bên trong lá trà, sau đó nói cho ngươi làm sao bây giờ, chính mình trở về phao đi thôi. Vì thế chuyện này liền như vậy định rồi. Cơm chiều qua đi, đem Ly giả tiễn đi lúc sau. Tiểu vi vi phi thường chỉnh trọng đi tới ly ghét trước mặt, nói, ngươi thật sự không muốn ăn ăn chín. Vừa rồi ăn cơm chiều thời điểm, những cái đó thịt nướng, ly ghét một ngụm đều không có động, mà là ăn thịt tươi. Nhưng là Tiểu vi vi nấu bổ dưỡng canh, hắn nhưng thật ra uống lên không ít, hơn nữa thoạt nhìn phi thường vừa lòng. Ly ghét cũng không biết tình huống như thế nào, ta từ nhỏ, không ăn qua thịt chín. Câu này nói đến không đầu không đuôi. Nhưng là tiểu vi vi lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ý tứ là, hắn chỉ là không ăn qua, không dám ăn mà thôi, cũng không phải thật sự không muốn ăn, cũng không phải không muốn ăn. Xem chính mình thịt nướng thời điểm, đứa nhỏ này bị mùi hương câu nước miếng chảy dòng bộ dáng sẽ biết. Bất quá, chuyện này đương nhiên cần thiết từ từ tới, cho nên tiểu vi vi một chút đều không nóng nảy, mà là ở chậm rãi giúp hắn thay đổi. Tỷ như bắt đầu thời điểm, có thể uống một chút canh, sau đó dùng nữa như vậy thịt nướng cũng liền không phải vấn đề phải biết rằng chính mình canh bên trong chính là thả chính mình dùng động vật mỡ tặng ra tới du cũng thả một ít thịt vụn linh tinh liếc còn không phải ăn cùng vừa tới thời điểm chỉ có canh xuân quả thủy các loại liêu còn có thì là tình huống bất đồng hiện tại tiểu vi vi tìm được rồi thật nhiều loại gia vị cũng tìm được rồi càng nhiều tài liệu cho nên này cơm là làm càng ngày càng tốt ăn nhưng là rất nhiều thời điểm Vẫn là chỉ có thể dùng đơn giản nhất phương pháp tới làm, tỉ như nướng, tỉ như nấu. Ngay cả xào, đều bởi vì thạch nồi dẫn nhiệt không đều đều mà không có biện pháp thực hiện, càng đừng nói cái gì thịt kho tàu bản thiêu linh tinh hơi chút phức tạp một chút cách làm, cái này làm cho ăn uống tinh tế tỉ mỉ kiểu vi vi có điểm khó chịu. Nhưng là nàng cũng biết, phát triển cần thiết một chút một chút tới, chính mình nếu là quá xuất ruột, khả năng còn sẽ có phản hiệu quả. Hiện tại việc cấp bách vẫn là thu phục bên kia man tộc xâm lớn, kế tiếp, đem chính mình hình tượng ở hai cái ở trong bộ lạc nhân loại trong lòng thành lập lên, coi như là không gì làm không được tinh thần lãnh tụ. Đương nhiên, nàng cũng không gần chỉ là muốn những người này tin ngưỡng, còn sẽ giúp bọn hắn rất nhiều vội, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá không phải sao. Bất quá trước mắt tới nói, tiểu vi vi đối loại này chậm tiết tấu nhàn nhã sinh hoạt vẫn là rất có ái. Rốt cuộc phía trước hơn 20 năm, Tiểu vi vi đều là ở bận bận rộn rộn chung vượt qua, không ngừng học tập các loại tri thức bỏ thêm vào chính mình đại não, không ngừng đưa ra kỳ tư diệu tưởng sau đó chứng minh hoặc là thu phục. Tuy rằng mấy thứ này, làm nàng ở 20 tuổi thời điểm, liền trở thành trên thế giới đứng đầu nhà khoa học, chính là mặc kệ nói như thế nào, tiểu vi vi đều vẫn là một cái 20 tuổi xuất đầu xanh miết thiếu nữ a. Cái này tuổi nữ hải tử, đúng là thanh xuân phi dương thời điểm, các nàng bừa bãi các nàng tiêu sái, các nàng sung sướng. Chính là ở kiều vi vi trong thế giới mặt, lại chỉ có vô cùng vô tận khoa học, khoa học, khoa học. Kỳ thật nàng chính mình đối cái này cũng là có rất sâu hóa nghiệm. Ta mắt thấy xem đang ở phát ngốc ly ghét, kiểu vi vi thở dài một hơi, mang theo hắn tới rồi mấy ngày hôm trước mới sáng lập ra tới phòng cho khách. Kỳ thật đây là kiều vi vi cho chính mình chuẩn bị phòng, kết quả bị đứa nhỏ này trước dùng hết. Cho nên hôm nay buổi tối kiểu vi vi, vẫn là muốn cùng phía trước giống nhau, hòa ly mạc ngủ trên cùng cái giường, sau đó ở muốn hay không phát gục ly mạc rồi dám chung ngủ, lại trong lúc ngủ mơ trực tiếp giống như bạch tuộc giống nhau, cuốn lấy ly mạc, thẳng đến tỉnh lại. Đột nhiên cảm thấy, như vậy sinh hoạt, có lẽ thật lâu trước kia chính mình, liền đã từng ảo tưởng quá cũng không nhất định đâu. Bất quá nghĩ lại xem chính như hổ rình ngồi man tộc, còn có đủ loại thiên thai nhân họa, Cùng với nói tốt chất lượng sinh hoạt tăng lên, tiểu vi vi vẫn là cảm thấy, chính mình quả nhiên vẫn là cùng thoải mái mà sinh hoạt không có gì duyên phận đi, loại này không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu nhật tử, rốt cuộc khi nào, mới có thể đến cùng A. Trước 56 trao đổi khúc nhạc dạo. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu vi vi liền rời giường. Nhìn phía sau bởi vì chính mình động tĩnh mà mê mang mở mắt li mạc, Tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia một ít nhận chi xuất hiện sai lầm. Lẽ ra, loại này thân cường thể kiện, thân thủ thoan thoát, võ nghệ cao cường ra hỏa, không phải đều là hẳn là đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục sao. Không phải đều là hẳn là nghe gà khởi vũ sao. Vì cái gì chính mình phía sau người này, mỗi ngày đều ngủ đến trời sáng mới tỉnh lại, hơn nữa mơ mơ màng màng cũng không gặp hắn có cái gì rèn luyện A. Căn cứ năng lượng thủ hàng nguyên tắc. Nguyên lai năng lực của hắn, đều là đến từ chính đồ ăn. Một bên bên cạnh dòng suối nhỏ bên cọ cọ rửa rửa, Tiểu Vi Vi cư nhiên tìm được rồi thời đại này người như vậy lợi hại nguyên nhân. Đầu tiên, đương nhiên là bởi vì thiên địch tồn tại, hoặc là nói, thời đại này nhân loại, trên thế giới này, chỉ là một cái nhỏ yếu bộ phận, rất nhiều động vật, đều có thể cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Sau đó, chính là bởi vì bọn họ một ngày tam cơm tất cả đều là ăn thịt. Hơn nữa vẫn là nửa sống nửa chín ăn thịt, chỉ có loại này toàn thiên ăn thịt tình huống, mới có thể làm cho bọn họ thân thể bảo đảm cũng đủ khí huyết, sau đó sẽ không chậm dại thoái hóa. Cuối cùng, chính là bọn họ hệ tiêu hóa. cường đại tiêu hóa công năng, làm cho bọn họ mỗi bữa cơm đều có thể ăn luôn kiểu vi vi gấp 10 lần trở lên lượng cơm ăn, mà này đó ăn thịt bên trong năng lượng, cũng sẽ nhanh chóng bị thân thể hấp thu rớt, tiếp theo biến thành cường kiện khí huyết ở trong thân thể mặt tiến thêm một bước cường hóa thân thể. Phần 32 Đây là cái tốt tuần hoàn, cho nên, nhân loại ở 25 đến 28 tuổi thời điểm, thể năng có thể đạt tới một cái đỉnh. nay lúc sau, bởi vì hệ tiêu hóa công năng nhược hóa, khí huyết dần dần mà thiếu thốn, chuyển qua tới dẫn tới hệ tiêu hóa tiếp tục nhược hóa, như thế tuần hoàn lặp lại, mới xử một người dần dần lao hóa. Tiểu vi vi chuẩn bị một ít thứ tốt, Hôm nay muốn chiêu đãi ly thị bộ lạc thủ lĩnh ly giả, cùng với Điền thị bộ lạc thủ lĩnh, từ từ, tiểu vi vi còn không biết nhân gia gọi là gì đâu. Bất quá này đó đều không có quan hệ, biết hắn là Điền vũ lao ba thì tốt rồi, không phải sao. Hôm nay giữa trưa đồ ăn, tiểu vi vi chuẩn bị làm mấy thứ đồ ăn ra tới, hấp, hỏa nướng, thủy hầm, bản thiêu, đủ loại chế tác phương pháp, nhất định làm thế giới này này đó đồ nhà quê nhóm kinh vi thiên nhân. Giống như dùng sai rồi cái gì từ Ngượng ngùng ta tiểu học ngữ văn là trông cửa cụ ông bạn già giáo Tiểu vi vi vui sướng nghĩ Nàng tư duy đã đột phá phía chân trời Đột phá thời không hằng rào Đột phá xa xôi khoảng cách Một lần nữa đi tới 25 thế kỷ địa cầu Nàng cố hương Đương nhiên, giới hạn trong này đó kỳ ba cách nói Làm trung y thì đại gia Tiểu vi vi đã thoát khỏi nơi này Nhân xâm cái loại này tráng dương hiệu quả Tân biện pháp là pha thuốc một ít đồng dạng bổ thân thể dược liệu lúc sau lại vừa vặn trung hòa cái loại này bạo liệt dương tính. đương nhiên, này đủ loại bên trong biến hóa, quân thần tá sử trên thế giới này khả năng cũng chỉ có tiểu vi vi một người đã hiểu. nếu có thể tìm được một cái thiên tư tung hoành gia hỏa, tiểu vi vi có lẽ nói không chừng không sai biệt lắm đại khái sẽ mang ra một cái trung ý, ý phương diện đồ đệ. ha ha, đây là không quá khả năng, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Nơi này đều không có những cái đó điều kiện A. Nàng muốn tìm được sở hữu 6.000 nhiều loại trung dược liệu, sau đó đem mỗi một loại dược liệu, dựa theo bất đồng bảo chế phương pháp làm thành có thể sử dụng dược liệu, này thêm lên chính là vài vạn và loại. Nàng nhưng không có như vậy nhiều năng lực, chỉ có thể chậm rãi tới, không phải sao. Mà muốn truyền thụ một ít đồ vật, không có sách vở là không được. Tuy rằng tiểu vi vi trong đầu, cùng với trên tay tiểu hồ điệp bên trong, đều ghi lại đủ loại y học điển tịch, cái gì bản thảo cương mục, bệnh thương hàn tạp bệnh luận, thiên kim vương, thanh túi kinh, thần nông thảo mục kinh, trung dược đại từ điển từ từ, chính là rốt cuộc mấy thứ này kiểu vi vi đều cần thiết tay động sao chép ra tới, đối một cái muốn phấn đấu một thời gian, sau đó hưởng phúc cả đời sâu gạo cùng nhật giả tới nói, đây là một loại cỡ nào muốn mệnh sự. Thình A. Vì thế chuyện này tạm thời cũng bị kiểu vi vi cấp kia tới rồi trong óc chỗ sâu trồng không chuẩn bị ở sách ra tới dùng. Người cũng nên tới. Tiểu vi vi tính tính đại hoàng rời đi thời gian, ly giả chính mình tới, dù sao không xa, mà điền vũ bên kia, tiểu vi vi còn lại là làm đại hoàng đi qua. Sau đó, đã đem trong nồi đồ vật chuẩn bị cho tốt kiểu vi vi, liền thay tiểu hỏa, chậm rãi hầm lên. Hai cái giờ lúc sau, này một nồi thứ tốt, liền có thể ăn. Rời đi khói lửa mịt mù phong bếp, Kiều Vi Vi đến cách vách buồng vệ sinh đi, đơn giản rửa sạch một chút chính mình hình tượng, kỳ thật nàng vốn dĩ cũng không cần rửa sạch, sau đó đi ra bên ngoài rũ cái lửa eo. Ly ghét không biết từ địa phương nào xông ra, thấy Kiều Vi Vi, trong ánh mắt có điểm mắt lấp lánh, Vi Vi tỉ. Kiều Vi Vi cười hướng tới Ly ghét vẫy vơi tay, nói, Tiểu ghét ta, đêm qua ngủ đến thế nào? Ngủ đến, thực thoải mái. Xem ra tới. Ly ghét thực thích cái kia kiểu vi vi tỉ mỉ bố trí phòng. Ơn, vậy ngươi qua trận cùng tỉ tỉ học nói chuyện thế nào? Tiêu vi vi tiếp tục cười tủng tịm. Ly ghét đôi mắt càng sáng. Hảo A. Ta nguyện ý. Tiêu vi vi hất tuyến. Vì cái gì ở nghe được ta nguyện ý này ba chữ lúc sau. Nàng trong đầu nghĩ tới một ít không nên xuất hiện sự tình đâu. Ai nha nha kiểu vi vi. Ngươi nhà đây là cả ngày đối với ly mạc xem tới được ăn không đến đoán niệm quá sâu đi. Sau đó nàng lắc đầu, đem loại này kỳ quái suy nghĩ quăng đi ra ngoài, vô vô Li ghét đầu. Sau đó đối thiếu niên này cư nhiên đã so với chính mình cao thật nhiều tỏ vẻ thật sâu mà đoán niệm lúc sau. Mở miệng nói, trong chốc lát ly thị bộ lạc cùng Điền thị bộ lạc thủ lĩnh lại đây. Ngươi đem ngươi a ba nói cho ngươi, làm ngươi nói cho chúng ta biết sự tình, lặp lại lần nữa có thể sao. Li ghét thật mạnh gật gật đầu. Vi Vi tỷ nói sự tình, chính mình nhất định phải làm được. Vì thế Tiểu Vi Vi phất tay làm hắn qua đi tìm Li Mặc đi, chính mình còn lại là xoay người vào dự phòng. Lần này hội đàm nói, vẫn là yêu cầu cấp hai vị này một ít chỗ tốt. Đến nỗi cái gì chỗ tốt, nàng tỷ mỹ chế tác kim sang dược tính sao? Nếu là Li gia biết, Tiểu Vi Vi cư nhiên tính toán đưa chính mình một lọ kim sang dược làm lễ vật, khẳng định sẽ liền miệng đều cười vai. Lần trước trên tay hắn, Tiểu Vi Vi liền cho hắn dùng này kim sang dược, hiệu quả kêu kêu một cái hảo A. Cầm hai cái đồ gốm chế tác, mặt trên còn tắc một ít sạch sẽ ra bình nhỏ ra tới. Tiểu Vi Vi đem này hai bình đồ vật đặt ở chính mình trong túi mặt lúc sau, liền về tới tiếp khách phòng khách, ngồi ở bàn đá trước. Tinh chờ này phụ cận vài trăm dặm trong vòng, trong tay quyền lực lớn nhất hai người đã đến. Đầu tiên xuất hiện, cư nhiên không phải Ly giả, mà là điển thị người. Cái này làm cho Kiều Vi Vi cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Theo sau, nàng liền nghĩ tới một chút sự tình, không khỏi đối ly giả về điểm này, tiểu tâm tư không nhịn được mà bật cười. Nhìn chỉnh từ đại hoàng trên lưng xuống dưới nam nhân, Kiều Vi Vi cười. Chương 57 Tam Phương Hội đàm Một Tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy, Kiều Vi Vi lại cảm thấy, người này là cái so ly giả càng thích hợp làm thủ lĩnh gia hỏa. Đây là khí chất phương diện vấn đề. Ly giả người này là cái tùy hứng làm bậy người. Tuy rằng cũng đối bộ lạc rất là coi trọng, nhưng là càng nhiều thời điểm, hắn đều không muốn bị cái này gông xiềng trói buộc. Rốt cuộc hắn là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Chính là nhìn cái này hơn 30 tuổi nam nhân, Tiểu Vi Vi đột nhiên phát hiện, nhân gia điển thị bộ lạc nhiều sẽ tuyển thủ linh a, cái gì đệ nhất dũng sĩ, quân chính không can thiệp chuyện của nhau mới là quốc gia phát triển đại tiền đề có hay không. Đương nhiên, Tiểu Vi Vi nói chính là quá lớn. Bộ lạc rốt cuộc còn chỉ là nho nhỏ bộ tộc, mà không phải một cái khổng lồ, hoạt động lên rất nhiều khớp xương quốc gia. Ngươi hảo, ta là Kiều Vi Vi. Kiều Vi Vi trước sau như một như thế giới thiệu nói. Rất nhiều người ở tự giới thiệu thời điểm, đều là nói ta gọi là gì, nhưng là mặc kệ là ở trước kia địa cầu, vẫn là hiện tại xã hội nguyên thủy. Kiều Vi Vi giới thiệu chính mình thời điểm, đều sẽ nói thẳng, ta là Kiều Vi Vi. Đây là một loại tuyệt đối tự tin, tin tưởng đối phương biết chính mình, tin tưởng chính mình tên này trọng lượng. Đương nhiên, mặc kệ là ở trước kia, vẫn là ở hiện tại, nàng tự tin đều là phi thường có ngọn nguồn. Tỷ như hiện tại, đối diện nam nhân liền mỉm cười lên, tham kiến đại tư tế. Đừng quên, nàng kiểu vi vi vẫn là điển thị bộ lạc đại tư tế đâu, này tóc trưởng, làm sao có thể không quen biết nàng đâu. Ta là điển thị bộ lạc thủ lĩnh cũng là điển vũ phụ thân ta kêu điển tu ta nghe ta nhi tử đề qua ngài rất nhiều lần lần trước nhật thực cảm tạ ngài nhắc nhở nếu không ta bộ lạc khả năng sẽ xuất hiện rất lớn biến cố nhìn một cái nhân gia nhiều có thể nói cho dù tiểu vi vi rất rõ ràng nhân gia cũng chỉ là khách khí khách khí mà thôi thuận tiện phủng một chút chính mình nhưng là tiểu vi vi lại vẫn là cảm giác thoải mái thực. đương nhiên nàng chính mình là biết người này mục đích đến nỗi ly giả bên kia không nói thì thôi, gia hỏa kia chỉ là ngày hôm sau lại đây cọ bữa cơm, thuận miệng nói câu cảm ơn liền xong việc nhi. bất quá mặc kệ là nào một loại cảm tạ, tiểu vi vi đều là thực vui vẻ, có thể giúp được chính mình trung tộc là một kiện làm nàng phi thường có thành tựu cảm sự tình. điền tu thủ lĩnh ngài hảo, chờ một lát ta mang ngài đi vào nói sự tình. tiểu vi vi như thế nói, điền tu kỳ quái, ngà. Hiện tại có cái gì không có phương tiện sao? Tiêu vi vi lại là thản nhiên cười nói, thật không có cái gì không có phương tiện, chỉ là ta đánh giá, ly giả thủ lĩnh, hẳn là tới rồi. Giây tiếp theo, Điền Vũ liền nhìn đến ly giả xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt mặt. Hắn ngần người, sau đó đối kiểu vi vi tính kế tỏ vẻ bội phục, cái này giống cái, thật đúng là lợi hại a. Mà bên kia Điền Vũ, đã sớm đối thần tiên tỷ tỷ sùng bái đến không được. Ly giả thủ lĩnh, nếu tới, chúng ta đây cùng nhau đến phòng tiếp khách đi thôi. Tiểu vi vi rỗi tay hư dẫn hai vị bộ lạc đại thủ lĩnh, đi hướng trên vách núi đá mở phòng khách. Ly mạc mang theo Ly ghét đi đến, sau đó mang đi chính hương thú bừng bừng bảng quan điển vũ. Đây là tiểu vi vi phía trước liền công đạo hảo, mà vừa rồi, Ly ghét cũng bị Ly mạc đơn giản công đạo một chút, sự tình gì không nên nói, tỉ như Ly mạc phụ thân thường xuyên lại đây tìm chuyện của hắn. Tiểu vi vi cấp hai vị thủ lĩnh đồ nước trà, sau đó chính mình bưng lên cái ly tới nhẹ nhấp một ngụm. Ly giả cũng cùng Tiểu vi vi giống nhau nhẹ nhấp một ngụm, hứng thú bừng bừng chuẩn bị xem cái này vẫn luôn lấy chính mình trưởng bối tự cho mình là nam nhân gia khíu, lại thấy nhân gia thực bình tĩnh rửa theo kiều vi vi uống trà phương pháp, thổi thổi nước trà thượng nhiệt khí, sau đó mới hơi hơi nhấp một cái miệng nhỏ. Cảm thụ được tràn ngập toàn bộ khoang miệng cay đắng, điền tu lông mày một trọn. Lại tại hạ trong ngáy mắt, cảm nhận được che kín nhũ đầu hương thuần. Uông thiếu, cây đăng kéo dài tự nhiên liên đoạn, càng có thể nhanh chóng thể vị đến cái loại này thanh hương. Tiểu vi vi cười, ly giả như thế nào như vậy đáng yêu, cư nhiên như vậy muốn nhìn điển tu ra khíu. Đến nỗi ly ghét, hắn uông đến, là tiểu vi vi dùng sơn gian dã quả ép ra tới nước trái cây. Cái này từ nhỏ cũng chỉ biết chiến đấu thiếu niên, tự nhiên là phẩm vị không đến lá trà hương thuần. Hai vị thủ lĩnh, hôm nay cho các ngươi tới, là có một việc, muốn cùng hai vị thương lượng. tiểu Vy Vy buông trong tay chén trà, lại là đi thẳng vào vấn đề nói. Ly giả mặc không lên tiếng ứng, hắn thực tin tưởng tiểu Vy Vy. Điên tu còn lại là cười nói, đương nhiên, như vậy thỉnh đang nói xong sự tình lúc sau, đưa ta một chút loại này nước trà, còn có một bộ loại này cái ly A. Biết người này là ở hòa hoãn không khí, nhưng là tiểu Vy Vy vẫn là gật gật đầu. Nói, cái này tự nhiên có thể có, ta chuẩn bị một ít lễ vật thỉnh hai vị thủ lĩnh đi thời điểm mang đi có thể. Nói chính sự đi, tiểu vi vi bấm tay gõ gõ trước mặt bàn đá, này bàn đá, là dựa theo hiện đại công viên cái loại này bàn đá kiến tạo, phía dưới là một cây cây cột, cây cột hình dạng thoạt nhìn rất tuyệt, phẩm chất không đồng nhất, mặt trên còn lại là hình tròn mặt bàn, kỳ thật này bàn đá cùng cây cột, cùng với phía dưới mặt đất, đều là hợp với. Thanh thúy thanh âm phát ra rồi lúc sau, ly giả hòa Điền tu đều không tự giác đem trong tay chén trà bông, sau đó nhìn về phía kiểu vi vi phương hướng, nghe nàng nói chuyện lên tiếng. Kiểu vi vi cũng không đánh cái gì con con vòng, nói thẳng, man nhân chuẩn bị ở sắp tới tiến công ly thị cùng Điền thị, cướp đoạt qua mùa đông lương thực. Kiểu vi vi một ngữ kinh người, ly giả hòa Điền tu đều là kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, vẫn là từ càng thêm lão đạo Điền tu mở miệng. Phía trước điền vũ tới nói cho ta, nói ly mạc thu được man nhân công kích, ta còn tưởng rằng chỉ là phụ cận xuất hiện man nhân bộ lạc, đại tư thế lại là như thế nào biết, man tộc sắp tiến công đâu. Vấn đề này thoạt nhìn bằng phẳng, kỳ thật bén nhọn vô cùng, nếu kiểu vi vi là biểu đạt như vậy cái này đại tư thế danh hiệu, đã có thể còn chờ thương thảo, chính là một khi là thật sự, như vậy hai cái bộ lạc đem gặp rất lớn khảo nghiệm, là cái dạng này. Tiểu Vi Vi tự nhiên sẽ không cho rằng hai người kia sẽ tin tưởng chính mình bản thân chi ngôn, rốt cuộc chuyện này thật sự là quá lớn. Đứa nhỏ này, gọi là Ly Lirès, thân phận của hắn thực đặc thù, phụ thân là Ly thị bộ lạc nào đó thành viên, mẫu thân là man nhân. Nàng nói xong câu đó, liền cấm miệng, để lại cho hai người tự hỏi thời gian. Chuyện này ly giả nhưng thật ra ngày hôm qua đã nghe nói, vì thế kỳ quái nói, thì tính sao? Ly Mạc phụ thân Không phải cũng là man nhân sao. Phần 33 Điền tu gật đầu, đích xác, loại tình huống này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Chính là hắn là ở man tộc ở trong bộ lạc lớn lên. Tiêu vi vi lại hạ một cái trọng bảng, nói cách khác, đứa nhỏ này, kỳ thật là man tộc. Sau đó nàng ý bảo ly ghét kéo ra trên người áo ngắn nút thắt, lộ ra thượng thân kia sinh động như thật hình xăm. Nhìn kia đầu tựa hồ chọn người dục phệ ly hổ, điền tu hít hà một hơi. Man tộc người, như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt? Trước năm mươi tám tàm phương hội đàm hai. Bất quá kiểu vi vi ở trước mặt, cho nên hai người mặt ngoài cũng không có cái gì phản ứng, mà là nhìn về phía kiểu vi vi, hy vọng nàng có thể cho chính mình một lời giải thích. Cho dù là đại tư Thế kia cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền lừa dối chính mình. Kiểu vi vi khỏe miệng hơi hơi gợi lên, cười nói, đứa nhỏ này mẫu thân, ở man tộc bên kia. Là gả cho A Mạc phụ thân, A Mạc phụ thân là man tộc thủ lĩnh, nhưng là man tộc bên kia thủ lĩnh, cùng chúng ta nơi này không giống nhau. Nơi đó thủ lĩnh không có chúng ta nơi này thủ lĩnh như vậy đại quyền lợi, bởi vì bọn họ có một cái khác quyền lợi tổ chức, gọi là trưởng lão hội. Mà những người này mới là chân chính không chế man tộc gia hỏa. Trưởng lão hội, ly gia hỏa điền tu đồng thời chấn kinh rồi, làm phụ cận đại bộ lạc thủ lĩnh. Hai người kia đều là có truyền thừa, bọn họ hiểu biết chính mình cái này bộ tộc, thậm chí là nhân loại sở hữu bộ lạc quá khứ, cùng với một ít nhân tộc bình thường sở không rõ ràng lắm sự thật. Man tộc phân hóa, trên thực tế chính là này đó cái gọi là trưởng lão hội gia hỏa một tay tạo thành. Bọn người kia vốn là nhân loại bộ lạc trưởng lão, sau lại liên hợp lại thành lập trưởng lão hội, lại sau đó từng bước như tầm ăn lên thủ lĩnh quyền lợi cùng địa vị nhưng là lại bị một cái kinh tài tuyệt diễm tổ tiên phát hiện, vì thế triển khai một loạt chiến đấu. Tuy rằng đối ngoại công bố, man tộc phân hóa là bởi vì lý niệm không hợp, là bởi vì công cụ sử dụng cùng đồ ăn dùng ăn, chính là trên thực tế, này lại là một lần chân chân chính chính, sử thượng lần đầu quyền lợi chiến tranh. Trường lão hội bại tẩu, lãnh một ít tử trung với bọn họ tộc nhân phân hóa đi ra ngoài, tên là man tộc sau đó trở thành tự do với nhân loại ở ngoài một cái khác phụ thuộc chủng tộc. Nhưng là cho dù là đi theo này đó lão nhân rời đi tộc nhân, ở trong lòng cũng vẫn là cảm thấy chính mình yêu cầu thủ lĩnh dẫn dắt, vì thế bất đắc dĩ trưởng lão hội, vẫn là tuyển cử tân thủ lĩnh, nhưng là lại chỉ là cái gọi là tinh thần tượng trưng, không có bất luận cái gì quyền lực. Ly Mạc Phụ Thân đúng là như vậy một cái tồn tại, nhưng là có thể là bởi vì hoàn toàn không chế những người này, Cho nên hiện tại trưởng lão hội, trực tiếp liền đối Ly Mạc Phụ Thân, cũng chính là man tộc bộ lạc thủ lĩnh hạ độc thủ. A Mạc Phụ Thân bị giết, hắn trước khi chết đem tiểu ghét tặng ra tới, hy vọng hắn có thể cho A Mạc đưa cái tin, làm hắn cẩn thận. Vừa rồi Ly Già Hòa Điền Tu liền biết Ly Mạc Phụ Thân chính là man tộc bộ lạc thủ lĩnh sự thật, nhưng là bọn họ rõ ràng những cái đó cái gọi là trưởng lão hội ra hỏa gương mặt thật. Cho nên cũng không cho rằng này đó xâm lấn là ly mạc phụ thân chủ trì, cho nên cũng cũng không có đối ly mạc có cái gì không hài lòng địa phương. Hiện tại nghe được ly mạc phụ thân bị những người đó giết chết sự thật, này hai cái đã ở thủ lĩnh vị trí thượng ngây người thật lâu ra hỏa, đã có bước đầu chính trị trí tuệ, thực mau liền hiểu được, trưởng lão hội hoàn toàn không chế man tộc, đã không cần dùng một cái con rối thủ lĩnh tới chấn an tộc nhân, cho nên mới sẽ không chút do dự giết chết ly mạc phụ thân. Này cũng liền đại biểu cho, chiến tranh gần. Không sai, hiện tại cái này xã hội nguyên thủy bên trong, đừng nói cái gì vũ khí nóng, ngay cả vũ khí lạnh đều còn không có thế giới, loại này bộ lạc chi gian chiến đấu, liền có thể xưng là chiến tranh rồi. Ở cái này vẫn cứ là dựa vào cá nhân vũ dụng thế giới, chiến tranh là một kiện thực đáng sợ sự tình, bởi vì giống như nơi này, mới là chủ nghĩa anh hùng ra đời đã thấm Nếu tin được ta, Tiêu Vi Vi ở cùng hai vị thủ lĩnh cùng nhau trầm mặc sau một lúc lâu, lúc sau đột nhiên phát ra thanh âm hấp dẫn ly giả hòa điển tu lực chú ý. Nếu tin được ta, liền đem tinh nhuệ nhất thanh tráng, đưa đến ta nơi này tới vấn luyện một thời gian. Ta hy vọng lần này chiến tranh lúc sau bộ lạc sẽ không nguyên khí đại thương. Nếu có thể nói, ta thậm chí còn hy vọng chúng ta có thể phản công trực tiếp đánh hồi bọn họ ha hổ, trực tiếp tiêu diệt những cái đó gia hỏa đã không phải nhân loại. Nghe được Tiểu Vi Vi nói, hai cái thủ lĩnh đều là ngẩn ra, cái gì gọi là đã không phải nhân loại. Chúng ta phía trước cùng mấy cái man tộc chiến đấu quá, quá trình chiến đấu chung, ta phát hiện bọn người kia ánh mắt, đã không còn thanh minh, không biết những cái đó trưởng lão hội lão nhân nhóm rốt cuộc học cái gì đồ vợ, giống như đêm này đó tộc nhân đều cấp thôi miên, bọn người kia hiện tại nội tâm, phỏng trừng chỉ có trưởng lão hội mệnh lệnh, hoặc là nói, đây là khoác da người lang. Ly giả hòa điển tu sợ hãi cả kinh, vui đùa cái gì vậy, cho dù là chiến đấu, man tộc cũng nên là nhân loại một phần tựa, như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này. Tiểu ghét, người trước đi ra ngoài đi. Tiểu vi vi xem này bên cạnh bởi vì đối ngôn ngữ không chế năng lực không cường, mà nỗ lực mê mang muốn nghe hiểu chính mình ba người đối thoại Ly ghét, ôn thanh chẩm ngữ nói. Ly ghét gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài tìm Ly mặc đi, trên thế giới này. Hắn hiện tại chỉ nhận Li mặc cùng kiểu vi vi hai người, người khác, hắn đều có rất mạnh phòng bị tâm lý. Không đề cập tới ra cửa ly ghét, kiểu vi vi nhìn trước mặt hai cái nỗ lực tiêu hóa chính mình theo như lời nói thủ lĩnh, cười nói, ta không rõ lắm nơi này lịch pháp, ta muốn hỏi một chút, mùa đông đại khái còn có bao nhiêu lâu sẽ đến. Rốt cuộc mặc kệ là viễn cổ địa cầu, vẫn là ngoại tinh cầu, tuy rằng thoạt nhìn khả năng không sai biệt lắm. Nhưng là tự quay quay quanh gì đó cùng với lịch pháp, còn có chính mình vị trí vị trí, đều sẽ dẫn tới cùng chính mình tiếp chương đốc Cái kia xuân hạ thu đông bốn mùa rõ ràng thành thị không giống nhau, cho nên vẫn là muốn hỏi một chút nguyên chủ dân. Mùa đông? Đó là cái gì? Lần này nói chuyện chính là điền tu, từ đi tới kiểu vi vi nơi này, hắn phát hiện quá nhiều làm chính mình cảm thấy kinh ngạc độ vật, chính mình nhi tử chỉ là nói nơi này rất tuyệt lại không biết rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, nhiều lắm chỉ có thể nói tiểu Vi Vi làm đồ ăn rất tuyệt, nhưng là kiến thức rộng rãi điền tu, lại biết nơi này tùy tiện một chút đồ vật bắt được ngoại giới đều sẽ làm người hành động. Tỷ như trước mặt này cái bàn hình thái, tỷ như trên bàn vật chứa, hắn nói chính là đồ gốm, tỷ như hồ lá trà. Này hết thảy hết thảy đều ở làm hắn cảm thấy mới lạ đồng thời thật sâu mà chấn động. Nội tâm lại càng thêm kiên định cùng Tiểu Vi Vi đánh hảo quan hệ quyết định. Tiểu Vi Vi không biết Điền Tu đã bị hắn chấn động, phát hiện chính mình giống như nói không đúng lời nói lúc sau, lập tức sửa miệng, chính là Thiên khi nào sẽ biến lãnh. Cái này Điền Tu tự nhiên là biết đến, vì thế liền đáp, ân, Thiên Lanh cùng nhật các một nửa, đại khái còn có 30 cái nhật thăng nhật lạc liền sẽ biến lạnh. 30 cái nhật thăng nhật lạc. Tiểu Vi Vi cân nhắc, kia chẳng phải là một tháng sau. Tiêu trời lạnh cùng trời nóng cắt liên tục bao lâu? Tiêu Vi Vi lại hỏi, rốt cuộc vẫn là muốn nghiên cứu một chút nơi này lịch pháp gì đó không phải sao? Lần này trả lời chính là Ly Già, ơn, trời lạnh cùng trời nóng cắt có 60 cái nhật thăng nhật lạc, tổng cộng là 122 cái nhật thăng nhật lạc, ở trời lạnh cùng trời nóng chi gian giao hội thời điểm, sẽ có một ngày không có nhật thăng nhật lạc, toàn trời tối ám tồn tại. Trước 59 tam Phương Hội Đàm Ba Tiểu vi vi bấm tay tính toán. Nga, không, là trong đầu tính toán, phát hiện nơi này quả nhiên khẳng định không phải địa cầu, cho dù là viễn cổ thời đại địa cầu, một năm cũng không nên là thời gian này a. Hơn nữa phía trước tiểu hồ điệp liền tính toán qua, nơi này một ngày cũng không phải cái gì 24 giờ, mà là 30 tiếng đồng hồ. Cho nên nói, đây là cái tự quay so địa cầu chậm, quay quanh so địa cầu mau tinh cầu. Quả nhiên chính mình xuyên qua vẫn là có theo nhưng ý yê nói không chừng là hắc động trực tiếp đem chính mình cắn nuốt thả ra thời điểm cái kia hắc động lại biến thành không gian khiêu dược trùng động đến nỗi vì cái gì chính mình đến tinh cầu cư nhiên vừa vặn nói chính là hàng ngữ hơn nữa vẫn là nhân loại xã hội loại này thâm ảo vấn đề tiểu vi vi đã không nghĩ đi nghiên cứu kỹ chính mình chỉ là sinh vật học gia không phải cái gì vũ trụ học giả cũng không phải cái gì không gian lý luận nghiên cứu giả vì thế tiểu vi vi cứ như vậy bình yên, rốt cuộc tiếp nhận rồi chính mình đi tới một cái xa lạ địa phương sự thật, hùng chi chính mình bên người còn có cái kia mơ mơ màng màng, lại làm chính mình sở hữu tâm tất cả đều hệ ở trên người hắn nam nhân đâu. nghĩ đến ly mạc tiểu vi vi lộ ra một cái ấm áp mà hạnh phúc tươi cười, lóe ngủ mới từ trầm tư trung tỉnh lại thủ lĩnh đồng chí. Điền tu nghĩ đến là nhà mình nhi tử trong lúc ngủ mơ nhỉ non nói mớ quả trước mặt người này gọi là tiên nữ tỷ tỷ. Ghi giả còn lại là nghĩ tới chính mình đời này nhất mất mặt cảnh tượng, chính mình đối cái này giống cái, giống như không có gì sức chống cự A. Sau đó hai người đều nghĩ tới, người này, quả nhiên là phi thường thích hợp làm đại tư thế, ít nhất, nàng trên người, có một cổ tử lực tương tác, không có người sẽ đối nàng có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Nếu như vậy, ta tưởng lần này chiến tranh, Đại khái sẽ ở 20 ngày đến 25 thiên lúc sau phát sinh. Tiêu vi vi trầm tư tính toán nói. Nghĩ vậy hai người không biết cái gì là một ngày, vì thế bổ sung nói, một ngày chính là một cái nhật thăng nhật lạc, 20 ngày chính là 20 cái nhật thăng nhật lạc, nói như vậy lên tương đối đơn giản phương tiện. Hai cái thủ lĩnh hơi hơi tính toán, thật đúng là phương tiện không ít, hơn nữa đại gia cũng có thể nghe hiểu, vì thế liền cam chịu như vậy một cái cách nói. Cho nên chúng ta còn có 15 thiên đến 17 thiên chuẩn bị thời gian, mấy ngày nay, đem các ngươi ở trong bộ lạc tinh nhuệ phân ra một bộ phận đưa đến ta nơi này tới, mặt khác như cũ thủ vệ bộ lạc, rốt cuộc còn có mặt khác uy hiếp, sau đó ta đối bọn họ tiến hành một ít huấn luyện, này huấn luyện, sẽ làm bọn họ có tiến bộ rất lớn. Mặc kệ là đối với lần này chiến tranh, vẫn là đối với về sau săn thú cùng phát triển, khẳng định đều là có chỗ lợi. Tiểu vi vi cũng không có cùng vừa rồi giống nhau, Trưng cầu hai vị thủ lĩnh ý kiến, nàng trực tiếp liền làm quyết định. Đảo không phải bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy làm bộ lạc thời đại võ tắc thiên rất có ý tứ, mà là bởi vì hiện tại thời gian cấp bách, không có như vậy nhiều công phu, tới thảo luận loại chuyện này được không cùng không. Mà rời nhà hòa điền tu cũng cũng không có cái gì không đồng ý ý tứ, mà là gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa đã bắt đầu tại nội tâm tinh chính mình bên kia muốn phái người nào lại đây, mới có thể ở không ảnh hưởng chính mình bộ lạc phòng vệ dưới tình huống, tận khả năng nhiều rút ra người được chọn. Dựa theo kiểu vi vi cách nói, những người này chẳng những có thể tả hữu trận chiến tranh này, hơn nữa ở tương lai, đối chính mình bộ lạc cũng là rất có chỗ tốt. Khác không nói nhiều, chính là nhiều đánh một ít con ngồi trở về, cũng có thể làm bộ tộc bên trong nhân sinh hoạt chất lượng càng tốt một ít không phải sao. Cho nên hai cái thủ lĩnh đều rất là tâm động. Tiêu vi vi kỳ quái hai người kia vì cái gì đối chính mình không có bất luận cái gì ý kiến, tỉ như nói lo lắng cho mình đây là làm bậy làm loạn, tỉ như nói lo lắng cho mình nói mạnh miệng. Nàng vẫn là không rõ ràng lắm hiện tại xã hội này hiện trạng, nơi này người, cũng không có trải qua chính mình cái kia xã hội như vậy nhiều sự tình, cho nên thật giống như tam Tự kinh mở đầu nói như vậy, nhân chi sơ, tính bản thiện, trên thế giới này. Chỉ cần là người đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ nỗ lực làm được. Đây là một cái chân chính một lời nói một gói vàng xã hội. Chờ đến Tiểu Vi Vi biết chuyện này thời điểm, nàng liên thề, nhất định phải chỉ mình cố gắng lớn nhất. Làm xã hội này đạo đức chuẩn tắc có một cái quy phạm hóa, hơn nữa nhiều thế hệ truyền xuống đi. Nghĩ đến trên địa cầu những cái đó cho má sụp đổ sự tình, Tiểu Vi Vi liền cảm thấy, nếu chính mình nỗ lực có thể xây dựng một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ, Như vậy chính mình cũng coi như là không có đến không một lần đúng không? Tuy rằng rất nhiều người đều nói, nhân loại các loại thói hư tật xấu thế nào thế nào, nhưng là làm một cái đỉnh cấp sinh vật học gia lại rất minh bạch, đó là bởi vì không có một cái chân chính đạo đức chuẩn tắc, cũng không có một cái chân chính chấp hành phương pháp. Có người vi phạm đạo đức nguyên tắc, nếm tới rồi ngon ngọt, lại không có đã chịu trừng phạt, cho nên càng nhiều nhân tài sẽ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên tiếp tục đi vi phạm cái này chuẩn tắc. Phần 34 Nhưng là kiểu vi vi tin tưởng, chính mình hết cả đời này, vẫn là có thể miễn cưỡng vì cái này thế giới đạo đức tư tưởng xây dựng, ra bản thân một phần lực. Ít nhất, hiện tại chính mình chính là hai cái đại bộ lạc đại tư thế. về sau còn có thể dùng chính mình năng lực, dẫn theo trên thế giới này nhân loại, đi ra loại này bị thiên nhiên uy lực khóa uy hiếp sinh hoạt. Thiên nhiên điều luyện sắc sảo. Làm trên thế giới xuất hiện nhân loại loại này cao đẳng trí tuệ động vật, lại cũng cho mặt khác chủng tộc một ít đồ vật. Thì như cường đại cự thú, thì như kịch độc thực vật. Mấy thứ này, ở lúc ban đầu kỳ nhân loại xem ra, hoàn toàn chính là không thể kháng thiên địa chi lực, bọn họ hoàn toàn không có cách nào. Nhưng là kiểu vi vi hy vọng chính mình có thể dẫn theo thế giới này viễn cổ nhân loại, ở tiến hóa trên đường đi tới, hơn nữa khắc phục thật mạnh khó khăn một lần nữa trở thành thế giới này chủ nhân. Đương nhiên, làm một cái phi thường đứng đầu sinh vật học gia, đối thuyết tiến hóa nghiên cứu tự nhiên là phi thường cao thâm cho nên kiểu vi vi là tuyệt đối sẽ không đem trên thế giới này nhân loại mang lên loài lộ, còn sẽ ở ban đầu, khiến cho nơi này người bắt đầu chú ý một chút sự tình, tỉ như bảo hộ hoàn cảnh, bảo hộ sinh vật vòng linh tinh. Chỉ có như vậy, thế giới này mới có thể đủ vẫn luôn cùng hài phát triển bất quá trước mắt quan trọng nhất, vẫn là lần này chiến tranh. Tiêu Vi Vi cứ như vậy, ở vài phút trong vòng, thế thế giới này nhân loại quyết định bọn họ về sau phát triển, hơn nữa chính như nàng hiện tại suy nghĩ giống nhau, vẫn luôn dẫn theo nguyên chủ dân, phát triển thực hảo thực hảo. Gõ định rồi chuyện này lúc sau, Tiêu Vi Vi cùng trước mặt hai cái thủ lĩnh thương lượng nổi lên càng nhiều sự tình, tỉ như về mùa đông nên như thế nào quá. Kỳ thật cái này Cũng chỉ là kiểu vi vi trong lúc vô tình hỏi một câu, lại phát hiện bọn người kia qua mùa đông phương pháp, thật sự là quá đơn sơ, đơn sơ đến thật giống như hamster giống nhau. Kỳ thật ngẫm lại xem ly mạc kia đông lạnh phòng cất chứa bên trong như vậy nhiều con ngồi, liền minh bạch. Bọn họ chỉ là ở nóng bức thời tiết bên trong, tận lực săn thú. Mà mùa đông, còn lại là dựa vào này đó tổn chữ xuống dưới con mồi mà sống. Này đến chết bao nhiêu người a? Chương 60 bộ đội đặc trùng tư tưởng. Tiêu vi vi cần thiết muốn tại đây mùa đông phía trước trong một tháng, dẫn theo này đó nguyên chủ dân, lộng một ít có thể dùng ngăn đồ vật lại đây chứa đựng mùa đông ăn, thỉ như khoai tây gì đó. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể ngắt lấy một ít rau xanh linh tinh. Hơn nữa nơi này đều có đông lạnh phòng cất chứa, cho nên cũng không cần lo lắng chứa đựng đồ vật sẽ hư rớt. Đến nỗi gieo trồng gì đó. Trước đơn giản giáo hội nơi này nguyên trụ dân một chút sự tình, cụ thể vẫn là đến chờ thời tiết lại lần nữa biến ấm, nếu có thể tìm được lúa mạch nói, khẳng định lại không giống nhau, chịu rét mại hạn tiểu mạch, chính là hoàn toàn sẽ không sợ hãi trời đông giá rét. Ta tin tưởng các ngươi đều trong lòng hiểu rõ, hiện tại đi về trước, đem người tổ chức lại đây, sau đó ta sẽ đem những người này giao cho ly mạc huấn luyện, mà ta cũng sẽ giáo hội các ngươi một ít chuyện khác. Ta tin tưởng lần này mùa đông sẽ không có người đông chết đói chết. Tiêu vi vi nói thực kiên định, nói xong lời cuối cùng thời điểm, thậm chí làm hai cái thân là thủ lĩnh nam nhân đều không tự chủ được tin. Đó là một loại đến từ chính cường đại lòng tự tin sức cuốn hút, làm người không thể không tin tưởng, cũng nguyện ý tin tưởng người này. Tốt, ta đây liền đi trước. Điền tu như thế nói. Tiêu vi vi gật đầu, làm đại hoàng ma ngươi trở về đi. Như vậy an toàn cùng tốc độ đều có bảo đảm. Điền tu không có thoái thác, mà là cùng nghe tin tới rồi li mạc gật gật đầu, làm ơn hắn mang chính mình đi tìm đại thất bại. Chính mình chính là kiến thức quá kia chỉ đại thằn lằn, có như vậy một cái đồ vật ở, an toàn cùng tốc độ thật là càng có bảo đảm. Hiện tại nếu đã biết man tộc xâm lấn tin tức, như vậy liền phải giành giật từng giây cùng thời gian thi chạy, mới có thể được đến càng nhiều thắng lợi cơ hội. Đến nỗi kiểu vi vi theo như lời, Năm nay rét lạnh khí hậu sẽ không đông chết người đói chết người sự tình, nghĩ đến năm rồi lúc này chính mình đối mặt khó dò thiên uy vô lực, hắn hung hăng cầm nắm tay. Nếu thật là nói như vậy, hắn vừa nghĩ, một bên xài bước lên nằm ngã xuống đất chờ hắn lên xe đại hoàng trên lưng, trầm tư đã đi xa. Mà nào đó manh xò tạ, cứ như vậy bị nhà mình lão ba hoa lệ lệ quên đi rớt, hơn nữa ở thật lâu lúc sau cũng chưa có thể nghĩ đến chính mình cư nhiên thiếu mang theo cá nhân trở về đương nhiên kỳ thật này chỉ ra hỏa đối với có thể lưu tại thần tiên tỷ tỷ trước mặt là phi thường vui vẻ vì thế cũng không có bất luận cái gì phản ứng Mạc Tiểu Vi Vi còn lại là nghĩ điển vũ có thể bồi ly ghét làm bạn gì đó cũng không nói thêm cái gì đến nỗi ly mạc người này trước nay đều không am hiểu biểu đạt ý nghĩ của chính mình bất quá nhìn ra được tới người nam nhân này vẫn là thực thích cái này tiểu ra hỏa duy nhất một cái có khả năng phản đối ly ra Còn lại là bị Tiểu Vi Vi tắc mấy khối thịt nướng lúc sau đuổi đi, hắn cũng đến đi an bài một chút chính mình bộ lạc các dũng sĩ thí luyện. Tất cả mọi người rời đi lúc sau, Tiểu Vi Vi làm điền vũ mang theo ly ghét đi ra ngoài chơi, hơn nữa công đạo nhiều cùng hắn nói chuyện, nói chuyện thời điểm chậm một chút lúc sau, liền bắt đầu đối ly mạc tiến hành huấn luyện. Không sai, nàng nếu tính toán làm ly mạc làm bọn người kia huấn luyện viên, như vậy đầu tiên chính hắn phải hiểu mấy thứ này. Bất quá thực may mắn, Lý mạc bản thân chính là một cái nhất đẳng nhất dũng sĩ, thậm chí cũng không thấp hơn năm đó Lý thị bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Lý già, ngược lại bởi vì gần nhất kiểu vi vi điều trị, năng lực càng thêm cường đại rồi. Hơn nữa người này đầu óc thực dùng tốt, chẳng qua không quá am hiểu biểu đạt chính mình. Nhưng là cái này không có quan hệ, làm quân huấn huấn luyện viên, không cần sẽ biểu đạt chính mình, chỉ cần năng lực cường đại, ép tới trụ bãi có thể hoàn thành chính mình công đạo huấn luyện nhiệm vụ thì tốt rồi giao lưu gì đó trong quân đội chỉ cần hai chữ đó chính là phục tùng không sai kiều vi vi chính là tính toán thành lập khởi lúc sớm nhất quân đội cho dù hiện tại chỉ là bộ lạc thời đại chính là các loại thiên thai nhân họa đều là phi thường nhiều động thực vật đều là so nhân loại phát triển càng lâu trụng tộc một cái không cẩn thận liền sẽ xuất hiện diệt tộc chi nguy cho nên kiều vi vi yêu cầu như vậy một nhóm người tới vì chính mình bảo hộ trên thế giới này nhân loại mồi lửa. Những người này, cần phải có cường đại năng lực cá nhân, càng cường đại hơn đoàn đội năng lực, cùng với tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh. Mà muốn làm được này đó, kia chỉ có cường đại quân đội. Cho nên từ lúc bắt đầu, hiểu biết thế giới này nguyên trụ dân thân thể tố chất kiểu vi vi, liền tính toán thành lập một cái cường đại bộ đội đặc trùng, mà không phải từ lúc bắt đầu chỉ là bình thường quân đội. Đương nhiên, Hiện tại trên thế giới này nhân loại rất ít, thiếu tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Cho nên kiểu vi vi không có như vậy nhiều thanh tráng có thể dùng để thành lập bộ đội bình thường, chỉ có thể từ lúc bắt đầu liền từ tinh nhuệ xuất phát. Vì thế Li mạc liền bắt đầu chính mình ma quỷ huấn luyện. Cái này ma quỷ huấn luyện cũng không phải là đùa giỡn. Kiểu vi vi đầu tiên cũng là từ trạm quân tư bắt đầu giáo hội hắn. Trạm quân tư cái này động tác. Là sở hữu quân nhân nhập ngũ lúc sau cái thứ nhất phải trải qua, cho dù là sinh viên quân huấn cũng yêu cầu chạm quân tư. Cái này đơn giản động tác, có rất nhiều tầng hàm nghĩa. Tăng lên quân nhân cá nhân tu dưỡng, dưỡng thành tốt đẹp kiên nhẫn, chú ý chi tiết, tăng cường sức chịu đựng, cùng với hình thành cường đại lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Ở ngay lúc này, tất cả mọi người ở cùng cái tập thể bên trong, làm cùng cái động tác, thời gian dài bảo trì. Như vậy cá nhân ý chí liền sẽ bị vô hạn chế suy yếu đi xuống. Cuối cùng trong lòng cận tồn, chính là cái này đoàn đội hưng suy vinh đủ, cùng với quan trên mệnh lệnh Cho nên cái này động tác là quân nhân chuẩn bị. Mặc kệ là tinh nhuệ nhất bộ đội, vẫn là tầng chốt nhất bộ đội, đều là trạm quân tư hảo thủ, đây là không thể nghi ngờ. Vừa rồi cùng ngươi giảng những cái đó những việc cần chú ý, ngươi đều nhớ kỹ sao. Tiểu vi vi nhìn Thái Dương phía dưới trạm thẳng người kia. Chính mình nhận định nam nhân, khỏe miệng lại hơi hơi câu lên. Nhớ kỹ. Ly mạc thanh âm thực kiên quyết. tiêu vi vi cười gật gật đầu, nói, Ngươi đầu tiên chính mình nếu có thể đủ ngăn chặn bọn họ, Mặc kệ là ở năng lực mặt trên, Vẫn là ở này đó huấn luyện hạng mục mặt trên. Cho nên gần nhất ngươi liền khổ một chút, Sự tình trong nhà ngươi không cần lo lắng, Chuyên tâm huấn luyện là được. Nhìn dưới ánh mặt trời thẳng tắp như ném lao giống nhau thân thể. Tiều vi vi đột nhiên cảm thấy tim đập gia tốc, miệng khô lười khô, chính mình như thế nào như vậy hoa si. Nàng một bên phỉ nhổ chính mình, một bên thưởng thức khởi dưới ánh mặt trời mặt phản xạ lóa mắt mê người quang mang li mạc thân thể. Hơn nửa ngày, nàng mới thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Kế tiếp, là về ngươi ở huấn luyện bọn họ thời điểm một ít yếu điểm. Tiều vi vi giải thích sau một lúc lâu lúc sau, bưng lên trong tầm tay nước trà uống một ngụm. Sau đó đồng thời cũng đưa cho Ly Mạc một ly. Ly Mạc tiếp nhận nước trà, dựa theo tiểu vi vi phía trước nói qua nhẹ nhấp một ngụm, một bên ở trong đầu ký ức, tiểu vi vi giảng quá sở hữu sự tình. Đến nỗi vì cái gì không thể mồm to uống nước, đó là bởi vì ở vận động lúc sau nếu đột nhiên rót đi vào một bụng thủy, ha ha, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 61 quân hồn dưới ma uy. Đường Ly giả hòa điển tu các mang theo 50 cá nhân tới thời điểm Lý Mặc đã hoàn thành lộ xác. hắn trở thành một cái tiêu chuẩn quân nhân, hoặc là nói, hắn là một cái đủ tư cách quan quân. Không sai, kế tiếp hắn nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đem Tiểu Vy dạy cho hắn, nói cho hắn, huấn luyện hắn vài thứ kia, hết thảy đều dùng đến sắp về đến chính mình dưới trướng này 100 nhân thân thượng. Tiểu Vy chưa bao giờ lo lắng Lý Mặc sẽ quản không hảo này 100 người, thế giới này, cường giả vi tôn, Lý Mặc thân thủ Đó là làm tuyệt đại đa số nhân loại theo không kịp cao thủ cao thủ cao cao thủ Đối phó những người này tự nhiên là dễ như trở bàn tay Ly giả nhìn trước mặt giống như thay đổi một người giống nhau Li mạc Lại cảm thấy người này càng thêm nội liễm, lại càng thêm nguy hiểm Hắn không biết, đây là gần nhất kiểu vi vi đối hắn huấn luyện cùng dạy dô sở dẫn tới Đây là ý chí lột xác Đương nhiên, hắn bản nhân cũng càng cường Tiểu vi vi đã buông tay Đem cái này đội ngũ hình vông giao cho Li Mạc, cho nên Li Mạc hiện tại đầu tiên phải làm, chính là đem cái này tản mạn đoàn đội, ngưng tụ lên, xếp thành đội ngũ tới tiến hành huấn luyện. Nói thật, nhìn này đó bị hai vị thủ lĩnh chọn lựa ra tới tinh anh phần tử, hiểu vi vi lông mày một chọn, là thực không để bụng, bọn người kia đều là cái này đức hạnh, chắc không được luôn là đánh không đến con ngồi, còn luôn xuất hiện các loại thương vong. Kỳ thật đảo không phải bọn người kia đều có cái gì kỳ quái ý tưởng linh tinh, mà là hiện tại nhân loại, còn không có ý thức được đoàn đội hợp tác tầm quan trọng, chỉ là từng người vì chiến. Tuy rằng bọn họ tố chất đích xác rất cao siêu, nhưng là một khi phóng thượng chiến trường, đó chính là chỉ có chờ chết phần. Bất quá, hiện tại hết thảy đều không giống nhau, bởi vì Tiểu vi vi phát hiện chuyện này, hơn nữa đã tính toán bắt đầu tiến hành thay đổi. Thật muốn nhìn xem này đó ngay từ đầu cá nhân thân thể tố chất liền siêu cao người, một khi trở thành binh lính lúc sau, sẽ có cái dạng nào tiến bộ A. Tiêu vi vi không có phát hiện, chính mình tâm lý đã bắt đầu có chuyển biến. Từ trước nàng, chỉ là một cái khoa học kỹ thuật thuốc đẩy giả, là một cái cao cấp hoặc là nói đỉnh cấp nhà khoa học, cũng là một cái nhân từ đại biệt. Nhưng là hiện tại nàng, trừ bỏ còn nhớ rõ chính mình bản chức ở ngoài, càng nhiều. Lại là chú ý thế giới này tiến bộ, nàng muốn đem thế giới này tiến bộ dẫn dắt thượng một cái chính xác con đường, sau đó lại từ phía sau tiến hành đẩy mạnh. Đơn giản tới nói, nàng có được một cái người lãnh đạo tâm thái, mà không phải một cái đem tự thân tự do ở thế giới này bên ngoài tâm lý. kỳ thật loại này tâm lý chuyển biến, càng nhiều đảo không phải bởi vì chính mình cái gì nguyên nhân, mà là cái kia nhặt được chính mình nam nhân, có lẽ từ cái kia mộng ảo giống nhau cảnh tượng bắt đầu. Nam nhân kia thân ảnh, liền ở nàng trong lòng chát hạ căn, hơn nữa dần dần sinh trưởng, đã muốn khai ra sán lạn đóa hoa. Vậy ngươi đi thôi, có cái gì vấn đề liền trở về, đừng quên cơm điểm A, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp làm tốt ăn thịt đặt ở nơi đó. Tiểu vi vi rôi tay, chỉ hướng về phía mấy ngày nay chỉ huy ly ghét hòa điền vũ tu thành đơn giản nhà ăn phương hướng. Phần 35 Kia từng hàng bàn dài trường ghế Là bởi vì tiểu vi vi đột nhiên nghĩ đến chính mình cao trung cùng đại học thời điểm đại nhà ăn, sau đó đơn giản vẽ thiết kế đồ lúc sau, làm thuyết minh ném cho hai cái thiếu niên. Sự thật chứng minh, này hai hải tử hoàn thành phi thường đồng, tiểu vi vi lúc ấy nghiệm thu thời điểm liền tỏ vẻ thực vừa lòng, hơn nữa làm ăn ngon cấp hai người xem như khao, càng là làm này hai cái tiểu gia hỏa ăn đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Ly Mạc gật đầu, hắn vẫn là không tốt lời nói, trực tiếp liền đi ra ngoài. Ta biết các ngươi khả năng không quá chịu phục để cho ta tới làm các ngươi huấn luyện viên, dẫn dắt các ngươi tiến hành huấn luyện. Hiện tại chúng ta đến trên sân huấn luyện đi, nếu có người muốn khiêu chiến ta, ta liền sẽ tiếp thu. nếu có người có thể đủ thắng qua ta, ta sẽ đem chính mình vị trí nhường cho hắn. nếu không có người thắng qua ta. Nói tới đây, Lý mạc tầm mắt tại đây 100 người trên người đảo qua, tất cả mọi người cảm thấy sống lưng phát lạnh giống như thấy cái gì nguy hiểm đồ vật giống nhau, kỳ thật này chỉ là ly mạc trải qua kiểu vi vi huấn luyện lúc sau, học được khống chế chính mình khí thế kết quả. Nếu không ai có thể đủ thắng qua ta, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời huấn luyện. Ly mạc này đoạn nói rất có khí thế, cũng rất là chém đinh chặt sắt Nhưng là chính hắn nhưng không có loại năng lực này, thực rõ ràng, đây là kiểu vi vi giúp hắn thiết kế, hơn nữa dạy cho hắn nói. Nhưng là hắn không biết, Sau lại trở thành các bộ đội huấn luyện viên trước mặt bọn người kia, đều đem ngày này, Ly Mạc nói mỗi một câu ghi tạc trong lòng, sau đó ở tương lai huấn luyện chính mình binh lính thời điểm, đều là không tự giác sử dụng Ly Mạc hôm nay cách làm, sau đó cái này cách làm, liền trở thành trong quân đội mặt lệ thường, được xưng ra vai phủ đầu. Ly Mạc kia ném lao giống nhau dáng người, kỳ thật đã làm này đó dã chiêu số xuất thân gia hỏa nhóm rất là hâm mộ, cũng biết chính mình là tới tiếp thu huấn luyện. Cho nên cũng không có cái gì bài xích Nhưng là nghe được chính mình Có thể khiêu chiến chính mình huấn luyện viên Này đó trong đầu thiên nhiên liền Có cường giả vi tôn quan niệm ra hỏa nhóm Vẫn là hưng phấn Thưa thất giải rác Đi theo ly mạc phía sau Đi hướng bên kia đã làm tiểu hoàng qua lại Dẫm đạp rất nhiều lần San bằng trên sân huấn luyện đi Mắt thấy ly mạc mang theo bọn người kia rời đi Kiểu vi vi cũng không coi ở lâu Nàng đến phụ trách bọn người kia Một ngày tăm cơm còn cần làm bọn người kia tùy thời đói bụng có thể bổ sung thể lực, mặt khác còn phải phụ trách bọn họ chữa bệnh phương diện vấn đề, chuyện của nàng cũng là rất nhiều, cho nên nàng trực tiếp liền đi đem phía trước đã phân cách hảo thịt làm ra một bộ phận, coi như là hôm nay cơm chưa tài liệu lúc sau, liền xoay người tới rồi cái kia đất chống nhà ăn lớn bên kia đi, nơi đó bên cạnh có một cái đại hình thịt nướng giá, chính là vì chuyên môn cấp bọn người kia nhóm làm đồ ăn dùng, tới rồi lúc sau. Tiểu vi vi đầu tiên là ở năm cái nồi to bên trong bỏ vào tài liệu, thêm thủy sau đó đắp lên cái nắp tiểu hỏa châm hầm, kế tiếp mới bắt đầu xử lý trên tay này đó thịt. Lần này công tác đơn giản rất nhiều, hơn nữa bởi vì biết kế tiếp lượng công việc, tiểu vi vi tự nhiên là suy nghĩ biện pháp, đó chính là từ công cụ mặt trên làm văn, không sai, lần này thịt nướng giá là cái loại này thật lớn vô cùng, mỗi lần có thể thịt nướng 200 khối đại cái giá. Hơn nữa ước chừng có 5 cái. Tiêu vi vi phía trước liền nói, này 100 người, muốn đánh tan, chia làm 5 đội, không đội 20 cá nhân, có một cái đội trưởng. Cho nên, mỗi cái thịt nướng giá cùng một cái nồi to, chính là một cái tiểu đội thức ăn, trong nồi canh là hạ lượng, mỗi người một chén vừa văn tốt, chính là thịt nướng không hạ lượng. Tiêu vi vi sẽ đem thịt tiêm hảo đặt ở thùng, ăn thời điểm, trực tiếp đem yêm tốt thịt đặt ở thịt nướng giá thượng cố định. Sau đó 2 phút lúc sau quay cuồng là được. Cuối cùng giải thì là, một phần nóng hầm hập thịt nướng liền mới mẻ ra lò. Loại này cự lượng công tác, tiểu vi vi nhưng không tính toán một chút tinh tế làm A. Chương 62 quân huấn trì phục tùng. Dựa theo thân cao phương thức xếp hàng. Lý mạc phía trước chính là hạ khổ công phu đi nhớ kỹ tiểu vi vi nói vài thứ kia. Mấy thứ này đều là tiểu vi vi trực tiếp làm tiểu hồ điệp căn cứ tình huống nơi này. Trực tiếp cải tạo thuần thiên nhiên bộ đội đặc trùng lúc đầu phương thức huấn luyện, tự nhiên là phi thường khoa học hiệu suất cao. Xếp thành 10-10 phương trận, tả thấp hữu cao, trước thấp sau cao. Ly Mạc nhìn đại gia lộn xộn bộ dáng, nghĩ kiểu vi vi trên mặt đất cho chính mình đơn giản khoa tay muối chân ra tới hàng ngũ, cảm thấy thật là quá không song. Lần này đại gia nhưng thật ra biết như thế nào xếp hàng, vì thế cho dù chậm rãi, cũng vẫn là thành công xếp hàng. đương nhiên Căn cứ đại gia ý tưởng bài xuất ra đội ngũ, rốt cuộc vẫn là không rất hợp, cho nên Li Mạc lại điểm danh điều chỉnh mấy chỗ không đúng địa phương lúc sau, gật đầu nói, "Hiện tại, tất cả mọi người phải nhớ kỹ, ngươi là đệ mấy tiểu đội, đệ mấy hành, đệ mấy liệt, ngươi chung quanh đều là ai, ta hy vọng, mỗi lần xếp hàng có thể ở 10 cái hô hấp chi gian liệt hảo đội ngũ, hơn nữa phát hiện có mấy người chưa tới." Yêu cầu này, trừ bỏ xếp hàng tốc độ yêu cầu ở ngoài, Đối đại gia tới nói cũng không khó, mỗi người đều chỉ cần nhớ kỹ chính mình đội ngũ, cùng với đệ mấy hành đệ mấy liệt, cộng thêm chung quanh bốn người. Hơn nữa nơi này vốn dĩ đều là người quen, cho nên càng là đơn giản, vì thế đại gia cũng đều không nói cái gì nữa. Đều nhớ kỹ sao? Lý Mạc cao giọng nói. Nhớ kỹ. Đại gia giải rác trả lời. Lý Mạc còn rất vừa lòng gật gật đầu, nhưng thật ra lại đây kiểu vi vi, nghe cái này. Nghĩ lại chính mình năm đó ở trên địa cầu nhìn đến binh lính đoàn đội, cảm thấy đây mới là chân chính tẳng kinh thương Hải Nan Vi Thùy Đâu, này kém, quả thực liền không phải một chút. Vì thế nàng quyết định, chờ Li Mạc cùng bọn người kia đánh giá qua sau, có chút đồ vật vẫn là muốn chính mình tự mình kết cục đi huấn luyện, cho dù Li Mạc lại thông minh, lại lợi hại, không có gặp qua đồ vật, đôi khi vẫn là không có biện pháp hình thành chủ quan cái nhịn. Này hoàn toàn chính là tầm mắt kiến thức vấn đề. Cái này kiểu vi vi là thật sự không có cách nào, trừ phi Ly Mạc kiến thức hiện đại xã hội tin tức đại nổ mạnh mới có khả năng. Chính là đây mới là nhất không có khả năng sự tình A. Khi nói chuyện, Ly Mạc đã nói đơn giản sáng tỏ quân huấn bắt đầu phía trước lần này luận võ quy tắc. Lần này quy tắc rất đơn giản, ta đứng ở chỗ này, chỉ cần có người muốn khiêu chiến, liền có thể lại đây, nếu có người thắng ta. Như vậy lần này huấn luyện viên chức vị ta chấp tay nhường lại, Nếu không, có người có thể thắng qua ta, như vậy ở ta hô lên khiêu chiến sau khi trầm rực, ở quân huấn trong lúc, không có người có thể cãi lời ta quyền uy, tất cả mọi người cần thiết phục tùng. Đối cái này, đại gia cũng không có bất luận cái gì ý kiến, cho nên nhìn Ly Mạc đứng ở cách đó không xa đất chống thượng lúc sau, mấy cái tự nghĩ năng lực ở chính mình đám người trung gian không tính tốt nhất người, liền cho nhau gật gật đầu, sau đó đi lên đi một vị. Mặc kệ thế nào, Này đó từ trong rừng cây chiến đấu sinh tồn xuống dưới kiện từng nhóm, đều vẫn là rất có một ít chiến đấu trí tuệ, này đó trí tuệ hoàn toàn nguyên tử với bọn họ chiến đấu, mà cũng không có bất luận cái gì sách giáo khoa linh tinh tồn tại, cũng không có bất luận kẻ nào có thể lời nói và việc làm đều mâu mực. Lý Mạc nhìn đi lên tới người này, gật gật đầu, nói: "Mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, ngươi xác định ngươi muốn bắt đầu khiêu chiến sao?" Những lời này Là kiểu vi vi dạy cho hắn, mỗi người đi lên thời điểm, đều cần thiết nói, bằng không nếu là có người không phục vẫn luôn tới khiêu chiến liền xong đời. Đối diện người gật gật đầu, sau đó ly mạc cũng gật gật đầu lúc sau, hai người nháy mắt đối với vọt tới cùng nhau. Tuy rằng nói sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, chính là ly mạc không giống nhau, hắn còn có về sau rất nhiều đối thủ phải đối phó, tự nhiên là muốn bảo tồn thể lực, mà không phải ở ban đầu liền đem chính mình tinh khí thần hao hết. Đây cũng là gần nhất kiểu vi vi dạy cho hắn một ít đồ vật, tùy thời tùy chỗ đều phải giữ lại chính mình sức chiến đấu, không có gì thời điểm là tuyệt đối an toàn. Lý Mặc cũng thực tốt nghiêm túc chấp hành, hiện tại hắn, rất nhiều thời điểm đều có thể nghĩ đến kiểu vi vi nói cho chuyện của hắn, đối kiểu vi vi lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng nặng, nhưng là lại trước nay không nghĩ tới thật sự đi hỏi một chút hoặc là điều tra một chút cái gì, hắn chỉ cần biết rằng kiểu vi vi ở chính mình bên người. Vậy vậy là đủ rồi. Người bên cạnh chỉ thấy thấy hoa mắt, sau đó cái kia tiến lên khiêu chiến ra hỏa liền trực tiếp ngã xuống đất vô thanh vô tức. Đại gia chính phát ngốc thời điểm, liền thấy Ly Mạc tiến lên nâng dậy trên mặt đất khẽ xịu kia chỉ, sau đó xoay người đến bên cạnh cách đó không xa một cái tiểu đỉnh hong gió bên trong đi, tiếp một chén chất lỏng bưng tới, nói, "Cái này, làm hắn uống xong đi." Đây là Kiều Vi Vi dùng vài loại thảo dược chế tạo kiến nghị khẩu phục dịch. Thứ này tác dụng phạm vi thực quảng, cái gì cường thân kiện thể, cái gì bảo trì tinh thần, cái gì phòng bị cảm nắng chờ các loại một đồng lớn, kỳ thật chính là bộ đội phòng vạn năng thủy. Năm đó thứ này vẫn là tiểu vi vi nghiên cứu chế tạo ra tới, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mở rộng tới rồi toàn quân thứ tốt, cho dù nơi này có một ít đồ vật không quá giống nhau, tiểu vi vi vẫn là mượn dùng tiểu hồ điệp nghiên cứu hệ thống, dễ như trở bàn tay liền đem thứ này một lần nữa chế tác ra tới, hơn nữa ở quân huấn nơi sân bên cạnh chuẩn bị một đại thùng. Vì thế uống xong này nước đắng, khiêu chiến thất bại nam nhân, không một lát liền tỉnh, hắn biết chính mình thua, nhưng là vừa rồi trên người thống khổ, hiện tại lại cơ hồ không cảm giác được, cái này làm cho hắn cảm thấy thực thần kỳ, cũng tự đáy lòng mà bội phục nổi lên ly mạc thân thủ. Rốt cuộc nơi này là phi thường đơn thuần xã hội nguyên thủy, cường giả vi tôn quan niệm, đã sớm thâm nhập mọi người trong đầu, cho nên hắn tự nhiên là chịu phục ly mạc. Vì thế hắn không nói hai lời, trực tiếp liền tỏ vẻ chính mình phục tùng ly mạc chỉ huy. Bên cạnh ẩn ngóc thân hình nhìn bên này tình huống kiểu vi vi, khỏe miệng một câu, loại này đơn thuần xã hội, loại này đơn thuần tính cách, loại này đơn thuần đạo đức phẩm chất, chính mình nhất định phải bảo hộ Hảo này đó, làm này hết thể đều có thể truyền lưu đi xuống. Ngươi cầm cái này chén, mỗi lần có người bị đánh bại lúc sau, Ngươi đều qua bên kia thùng múc ra tới một chén nước thuốc cấp bại già ăn vào. Lý mạc đem trong tay chén đưa cho cái này chính mình cái thứ nhất đánh bại gia hỏa. Ngươi nọ thụ sủng nhược kinh gật gật đầu. Sau đó thật cẩn thận tiếp nhận này ở hắn thoạt nhìn tinh xảo đến không được chén gốm, tỏ vẻ minh bạch. Hắn chính là hiểu biết đến cái loại này nước thuốc thần hiệu, tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Hảo, lại đến. Tiếp theo vị người khiêu chiến. Ly Mạc một lần nữa về tới chính mình vừa rồi đứng địa phương. Đại gia thay phiên đi lên, lại phát hiện, mặc kệ là thế nào, Ly Mạc cơ hồ đều là một kích liền có thể đánh bại đối thủ, sau đó sẽ có người đi lên đem thất bại người khiêu chiến đỡ kết cục, sau đó từ bảo quản chén gốm ra hỏa, tiếp một chén nước thuốc lại đầy uy, sau đó một lần nữa gia nhập vây xem quần chúng trung. Như thế tuần hoàn lập lại. Tuy rằng đến cuối cùng thời điểm, ngay cả Ly Mạc đều phải đánh lên tinh thần tới, còn muốn vài cái hiệp mới có thể đánh bại đối thủ, chính là ở này đó tới quân huấn gia hỏa trong mắt xem ra, Ly Mạc quả thực chính là cái chiến thần. Cho nên ở Ly Mạc tuyên bố khiêu chiến kết thúc, cao giọng mệnh lệnh xếp hàng lúc sau, tất cả mọi người lấy chính mình nhanh nhất tốc độ, một lần nữa về tới đội ngũ chung, hơn nữa một đám đều chính xác mà tìm được rồi chính mình vị trí, cũng không có chút nào lệ lạc. Hiện tại, Thượng đệ nhất khóa, Các ngươi từ nay về sau, chính là quân nhân, quân nhân tiên trước, chính là Phúc Tùng. Chương 63 Quân huấn Chi Kỷ Luật Từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng trước kia thân phận liền không giống nhau. Trước kia, các ngươi là trong bộ lạc dũng sĩ, chính là hiện tại. Ở chỗ này, các ngươi có tân thân phận. Các ngươi là quân nhân, quân nhân là vì cái gì mà tồn tại? Quân nhân là vì bảo vệ chính mình chủng tộc, bảo vệ chính mình bộ lạc bảo vệ chính mình người nhà mà tồn tại. Các ngươi là ưu tú nhất. Ly Mạc Thanh Âm tràn ngập kích động lực lượng, làm tiểu vi vi rất là giật mình, vẫn luôn cho rằng cái này thiên nhiên tới rồi trình độ nhất định ra hỏa, nói không nên lời như vậy nhiệt huyết sôi trào nói, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên cứ như vậy làm chính mình đổi mới. Bất quá ngẫm lại cũng là, cả ngày ở rừng cây cùng những cái đó mảnh thu nhóm chiến đấu nhiệt huyết thiếu niên, nói ra nói tự nhiên là mang lên kia sợi của nhiệt. Cũng không phải cái gì kỹ xảo tính, lại là phát ra từ nội tâm, dễ dàng nhất làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị cái loại này nhiệt huyết. Phần 36 Nghe Ly Mạc nói, phía dưới 100 người đều là nhiệt huyết sôi trào, giống như thấy được bị mọi người ủng hộ, trở thành anh hùng bảo hộ chính mình tộc nhân chính mình. Một đám, đều bị Ly Mạc lời này khích lệ, hận không thể hiện tại liền thượng chiến trường. Bọn họ cũng đều biết, ở không lâu tương lai. Man tộc sẽ cùng chính mình bộ lạc đánh giặc, cho nên chính mình đám người mới có thể bị phái tới đại tư tế nơi này học tập. Chính là, ly mạc chuyện vừa chuyển, trở nên sắc bén lên, hiện tại các người, còn đều đương không thượng quân nhân cái này xưng hô. Các ngươi là tay mơ, các ngươi là cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa, các ngươi là một đám chân chân chính chính binh ngãi con. Những lời này, đều là ly mạc chính mình sửa chữa qua. Trường khi một mình cùng Dã thu chiến đấu ly mạc, giữa những hàng chữ đều có một phen lời nói sắc bén, làm người không dám coi khinh. Cho dù có người muốn phản bác, nghĩ tới vừa rồi ly mạc đại sát tứ phương bộ dáng, cũng đều là im tiếng. Muốn trở thành một cái quân nhân, một cái làm người sùng bái người, một cái bảo hộ chính ngươi để ý người người. Như vậy, ở kế tiếp thời gian, đừng đem chính mình đưa người xem, liều mạng huấn luyện đi. Ly mạc làm như thế kết luận, Lại làm phía dưới 100 tới hảo hán tử một đám đều là đôi mắt đỏ bừng. Không đem chính mình đưa người xem sao. Bọn họ trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nếu có thể trở thành huấn luyện viên trong miệng cái loại này quân nhân, như vậy lại có cái gì đâu. Chính mình những người này, cùng trong bộ lạc người, cái nào không phải từ nhỏ từ nguy cấp trung sinh tồn xuống dưới người. Như thế nào sẽ bị kẻ hèn huấn luyện chẳng lẽ đâu. Cho dù có người hiện tại sợ hãi. Không nghĩ muốn tiếp thu loại này khắc nghiệt huấn luyện muốn rời đi, ta cũng không cho phép. Lý Mạc lạnh lẽo ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, tất cả mọi người đứa ngực ngẩng đầu tiếp thu gian dạy. Tiêu Vi Vi nói qua, về sau huấn luyện, có thể không cần như vậy, không muốn tiếp thu loại này Liều mạng ra hỏa, có thể tự thỉnh rời đi, nhưng là chỉ có còn không có bắt đầu thời điểm, mới có thể có cái này ý tưởng, một khi huấn luyện bắt đầu, cho dù Thiên Hoàng lão tử, Lý Mạc cũng không cho phép thả chạy. Không có người lui về phía sau, không có người khiếp đảm. Bọn họ là ai? Bọn họ là phạm vi 700 dặm trong vòng lớn nhất hai cái ở trong bộ lạc, đứng đầu tinh anh chiến sĩ. Bọn họ chính là bộ lạc ngày mai. Như vậy, huấn luyện bắt đầu. Ly Mạc giống lớn nói. Huấn luyện đệ nhất hạng, là trạm quân tư. Tản ra, quan sát ta tư thế. Dạy bảo đến đây kết thúc, kế tiếp, liền phải bắt đầu chân chính huấn luyện. Vì thế mọi người tản ra. Làm thành một vòng tròn, nhìn về phía ly mạc phương hướng. Ly mạc trong miệng lớn tiếng nói chạm quân tư tiệm thuốc, hơn nữa tự thể nghiệm, chạm ra ở kiểu vi vi dạy dỗ hạ, tiêu chuẩn tới rồi cực điểm quân tư. Mọi người nhìn đĩnh bạc như tùng cái kia thân ảnh, đều là thật sâu mà bội phục, loại này tư thế, làm người thoạt nhìn rất là tinh thần, rất là dẫn người chú ý. Đại gia vì thế cũng đều nghe ly mạc nói, điều chỉnh chính mình tư thế, hy vọng chính mình thoạt nhìn cung có thể như vậy vi vũ li mạc đem những việc cần chú ý lặp lại ba lần lúc sau hỏi thấy rõ ràng sao nhớ kỹ sao thấy rõ ràng nhớ kỹ phân luận trả lời truyền đến tiểu vi vi lại là ra mặt bọn người kia kỷ luật tính nàng thật sự là nhìn không được đại tư thế đại tư thế mọi người ở nhìn đến một bộ bạch di tiểu vi vi xuất hiện ở trước mặt thời điểm đều là tôn kính hành lễ Tiểu Vi Vi như mày, dương giọng nói, xếp hàng. Tất cả mọi người nhanh chóng trạm thành đội ngũ. Tiểu Vi Vi không nghĩ lớn tiếng nói chuyện, cho nên khiến cho Tiểu Hồ Điệp mở ra khuyết đại âm thanh phụ trợ thiết bị, thoải mái mà là có thể làm chính mình thanh âm truyền khắp nơi này. Ta biết, mọi người đều là từng người ở trong bộ lạc đứng đầu chiến sĩ, chính là lần này chúng ta đối mặt là hung ác không có nhân tính man tộc, mà các ngươi sắp trở thành, là tộc nhân trong lòng chống đỡ giả quân nhân. Làm quân nhân, hàng đầu chính là kỷ luật tính. Phục Tùng là quân nhân tiên trước. Mà các ngươi, ngay cả trả lời vấn đề, đều so lẽ không đồng đều, cho nên ta quyết định, hiện tại, từ ly mạc huấn luyện viên tới cấp các ngươi sửa đúng quân tư động tác, lại từ ta tới cấp các ngươi nói một chút quân đội quy củ. Là, lần này chỉ có một chữ, hơn nữa đại gia trả lời thực mau, cho nên nghe tới chỉnh tề không ít. Thanh em lớn một chút. Không có ăn cơm sao. Tiểu vi vi thanh âm khinh phiêu phiêu, nhưng là đại gia lại không dám coi thường, bởi vì vị này, là hai cái bộ lạc cùng sở hữu đại tư tế. Là, đại gia thanh âm lớn hơn nữa, cũng càng chỉnh tề một chút. Tác dụng ăn mãi kính nhi tới, lớn tiếng, lại trả lời ta một lần. Tiểu vi vi thanh âm nghe tới ôn nhu không ít, làm phía dưới người hưng phấn không thôi, là, lần này hiệu quả không tồi, một trăm tinh nhuệ chiến sĩ giống to kia chính là chấn nhân tâm phách thanh âm, mà các chiến sĩ, đồng dạng cũng cảm nhận được loại này thanh âm quyết đoán, vì thế đều tỏ vẻ vui vẻ. Quân tư, tiêu vi vi như mày, mọi người, tiêu chuẩn quân tư thẳng đến cơm trưa. Tiêu vi vi nhìn ly mạc không chút khách khí cầm trong tay roi, như cánh tay sai sử bắt đầu tiến hành quân tư chỉ đạo lúc sau, tiếp tục bắt đầu nhắc mãi lên. Nàng thanh âm thực ôn nhu, âm lượng lại không nhỏ. Này hoàn toàn là tiểu hồ điệp khuyết đại âm thanh thiết bị nguyên nhân, lại làm mọi người đều sùng bái nổi lên tiểu vi vi, quả nhiên không hổ là đại tư ta. Mọi người, ở đội ngũ bên trong, có vấn đề, mặc kệ là cái gì vấn đề, cho dù là đối huấn luyện viên nghi ngờ, đầu tiên, muốn trước kêu báo cáo, mới có thể nói chuyện, minh bạch sao? Minh bạch! Đại gia thanh âm thực chính tề, tiểu vi vi lại bất mãn phát ra một cái âm cuối thượng trọn trường giọng núi. báo cáo Minh Bạch! Minh Bạch! Lần này thanh âm, rõ ràng chia làm hai cái bộ phận, có mấy cái giật mình, đã Minh Bạch lại đây, mới có thể tại đây chỉnh tề trong thanh âm hỗn loạn một ít không giống nhau thanh âm. Đại gia không có bản nhân, tự nhiên Minh Bạch lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì thế ở kiểu vi vi lặp lại lần nữa thanh âm lúc sau, liền xuất hiện chỉnh tề mà dũng cảm thanh âm, báo cáo, Minh Bạch! Kiểu vi vi nhúng mày, mỉm cười! Bọn người kia quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Ân, ta tưởng đôi khi, khả năng sẽ có người chậm trễ, cảm thấy này đó huấn luyện thật sự là quá độc ác, do đó sinh ra không giống nhau ý tưởng. Lúc này ngươi có một lần cơ hội rời đi nơi này, chính là một khi rời đi. Như vậy suốt cuộc đời, rốt cuộc không có biện pháp trở lại cái này tập thể bên trong tới, ta tin tưởng đại gia là có thể cân nhắc nặng nhẹ, đúng không? Báo cáo, minh bạch, Tiểu vi vi thanh âm vừa ra, liền nghe đến mấy cái này bị ly mạc roi rẽ rô ra hỏa nhóm, lớn tiếng gào giống. Nàng gật đầu, ta tưởng, đưa ngươi đi ra cái này huấn luyện doanh thời điểm, các ngươi sẽ phát hiện, các ngươi tiến bộ rất nhiều, so từ trước chính mình, quả thực liền xưa đâu bằng nay. Một khi các ngươi thành công thông qua khảo nghiệm, như vậy ở không lâu tương lai, các ngươi cũng sẽ trở thành một ít người huấn luyện viên, sau đó đem ly mạc dùng ở các ngươi trên người đổ vật. Hết thể đều hướng phía dưới một lần nữa dùng đến, thế nào, thích sao? Kiểu vi vi thanh âm tràn ngập gây xích mích tính. Chương 64 quân huấn chi truyền thừa. Tuy rằng còn không có trải qua quá kiểu vi vi thiết trí ma quỷ huấn luyện, chính là từ kiểu vi vi hòa ly mạc giữa những hàng chữ, mọi người đều có thể nghe ra tới, lần này huấn luyện, sẽ là xưa nay chưa từng có gian khổ huấn luyện, cho nên mọi người đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hiện tại nghe được Tiểu Vi Vi nói như vậy, tất cả mọi người tinh thần lên. ngẫm lại xem, chính mình ở chỗ này chịu tội, chờ đến chính mình ngao ra tới, thành huấn luyện viên lúc sau, đối chính mình mang binh, cũng có thể như vậy cha tấn, này quả thực chính là một kiện làm chính mình ngẫm lại liền vui vẻ sự tình a Tiểu Vi Vi không biết, chính là chính mình hôm nay này đơn giản một câu, cư nhiên ở không lâu tương lai, chế tạo ra tới suốt 100 được xưng là biến thái huấn luyện viên đoàn thể. Bọn người kia, phi thường am hiểu cha tân chính mình thủ hạ binh nhãi con nhóm, hơn nữa làm cho bọn họ tuyệt đối không lời nào để nói, bởi vì bọn họ huấn luyện ra binh, kia đều là nhất đẳng nhất hảo thủ. Cho nên cho dù biết bọn người kia thủ hạ chịu tội lợi hại, nhưng là đại gia vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn tiến vào bọn người kia thủ hạ tiến hành huấn luyện. ân nếu đại gia như vậy vui vẻ, như vậy phải hảo hảo chạm quân tư đi. Ra đi chuẩn bị đánh nhau cơm trưa. Tiểu Vi Vi nhàn nhã mà rời đi, nhưng là dư lại tới ra hỏa nhóm, lại bắt đầu rồi bọn họ ở chỗ này dày vò lúc đầu. Thực vinh hạnh nói cho các ngươi, này quân tư là rất nhiều trọng điểm, nếu chảo không được trọng điểm, như vậy này sẽ là một loại cực đại mà tra tấn. Nếu bắt lấy trọng điểm, như vậy, tra tấn sẽ nhẹ một chút. Ly mạc chút nào không lưu thủ, hắn hiểu biết sắp gặp phải sự tình, hắn cần thiết dùng chính mình lớn nhất năng lực, tới trợ giúp Tiểu Vi Vi chợ giúp chính mình lớn lên bộ lạc, trợ giúp chính mình trùng tộc. Mọi người, không cho phép có bất luận cái gì thả lỏng cùng hoạt động, cho dù là mồ hôi chảy vào trong ánh mắt, cũng không cho phép giơ tay đi lau trong ánh mắt mồ hôi, nếu thật sự chịu không nổi, têu báo cáo. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Ly Mạc Thanh Âm có điểm không đúng, tất cả mọi người có thể nghe ra tới nơi đó khinh bỉ. nếu thật sự có người hô báo cáo chịu đựng không nổi, khẳng định sẽ bị mọi người khinh bỉ cho nên mọi người đều là kiên trì, hoàn toàn không có muốn nhúc nhích một chút ý tưởng. Những người này, bản thân tố chất đều là phi thường đứng đầu, cho nên cũng không có ở trên địa cầu vừa mới triêu binh thời điểm cái loại này khó khăn, ngược lại là trước tiên tiến vào huấn luyện trạng thái. Tiểu vi vi giữa chưa nhìn thấy bọn người kia thời điểm, đã có một bộ phận người, bởi vì không có khống chế được chính mình hoạt động, trên người bị ly mạc trong tay linh hoạt như xà roi trừ hắc xanh tím đỏ. Nhưng là không có người có bất luận cái gì hoán giận, mà là kiên định mà tiếp tục chấp hành li mạc mệnh lệnh. Bởi vì bọn người kia đều là cao thủ, tự nhiên là cảm giác được đến, cho dù chỉ là như vậy trong chốc lát quân tư, đều làm chính mình đối thân thể khống chế lực cao rất nhiều. Đương nhiên, ở không tự giác chi gian, bọn họ đã đem ý chí của mình áp chế tới rồi thấp nhất nồng nỗi, giữ lại, lại là hưng thịnh tới rồi cực điểm tập thể ý chí. Đây cũng là kiểu vi vi theo như lời Quân huấn bắt đầu muốn chạm quân tư quan trọng nhất một chút. Cơm trưa thời điểm, tất cả mọi người mặc không lên tiếng liều mạng ăn chính mình trước mặt thịt nướng. Này đó thịt nướng, so sánh với trước kia bọn họ ăn qua tất cả đồ vật, đều ăn ngon quá nhiều quá nhiều. Cho nên bọn họ thực nhanh chóng ăn xong thịt nướng lúc sau, mỗi người đều thu được một chén canh. Nhìn trước mặt còn mạo nhiệt khí canh, bên trong không biết thả thứ gì, nghe lên phi thường tươi ngon mê người, nhưng là không có người chạm mặt trước chén. Tiều vi vi thực vừa lòng, cười nói, uống đi, về sau các ngươi thức ăn bên trong, mỗi bữa cơm đều sẽ có một chén như vậy canh, này canh bên trong có sung túc dinh dưỡng, còn có cường đại dự tính, có thể cho các ngươi kiên trì huấn luyện thật lâu. Mọi người xem nóng bỏng một chén canh, đều là chậm rãi suyết lên. Nhưng thật ra có mấy cái da hỏa, mồm to uống lên lên, lại nháy mắt bị năng hít ngược khí lạnh. Nhưng là vừa rồi trong miệng tươi ngon. Rồi lại làm cho bọn họ không bỏ được vùng trong tay canh Chỉ cần nhe răng trợn mắt Một bên dùng sức hút không khí Một bên chậm rãi ăn canh Một màn này Xem đến Tiểu vi vi cười đến không được Nhìn tất cả mọi người uống xong rồi canh Tiểu vi vi mệnh lệnh nói Chính mình chén Chính mình muốn rửa sạch sẽ Hơn nữa ấn chỉnh tự phóng hảo Ăn cơm thời điểm Chính mình dùng chính mình chén tới thịnh canh Mặt khác các ngươi một hồi lại đây ta dạy các ngươi thịt nướng ta nhưng không có thời gian mỗi ngày cho các ngươi làm ăn. Vì thế mọi người đại hỉ, cư nhiên có thể học được loại này thịt nướng cách làm. Bọn người kia đều tốt 5 tốt 3 tiến lên giặt sạch chén, sau đó xem chuẩn địa phương, đem chính mình chén đặt ở nơi đó lúc sau, hướng trở về chính mình châu ngồi, này đó châu ngồi là dựa theo tiểu đội tới phân phối. Tiểu vi vi xem mày nhận lại, nói, mỗi cái tiểu đội, đều là một cái chính thể, mặc kệ là ăn cơm ngủ vẫn là huấn luyện, Các ngươi đều là ở bên nhau. Ở chỗ này, tiểu đội đội viên, chính là so thân nhân còn thân tồn tại, cho nên, cho dù là ăn cơm, cũng muốn cùng nhau thúc đẩy, ăn xong rồi, bài đội cùng đi rửa chén, tiểu đội trưởng phụ trách phân phối, minh bạch sao? Phần 37 Báo cáo, minh bạch Tất cả mọi người buông xuống đỉnh đầu sự tình, lớn tiếng đáp lại kiểu vi vi vấn đề. tiểu vi vi gật đầu, sau đó xem tất cả mọi người phóng hảo chính mình chén. Nhìn nơi này lung tung rối loạn nơi nơi đều là chén bộ dáng tiếp tục những mày, ly mạc, đi dọn năm khối đại điểm san bằng đá phiến lại đây. Sau đó nhìn im như ve sầu mùa đông, không biết chính mình làm sai sự tình gì ra hỏa nhóm, nói, trong quân đội, hết thể đều phải có quy củ, không có quy củ sao thành được phép tác, cho nên cho dù là phong chén, cũng muốn đặt ở cùng nhau, phải có quy củ, muốn trình tề, muốn liếc mắt một cái là có thể tìm được chính mình chén. Minh Bạch sao? Báo cáo, Minh Bạch. Vì thế đương ly mạc ôm mấy khối tảng đá lớn bản trở về, hơn nữa rửa theo kiểu vi vi theo như lời, đặt ở một góc lúc sau. Tất cả mọi người rửa theo chính tự, đem chính mình tiểu đội bên trong thành viên chén đặt ở từng người đá phiến mặt trên. bốn năm cách cục làm này đó chén thoạt nhìn bảy biện phi thường chính tề, kỳ thật cũng là vì tiểu vi vi chén đều là giống nhau đại nguyên nhân. Tiêu Vi Vi cũng không cảm thấy chính mình từ những chi tiết này chỗ giả thiết có cái gì không đúng. Đôi khi, chi tiết quyết định thành bại không phải sao? Đúng là bởi vì này đó trong sinh hoạt chi tiết nhỏ mới có thể làm những người này tập thể quan niệm thâm nhập trong óc mà không phải phù với mặt ngoài. Kế tiếp là nghỉ trưa, các người huấn luyện viên sẽ mang theo các ngươi đi ký túc xá phân phối, giữa trưa hảo hảo nghỉ ngơi, buổi chiều còn muốn tiếp tục huấn luyện đâu. Tiêu Vi Vi nói nói ý vị thẩm trưởng. Chỉ có Ly Mạc biết nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là ở đây mọi người lại đều nổi lên một tầng nổi da gà, giống như có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau. Đây chính là thái dương vào đầu đại trời nóng a. Những người này cư nhiên bởi vì tiểu Vi Vi một câu khắp cả người phát lệnh, có thể thấy được tiểu Vi Vi hiện tại ngữ khí, hoàn toàn có thể ảnh hưởng rất nhiều người tư tưởng, lại càng chứng minh bọn người kia một đám trực giác đều quá lợi hại. Mỗi cái ký túc xá 8 người Mỗi người một cái ngăn tủ một chừng, giường, nghỉ trưa thời gian là thái dương tây nghiêng một trường, hảo, đại gia ngủ đi. lý Mạc về tới trong sân động, thấy kiểu vi vi đã cuộn tròn ở trên giường ngủ rồi, khỏe miệng hơi hơi nhết lên, tay chân nhẹ nhàng, cởi quần áo, cũng là lên giường đi, ôm non mềm nộn kiểu vi vi đã ngủ. Kiểu vi vi trong lúc ngủ mơ, giống như cảm giác được phía sau cái kia quen thuộc nguồn nhiệt, vì thế không chút khách khí trực tiếp tay chân cùng sử dụng lột đi lên. Sau đó còn dùng đầu cọ cọ người nào đó cường tráng cơ ngực, mới tiếp tục đã ngủ. Ly mạc giống như cũng cảm giác được tiểu vi vi động tác, dối tay đem nàng trực tiếp dán ở trong lòng ngực, cũng là nặng nề ngủ. Chương 65 tư tưởng phiêu lưu. Tình ngủ lúc sau, tiểu vi vi liền không có lại quan tâm quá bên kia huấn luyện, nàng tin tưởng ly mạc có thể làm định, cho nên chỉ cần mỗi ngày buổi tối làm tốt thịt muối dùng nước chấm. Sau đó đem thịt phân cách thành lớn nhỏ không sai biệt lắm thịt khối lúc sau, phao đi vào là được. Nàng phía trước ở trong rừng rậm một chỗ, phát hiện một loại phi thường đặc thù tài liệu. Đó là một loại kim sắc cây mây, loại này cây mây có dãn tính dai cùng cường độ đều là nhất lưu. Hơn nữa mật độ cũng vừa vừa vặn, nếu dùng nước thuốc bảo chế một chút, nhất định là phi thường tốt doi tài liệu. Nói thật, phía trước tiểu vi vi là tưởng cấp ly mạc dùng mãng ra làm doi. Chính là ở không phát hiện hợp tâm ý cử mãng phía trước, cư nhiên tìm được rồi loại này thần kỳ tài liệu, cái này làm cho nàng phi thường vui vẻ. Này cây mây phi thường cứng cỏi, cho dù là kiểu vi vi thụy sĩ đao, cũng là thực gian nan, mới cắt rất như vậy một đoạn, sau đó lấy về đi chuẩn bị sử dụng. Kiểu vi vi đã làm tiểu hồ điệp đối loại này cây mây làm phân tích, kết quả là, đây là cái gọi là thiên tài địa bảo đi. Thứ này, là nhất thích hợp làm roi đồ vật. Cho dù là rất nhiều nhân công hợp thành tài liệu, hoặc là nói nhân loại phát hiện thích hợp tài liệu, đều không có cái này càng thích hợp. Cho nên kiểu vi vi chỉ là đơn giản mà đem này cây mây lấy ra thích hợp giải ngắn, lại hơi chút dùng nước thuốc bảo chế lúc sau, liền bắt đầu vì loại này bị nàng mệnh danh là tơ vàng đẳng thực vật tính dẻo. Không sai, rốt cuộc roi vẫn là hưu hình trạng, cho nên còn phải hơn nữa bắt tay gì đó. Bắt tay tài liệu. Tiểu Vi Vi cố ý dùng phi thường cứng rắn ánh sáng tím đàn, hơn nữa vẫn là ngàn năm trở lên lão thụ. Nay ánh sáng tím đàn thoạt nhìn đen nhánh tỏa sáng, nhưng là ở Thái Dương Hạ, lại lập lòe lóa mắt mê người màu tím ánh sáng, bị Tiểu Vi Vi mải rua ôn nhuận tỏa sáng, làm người thấy liền rốt cuộc không rời mắt được. Mà Tiểu Vi Vi căn cứ ly mạc tay hình chuyên môn chế tác nhân thể công học bắt tay, cũng có thể nhất phương tiện ly mạc phát lực, hơn nữa thoải mái thực. thực mau này dài đến 5 mét roi liền thành hình lệnh kiều vi vi cảm thấy thần kỳ chính là tại đây roi thành hình trong ngay mắt nàng giống như thấy có một cái kim long tử roi thượng đằng khởi sau đó vòng quanh roi ngừng lại quang ảnh hiệu quả biến mất lúc sau liền xem này roi đấy là tiếp cận màu bạc cám sắc mà mặt trên từng điều chỉ vàng quay quanh dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh xem nổi lên cũng không phải là giống như là xoay quanh hoàng kim thánh long a bắt được bắt tay đơn giản run rẩy một chút Tiểu vi vi nhìn này mềm mại có tính dai roi, phi thường vừa lòng, chuẩn bị buổi tối liền cấp ly mạc, thứ này ly mạc khẳng định phi thường thích. Nàng lại nhớ tới phía trước ly mạc như cánh tay sai sử cầm dây mây đối địch bộ dáng, roi hắn khẳng định có thể sử dụng thức tốt. Hơn nữa trải qua nàng thí nghiệm, này roi chất lượng thật là thượng dai. Trở lại trong phòng, tiểu vi vi đem roi xả bàn lên, đặt ở trên bàn, sau đó nhìn kia một đại đống, vui vẻ cười. Đi tới dược phòng, nàng tiếp tục bắt đầu nghiên cứu nổi lên các loại bị hai cái bộ lạc thu thập thực vật tiêu bản. Hơn nữa ký lục mấy thứ này rốt cuộc có cái gì dự tính, cũng ký lục này đó là chính mình hữu dụng, này đó là đối thế giới này có trợ giúp. Nàng hiện tại nghiên cứu, có thể nói rất nhiều thời điểm, đều là quay chung quanh phát triển xã hội này trung tâm tiến hành. Một bên ở tiểu hồ điệp bên trong tư liệu tồn chữ khí mật trên ký lục mấy thứ này. Kiều Vy Vy vừa nghĩ man tộc bên kia sự tình. Đều nói biết bị chi kỷ, chăm trận chăm thắng, chính là hiện tại phía chính mình đối man tộc căn bản không có gì hiểu biết ta. Lì ghét cũng rời đi nơi đó có một thời gian, rất nhiều chuyện khẳng định cũng đã không rõ ràng lắm, cho nên nàng chỉ có thể làm càng thêm nguyên vẹn chuẩn bị tới chuẩn bị chiến tranh. Vì thế liền ở Kiều Vy Vy ý niệm hơi hơi vừa chuyển dưới. Mộ đàn đang ở dư vị giữa chưa mỹ vị tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện ra hỏa nhóm, liền ở bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, bị tiểu vi vi thực tùy ý bỏ thêm gánh nặng. Thêm gánh nặng chuyện này nhi, cũng không phải là người bình thường có thể khiêng được chuyện này a ngẫm lại xem, vốn dĩ cũng đã là phi thường khẩn trương huấn luyện, hơn nữa cùng địa cầu chân chính quân doanh một ít thủ đoạn, tỉ như nói đêm thở, kia thật đúng là làm này đàn ra hỏa nhóm sống mơ mơ màng màng rục tiên rục tử, sinh sinh tử tử. Giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Khu khu. Bên kia nghe nói ra cái kinh tài tuyệt diễm người, mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, chỉnh hợp những cái đó vốn đang đem chính mình đưa người tốc nhân, sau đó giết chết làm tinh thần cây trụ thủ lĩnh, ở ngay sau đó cấp những người này trong đầu đưa vào phục tùng mệnh lệnh, người này tuyệt đối là thôi miên cao thủ. Tiểu vi vi hạ như thế kết luận. Đích xác Nếu không phải thôi miên, nàng thật sự là không nghĩ ra, này đó rõ ràng cũng là nhân loại mang tộc, vì cái gì sẽ trong ánh mắt đã không có một kia thanh mình thật giống như bọn họ vốn dĩ chính là mơ màng hồ đồ chỉ có bản năng dã thú giống nhau. Trước kia khẳng định không phải như thế, Ly Mạc Hòa Ly ghét tồn tại, liền chứng minh rồi điểm này. Lúc ấy, tuy rằng hai bên sẽ tiến hành chiến đấu, nhưng là hai bên đều có giống cái bị đối phương giống được hạ hạ giống sau đó trở lại chính mình bên kia, lại vẫn là đem hải tử sinh xuống dưới. Cho nên nói, này đó man tộc người tuy rằng đã trở nên giống như dã thu giống nhau, nhưng là đầu sỏ gây tội, khẳng định chính là cái kia sẽ thôi miên gia hỏa. Không biết, đây là một cái đạt được cái gì kỳ ngộ gia hỏa, hoặc là mở ra tự thân cái gì năng lực, lại hoặc là, xuyên qua trọng sinh. Hảo đi tiểu vi vi xuyên qua sự thật, thật sự là quá lệnh nàng giận mình. Nhưng là loại chuyện này phát sinh tỷ lệ thật sự là cực kỳ bé nhỏ đến lệnh người giận xôi, có thể nói quả thực chính là không có khả năng loại chuyện này. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, nhưng là nếu kiểu vi vi nơi này xuất hiện, như vậy địa phương khác xuất hiện tỷ lệ, nhưng chính là thật sự cơ hồ bằng không. Đừng nghĩ cái gì trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện cái gì trọng sinh đích nữ đánh với xuyên qua thứ nữ, lại hoặc là xuyên qua đại luận hầm. Trừ phi bên kia không gian đã bạc nhược đến thật giống như mặt nước giống nhau trình độ, bằng không tiểu thuyết cũng chỉ có thể là tiểu thuyết. Cho nên, kiên định cái này tin tưởng Tiểu vi vi, liền bắt đầu càng thêm tự tin sống ở trên thế giới này, rất nhiều thời điểm, đều không có đối một chút sự tình quá mức để ý, nàng chỉ hy vọng cùng chính mình tưởng như vậy, có thể dẫn đường thế giới này văn minh tiến trình, đến nội sách sử thượng có thể hay không có chính mình tồn tại loại chuyện này, đôi khi. Sách sự thật sự không thể tin, cho nên nàng tình nguyện không có người biết chính mình tồn tại. Lại nói tiếp, làm tốt cái roi này lúc sau, tiểu vi vi tư duy liền trực tiếp phát tán tới rồi phía chân trời, mơ mơ màng màng phản ứng lại đây lúc sau, khỏe miệng nàng vừa kéo, liền ngây ngẩn cả người, chính mình rốt cuộc là tình huống như thế nào, quả nhiên là nơi này sinh hoạt quá mức với thanh thản, cư nhiên làm chính mình không có một chút khẩn trương tính, cũng không có động lực sao cho nên mới sẽ có thời gian miên man suy nghĩ. Tiểu vi vi chất tướng, nàng quyết đoán là bởi vì ở trên địa cầu siêng năng học tập cùng nghiên cứu hao phí quá nhiều tinh lực, vừa đến bên này, thả lòng lúc sau, kia rộng lớn não vực liền trực tiếp bắt đầu thả diều, ái như thế nào phiêu như thế nào phiêu gì đó, thật là quá có ai à có hay không. Chương 66 nhân xâm nguyên hình Hôm nay, tiểu vi vi ở đã chứa đầy một nửa dược quẩy trước mặt đang ở mân mê thứ gì thời điểm. Ly giả cũng không biết địa phương nào đống nhiên xung ra, sau đó ở đang chuẩn bị kêu kiểu vi vi một tiếng thời điểm, bị bên cạnh ngồi sổm làm ngủ gật trạng tiểu hắc ngăn cản xuống dưới. Gia hỏa này hiện tại giống như thích cái này hình thái, chỉ cần không cần chiến đấu, hoặc là kiểu vi vi không cần hắn làm tọa kỵ thời điểm, nàng hết thể đều vẫn duy trì loại này miêu mễ hình thái, lại nói tiếp, làm tọa kỵ, cùng làm gia sủng, kia hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, vì thế người này địa vị thẳng tắp bay lên loại này biến đại có thể chiến đấu kỵ hành thu nhỏ có thể bán manh làm lũ oa đương nhiên khẳng định sẽ được sủng ái ly gia biết này chỉ gọi là tiểu hắc tiểu gia hỏa thực thông nhân tính vì thế kỳ quái nhìn qua đi liền nhìn đến tiểu vi vi chính cầm một gốc cây phía trước đã biết gọi là nhân sâm đổ vật ở rồi dám không sai tuy rằng biết rõ đây là nhân sâm chính là tiểu vi vi vẫn là dở khóc dở cười mọi người đều biết Nhân sâm loại đồ vật này, ở niên đại lớn lúc sau, sẽ biến thành hình người, thậm chí mặt mày râu tóc đều có thể thấy rõ. Chính là tiểu vi vi trong tay này cây nhân sâm, thậm chí có trẻ con đầu như vậy lại đồng dạng là sinh động như thật hình tượng, nhưng là lại không phải hình người, mà là một con sinh đẹp hắc báo hình dạng. Hơn nữa lại xem đi xuống, rõ ràng chính là một con ảnh báo hình dạng A có hay không. Cho nên nàng đã rồi dám hơn nửa ngày. Hơn nữa tiếp tục dở khóc dở cười đâu cảm nhận được chủ nhân chính phát thần kinh tiểu hắc, sợ hãi có cái gì vấn đề, tự nhiên là cản lại muốn tiến lên chào hỏi ly giả, sau đó lo lắng nhìn về phía bên kia còn ở lẩm bẩm tự nói phun tảo cái không để yên kiểu vi vi. Nhìn kiểu vi vi đối thứ này như vậy rồi dám, ly giả đột nhiên không biết hẳn là không nên làm nàng nhìn đến chính mình mang đến đồ vật một bộ phận. Không sai, hắn tới chính là bởi vì thu thập rất nhiều đủ loại thực vật tiêu bản đưa lại đây làm tiểu vi vi nhìn xem đều có ích lợi gì này đó có thể ăn nhưng cái đó có thể dùng gì đó ai biết lại thấy trạng nếu điên cuồng tiểu vi vi bất quá dù sao cũng là kiến thức rộng rãi tiểu vi vi thực mau liền thu thập hảo tâm tình của mình muốn nói nhân sâm thứ này a khẳng định là bẩm thiên địa chi tạo hóa mới có thể sinh trưởng cho nên ở cái này nhân loại cũng không có phát triển lên cũng không phải vạn vật chi linh hiện tại, nhân ra ở thiên đạo dưới sự chỉ dẫn, biến thành nào đó cường đại động vật bộ ráng, chuyện này rất là nói được quá khứ sao. Phần 38 Vì thế nàng cứ như vậy thuyết phục chính mình, sau đó tùy tay đem cái này liền tiểu đệ đệ đều dành mạch ảnh báo hình dạng nhân xâm thả lại dược quay bên trong, sau đó xoay người nhìn về phía ly giả Tuy rằng chính hóng mất, chính là nàng vẫn là cảm nhận được ly giả đã đến, tiểu hô điệp cũng đã nhắc nhở nàng cho nên nàng còn không đến mức không biết tình. Đem đang ở dùng sau chảo cào lỗ thai tiểu hắc ôm ở trong lòng ngực, tùy tay tao nàng cảm, làm nàng thoải mái ngẩng đầu híp mắt ở cục đồng thời. Tiểu Vi Vi hỏi, tới nơi này sự tình gì? Không biết vì cái gì, Ly già nghe thế câu nói lúc sau, đột nhiên cảm thấy thực không vui. Chẳng lẽ ta liền nhất định phải có việc mới có thể tới sao? Ngày thường liền không thể lại đây nhìn xem ngươi. đương nhiên. Cái này tâm tư cũng chỉ là ở trong lòng hơi hơi chuyển động một chút, ngay cả chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy tưởng. Sau đó hắn đem loại này ý tưởng đè ép xuống dưới, cười nói, ngươi nói làm thu thập các loại thực vật sở hữu bộ phận, hiện tại ta nơi đó lộng tới rất nhiều, lại đây cho ngươi đưa một bộ phận tới. Cái này luôn luôn lánh lệ nam nhân, ở đối mặt tiểu vi vi thời điểm, lại phát hiện chính mình cư nhiên không có biện pháp đối cái này cô nương mặt lạnh tương đái. Này tuyệt đối không phải vì cái gì đại tư tế nguyên nhân, nhưng là càng sâu địa phương, hắn lại là không nghĩ lại tưởng đi xuống. Vì thế kiểu vi vi ra cửa, liền thấy cửa phóng một đống lớn đủ loại thực vật. Phần lớn đều là màu xanh lục, cũng có một bộ phận muôn hồng nghìn kế năm màu, còn có thổ hoàng sắc linh tinh, xem kiểu vi vi đôi mắt đều hoa. Đối với một cái sinh vật học gia tới nói, có thể có đủ loại tiêu bản làm chính mình nghiên cứu, đó là nhất sảng bất quá. Vì thế nàng tiến lên vài bước, đi hướng kia một đống thổ hoàng sắc đồ vật. Mặt sau ly giả kinh hãi, vừa rồi còn nói muốn hay không đem mấy thứ này thu đi đâu, tiểu vi vi cư nhiên trực tiếp liền đi qua, thật là. Vì thế giây tiếp theo, thấy mấy thứ này tiểu vi vi, quyết đoán ngây ngẩn cả người. Nàng dở khóc dở cười, này rốt cuộc là cái chuyện gì như a? Chỉ thấy trước mặt này một đại đống, đều là đủ loại sa hoa dược liệu, nhân sâm, hoàng tinh, thủ ô từ từ. Chẳng qua đều là hệ dễ làm thuốc thứ tốt, nhưng là này đó rõ ràng thượng nghiên đại đồ vật, đều đã có hình thái, tiểu vi vi nhìn nhìn, cái gì lão hổ sư tử con báo lang, cái gì sa trùng chuột kiến, thứ gì đều có, quả thực chính là cái lẩu thập cẩm. Có hình thái rõ ràng thật sự, có lại chỉ là mơ hồ đại khái, đây là nghiên đại vấn đề, dược tính cũng là không giống nhau. Vừa rồi tuy rằng đã thuyết phục chính mình, chính là hiện tại nhìn mấy thứ này. Tiểu vi vi vẫn là cảm thấy chính mình khỏe miệng các loại run rẩy. Này đôi thực vật bên cạnh, đứng mấy cái thiếu niên thiếu nữ, thoạt nhìn đều là khí huyết sung túc, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng, nhìn về phía tiểu vi vi thời điểm, lại tràn đầy sùng bái cùng nụ mộ, xem tiểu vi vi khỏe miệng càng là run rẩy không thôi, bọn người kia, đem chính mình đương trưởng bối đi. Chính là chính mình cũng là cái 20 tuổi mới ra đầu cô nương A. Vì thế nàng vỗ chán thở dài. Tiếp theo vẫn là tiếp tục công tác lên, nhặt lên trước mặt mỗi một loại thực vật, đánh giá một phen, kỳ thật là làm tiểu hồ điệp kiểm tra đo lường quá. Lúc sau, đem thứ này đặt ở người nào đó trước mặt, sau đó người kia liền sẽ yên lặng mà đem thứ này ghi tạc trong lòng, sửa sang lại ở bên nhau lúc sau. Tiếp tục nhìn về phía tiểu vi vi. Tiểu vi vi rất đơn giản đại khái đem mấy thứ này chia làm mấy cái loại hình, phân biệt là dự dùng, nhưng dùng ăn, có độc. Mặt khác tác dụng này đó phân loại. Tỷ như hiện tại trong tay cầm loại đồ vật này, có thể dùng để uy ra súc, nhưng là người ăn sẽ đi tả. Tuy rằng hiện tại nhân loại còn sẽ không nuôi dưỡng ra súc, chính là này không đại biểu kiểu vi vi không thể phòng ngừa chu đáo không phải sao. Vì thế này mấy cái thiếu niên thiếu nữ cứ như vậy yên lặng mà nhớ kỹ tiểu vi vi nói mỗi một câu, sau đó tính toán trở về lúc sau đem mấy thứ này tác dụng nói cho trong bộ lạc đại gia. Tiếp theo tìm một ít kiểu vi vi làm nhiều lượng điểm thực vật ra tới chuẩn bị tốt. Cái này cảnh tượng, làm tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy, chính mình hẳn là trước giáo văn tự, làm nơi này người tiếp nhận rồi văn tự lúc sau, tạo giấy cũng thành công, sau đó chính mình liền có thể khống chế tiểu hồ điệp đem hắn nơi đó những cái đó điển tịch gì đó trực tiếp cụ hiện tại này đó trang giấy mắt trên, hình thành lúc ban đầu thư tịch. Hiện tại loại này khẩu khẩu tương truyền hình thức, Chi thức gì đó thật sự là quá dễ dàng bị mất, như vậy không tốt. Chương 67 thần kỳ giống loài thuyết tiến hóa. Hạ loại này quyết tâm tiểu vi vi, từ bên kia cầm chính mình nhảm chán thời điểm biên chế rõ mây ra tới đặt ở mấy tiểu tử kia trước mặt, làm cho bọn họ trực tiếp đem đồ vật bỏ vào đi, như vậy cầm lấy tới cũng phương tiện rất nhiều, xem ly giả cùng mấy tiểu tử kia đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Rốt cuộc hiện tại thời đại, quá mức với lạc hậu. Chính là đơn giản mà có thể trang đổ vật hàng mây che vật chứa đều là không có, mà phía trước tiểu vi vi nơi đó đổ gốm gì đó, lại rõ ràng quá cao cấp, vì thế loại này thoạt nhìn chính mình cũng có thể thu phục thứ tốt, liền trực tiếp làm ly giả nóng lòng muốn thử. Bất quá loại đồ vật này tiểu vi vi vốn dĩ cũng không tính toán bảo mật gì đó, dạy cho đại gia vẫn là rất đơn giản, cho nên ly giả đây là lo lắng vô ích. Thức mau! Trên mặt đất chất đầy các loại thực vật cũng đã bị Tiểu Vi Vi cấp phân xong rồi, đem những cái đó đã có hình thái dược liệu thu lên lúc sau. Tiểu Vi Vi nhìn mắt lấp lánh nhìn phía chính mình mấy cái hoa, đột nhiên cảm thấy chính mình này rốt cuộc là cái cái gì tâm thai a? Cứ nhiên như vậy một hồi liền thích hứng làm trưởng bối cảm giác. Phải nói chính mình thần kinh thật sự là quá thô to, vẫn là nói chính mình thích hứng năng lực quá cường đại. Sau đó nàng liền đem những việc này vứt tới rồi một bên từ vừa rồi giữ lại xuống dưới vài loại thực vật trùng lấy ra tới một loại đồ vật đặt ở ly giả trước mặt ly giả kinh ngạc nhìn về phía tiểu vi vi có ý tứ gì hắn có điểm mê mang đoán không ra tiểu vi vi cái này động tác hàng nghĩa tiểu vi vi chỉ chỉ ly giả trước mặt kia cây thực vật cười nói thứ này tôi yêu trước thu thập nàng chưa nói nguyên nhân ly giả cũng không hỏi chỉ là yên lặng mà đem thứ này thu lên đặt ở chính mình bên người Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Vi Vi, hy vọng có nhiều hơn thu hoạch. Vì thế Kiều Vi Vi cũng không làm hắn thất vọng, tiếp tục cười nói, không phải muốn ăn trứng gà sao. Chính mình đi bắt gà rừng đi thôi, sau đó đưa tới ta nơi này tới, lại tìm vài người phụ trách cái này, ta tới giảng một chút như thế nào nuôi dưỡng thứ này. Gà rừng đẻ trứng lực độ, tự nhiên là so ra kém thuần dưỡng một thế hệ lại một thế hệ gà nhà, cho nên mỗi một con gà. Tiểu vi vi đều cần thiết qua tay, vi một ít dược liệu, còn phải làm châm cứu, mới có thể làm bọn người kia mỗi ngày đẻ trứng. Đương nhiên, tiểu vi vi cũng đã tuyển một ít thụ tinh có khả năng phu hóa trứng tồn lên, mấy thứ này, nhiều thế hệ truyền lưu, mới có thể chậm rãi biến thành chính mình yêu cầu cái loại này đẻ trứng gà hoặc là thịt gà. Nói nữa, nuôi dưỡng loại sự tình này, tự nhiên là muốn chính mình đào tạo đời sau lạc, tổng không thể mỗi lần đều phải đi dã ngoại trào đi. Vạn nhất giã ngoại chính mình gây giống tốc độ không đủ sử dụng đâu. Nói nữa đối với một cái sinh vật học ra tới nói, đem động vật nguyên sinh hướng chính mình yêu cầu phương hướng bồi dưỡng, đó là phi thường bản trước sự tình, cho nên tiểu vi vi tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, chuẩn bị đại làm một hồi. Hiện tại năm nay mùa đông phía trước, chỉ có một nguyệt, cho nên tiểu vi vi cũng không tính toán năm nay tới làm chuyện này, mặc kệ là nuôi dưỡng vẫn là gieo trồng đều phải đến thời tiết một lần nữa biến ấm lúc sau mới có thể để thượng nhật trình. Hiện tại duy nhất có thể làm được, chính là tìm được những cái đó thời kỳ sinh trưởng không vượt qua một tháng, cùng có thể qua mùa đông thực vật. Qua mùa đông thực vật, chính là vừa rồi kiểu vi vi làm ly giải chú ý đi tìm loại nào thực vật, tiểu mạch tổ tiên gì đó, nhìn đến trong nháy mắt, chuyên nghiệp đồ tham ăn tiểu vi vi đồng hài trước mặt, thật giống như xuất hiện đủ loại nóng hầm hập mì phở, cái gì mì sợi mản thầu bánh bao bánh ngấm lại liền cảm thấy nước miếng xôn sao lưu. Hơn nữa xem loại này lúa mạch tư thế, là một loại càng thêm kháng hàn chống hạn, hạt giống cũng càng thêm no đủ nguyên thủy chủng loại, quả nhiên, loại này xã hội nguyên thủy, thứ tốt vẫn là nhiều a. Nghĩ đến ngày hôm qua bị li mạc kéo đến rừng cây tiến hành chiến đấu huấn luyện những cái đó ra hỏa nhóm mang về tới con ngồi, tiểu vi vi lại bắt đầu nước miếng xôn sao. Không có người biết, tiểu vi vi sở dĩ lựa chọn sinh vật học cái này chuyên nghiệp, Chính là vì phân biệt ra loại nào nguyên liệu nấu ăn càng tốt ăn, cũng vì có thể nhấm nháp đến càng nhiều quý hiếm chủng loại hương vị, cho nên đây mới là đồ tham ăn cuối cùng cảnh giới không phải sao. Ngắm lại đã đại khái lột ra xử lý tốt những cái đó quý hiếm chủng loại, cái gì hiệu bảo lạc, chuột chúi lạc, đủ loại tiểu gia hỏa nhóm, tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không hẳn là cũng nuôi dưỡng một ít mấy thứ này. Mua đông bỏ vào trong sơn động quyền dưỡng còn có thể ăn cái mới mẻ gì đó, làm một cái thật đồ tham ăn, chính là như vậy đơn giản mà nghĩ nghĩ, nàng đều đã cảm thấy chính mình khoang miệng bị nước miếng tràn ngập, gian nan mà nuốt đi xuống lúc sau, đêm nay nói cái gì cũng đến làm đốn ăn ngon tới khao một chút chính mình. Ly giả mang theo kiểu vi vi dặn dò rời đi, nhớ kỹ quan trọng nhất lúa mạch lúc sau, hắn cũng không nhớ mặt khác đồ vật. Tiểu gia hỏa nhóm nhưng thật ra gắt gao mà nhớ kỹ chính mình quản lý những cái đó thực vật là cái gì phân loại, về sau cũng phải nhường các tộc nhân biết này đó, ít nhất đại khái biết có hay không độc không phải sao. Đây cũng là rừng cây sinh tồn một loại trọng yếu phi thường sinh tồn kỹ năng. Đúng lúc này, tiểu vi vi đột nhiên cảm giác chính mình tầm mắt dư quang giống như thấy thứ gì bay nhanh chạy qua đi, nàng không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, sau đó nhìn về phía bên kia cái kia hình bóng quen thuộc quả nhiên là nàng nghĩ đến cái loại này sinh vật. Tiêu vi vi nhìn loại này hình thể siêu tiểu nhân sáu đủ côn trùng, đột nhiên cảm thấy, nguyên lai không chỉ là trên địa cầu mặt, nguyên lai mỗi cái trong thế giới mặt, đều có như vậy một loại sinh vật, từ xa nhất cổ giống loài mới thành lập thời đại, mai cho đến nào đó sinh vật thống trị thế giới, đều có thể vẫn luôn như vậy dễ chịu sinh động trên thế giới này mặt, sinh sôi không thôi, nhiều thế hệ không dứt. Loại này thần kỳ sinh vật, Chính là danh hiệu tiểu cường, tục xương Hoàng Bà Nương, tên khoa học con rằng cái loại này sinh vật, không sai, sở dĩ gọi là đánh không chết tiểu cường. Chính là bởi vì, mặc kệ cái dạng gì hoàn cảnh biến hóa, mấy thứ này đều trước sau như một vẫn là chính mình gen, tự cổ chí kim, đều không có bất luận cái gì biến hóa, đây là sinh vật giới một cái kỳ tích. Nhưng là hiện tại ở nhìn đến này chỉ sinh động tiểu cường lúc sau, tiểu vi vi khỏe miệng lại hung hăng mà chịu một chút. Tuy rằng từ buồn bà kỷ vẫn luôn tồn tại tới rồi cái này tinh cầu, nhưng là này chút nào không thể thay đổi kiểu vi vi đối loại này sinh vật chán ghét, mỗi một cái mỗi tử đều có một viên chán ghét tiểu cường tâm, cho dù là nữ hán chỉ cũng không ngoại lệ. Là một cái sinh vật học cao cấp nhân viên nghiên cứu, không có người biết tiểu vi vi chưa bao giờ đi chạm vào con rán loại đồ vật này, cho dù bọn họ gen đối tiến hóa nghiên cứu phi thường có trợ giúp cũng là như thế. Tuy rằng có người nhiều loại này hành vi tỏ vẻ này không khoa học, chính là tiểu Vi Vi vẫn như cũ làm theo ý mình, bởi vì nàng ở học thuật giới cao siêu địa vị, đến cuối cùng nàng thành công làm sở hữu con rắn tuyệt tích, ít nhất là ở chính mình trước mặt không còn có xuất hiện qua. Vì thế đương Xuyên Qua không biết nhiều ít năm ánh sáng ở ngoài, ở một cái khác thời không nhìn đến loại này quen thuộc mà chán ghét động vật, tiểu Vi Vi thực quyết đoán, tật mao. Chương sáu qua mùa đông chuẩn bị. Dùng trong tay không dư lại nhiều ít đuổi trùng dược tề thu phục kia chỉ bỗng nhiên xuất hiện con rắn lúc sau, tiểu vi vi liền bắt đầu tưởng mặt khác một việc, một kiện chuyện trọng yếu phi thường, qua mùa đông chuẩn bị. Không sai, từ nghe nói trên thế giới này, mỗi năm chỉ có 6 tháng, mùa hè 3 tháng, mùa đông 3 tháng lúc sau, tiểu vi vi liền hạ quyết tâm, nhất định phải ở mỗi năm mùa hè 3 tháng chi gian, chuẩn bị tốt mùa đông 3 tháng sở hữu ăn nhậu chơi bời ngác không là ăn uống tiêu tiểu sở hữu đồ dùng. Đương nhiên, chính yếu, chính là ăn ngon lại cũng đủ đồ ăn cùng ấm áp mềm mại giường. Cho nên mấy ngày nay tiểu vi vi mới có thể vẫn luôn chọc li mạc mang theo vừa mới bắt đầu thụ hấn các học viên đi rừng rậm săn thú, còn không phải là vì tồn lương thực, giống như nàng đã có hoàn toàn hamster thuộc tính giống nhau, chỉ có trong động có cũng đủ lương thực, mới có thể cảm thấy tâm an. Bất quá cái này kỳ thật cũng căn bản không phải chuyện này nhi. Rốt cuộc hiện tại kiểu vi vi là hai cái đại bộ lạc đại tư thế, bị đói ai cũng không thể bị đói nàng không phải. Phần 39 Nhưng là dù vậy, kiểu vi vi cũng vẫn như cũ kiên quyết chính mình bắt đầu rồi các loại chuẩn bị, hơn nữa nàng còn tính toán đang làm định chính mình tiền đề hạ, tận khả năng nhiều vì ly thị bộ lạc cùng Điền thị bộ lạc chứa đựng đủ cũng đủ qua mùa đông lương thực. Phương diện này kỳ thật ly mạc đã làm thật lâu, giống như hắn tồn lâu như vậy lương thực. Chính là vì năm nay mùa đông ly thị bộ lạc có thể thiếu đói chết vài người, cho nên tiểu vi vi cũng chỉ là ở cái này tiền đề hạ, càng thêm nỗ lực hỗ trợ. Như vậy, nếu muốn ngủ đông, nga không, là hoa đông, như vậy chuẩn bị công tác còn không phải giống nhau dườm ra đâu. tiểu vi vi đã sớm liệt hảo đại khái đơn tử, liền chờ thực thi lúc sau, quá một cái thoải mái mà thích ý mùa đông đầu. Đầu tiên quan trọng nhất chính là ăn. Đây cũng là tiểu vi vi chuẩn bị công tác bên trong trọng trung chi trọng, tuyệt đối không thể hàm hồ, tiểu vi vi mặc kệ thế nào, đều không thể thực xin lỗi chính mình đầu lưỡi cùng dạ dày, đây là điểm mấu chốt. Cho nên các loại ăn thịt, tự nhiên là chỉ có thể làm ly mặc cùng quân huấn chúng các học viên đi ra ngoài săn, đương nhiên, nàng chỉ để lại trong đó một bộ phận thịt chất tốt làm nguyên liệu nấu ăn, đại bộ phận vẫn là đưa cho bộ lạc bên kia đi. Bởi vì thế giới này có cái loại này thiên nhiên đông lạnh thạch, cho nên tiểu vi vi cũng không lo lắng này đó con ngồi chứa đựng vấn đề. Ăn thịt rửa những cái đó ra hỏa, chính là không thể chỉ ăn thịt A, cho nên tiểu vi vi quyết đoán tìm vài người, đem một ít thực vật ngoại hình đặc thù nói lúc sau, liền chờ bọn họ tìm được chính mình muốn vài thứ kia đi. Còn có các loại gia vị linh tinh, tới nhiều thế này thiên, tiểu vi vi khác không có làm, tịnh lộn cái này, hiện tại nàng đã thành công làm ra vài dạng gia vị, hơn nữa hoàn thiện gửi lên, mùa đông tự nhiên là sẽ không thiếu chính mình làm. Vì thế đồ ăn phương diện, vẫn là muốn không có lúc nào là để bụng mới có thể đâu. Kế tiếp là đồng dạng phi thường trọng yếu phi thường giữ âm vấn đề, chia làm quần áo ổ chăn cùng trong nhà tam hạng. Chuyện này kiều vi vi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy bông tuyệt đối là cái không tồi lựa chọn, đáng tiếc năm nay là không cơ hội. Cho nên nàng chỉ có thể kỳ vọng năm nay sẽ không so năm rồi lạnh hơn. Nói vậy, này đó nguyên chủ dân nhóm nỗ lực săn đến gia thú, là có thể có tác dụng. Này đó gia thảo giữ ấm hiệu quả, đương nhiên là phi thường đồng. Nhưng là bọn họ nếu chỉ biết thượng thân hạ thân cấp vây một cái gia thảo nói, tiểu vi vi liền hết trô nói rồi, cho nên đã công đạo ly già hòa điển vũ từng người đưa mấy cái tâm linh thủ xảo giống cái lại đây. Nàng đến giáo hội những người này đơn giản việc may vá. Hơn nữa làm các nàng biết như thế nào chế tác quần áo. Ít nhất làm áo trên cần thiết phải có vạt tao trước phía sau lưng cùng tay áo, mà xuống y cần thiết đến là bọc hai cái đuổi quần A. Ra váy cổ tử gì đó, thật là phun tảo vô cực hạn A có hay không? Đến nỗi kim chỉ vấn đề, xã hội nguyên thủy, dùng cốt châm mới là bình thường nhất có được không? Tuy rằng tuyến có điểm khó làm, nhưng là như thế nào sẽ chẳng lẽ kiểu vi vi đâu. Nàng đi ra ngoài đi bộ một vòng. Tìm được rồi một loại đặc biệt tế ma, sau đó mang về tới một đồng lớn, thứ này, dùng điểm cách làm hay xoa thành tuyến, khẳng định thực gián chắc, hơn nữa loại này ma cũng đủ chế thành vải bố. Vải bố thứ này tuy rằng thô giáp tuy rằng đơn sơ, nhưng là ít nhất so một thân gia thú tới cường a không phải sao? Hơn nữa, nàng còn tìm tới rồi một ít đông, cũng không có cấp trong bộ lạc người chuẩn bị, rốt cuộc không có như vậy nhiều đồ vật, hơn nữa bọn họ cũng thói quen rét lạnh mùa đông. Chính mình không thể được, này ra thịt non miệng, nếu không thích hướng lại cấp đông lệnh thượng làm sao bây giờ? Đừng cảm thấy tiểu vi vi ích kỷ, có câu nói như vậy nói, nghèo tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ. Có chút phương diện, tiểu vi vi hiện tại là có thể giúp đỡ, nàng tự nhiên sẽ không không giúp, mà có chút chỉ có thể từ từ tới, nàng cũng không phải thần tiên, chỉ là một cái sinh vật học gia, cũng chỉ có thể đi theo thiên nhiên quy luật đi thiên nhiên mới là trên thế giới cuối cùng bốt, nàng chẳng qua là cái trông cửa nhi. Đến nỗi giữ ấm cuối cùng hấp nhất, tự nhiên là trong sơn động ấm áp, cho nên kiểu vi vi quyết đoán cấp sơn động thêm trang ba tầng da lông như vậy hậu rèm cửa, hơn nơi chuẩn bị ở trong động mặt nhóm lửa gì đó, nhưng là chuyện này nói cho Ly Mạc lúc sau, lại xem hắn diện than một trường băng sơn mặt, cũng không biết địa phương nào, lấy ra lại một cục đá. Nhìn này khối hồng toàn bộ tản ra nhiệt lượng hòn đá nhỏ. Kinh ngạc này chỉ có trẻ con nắm tay đại hòn đá nhỏ cư nhiên có thể liên tục phát ra nhiệt lượng dài đến một mùa đông, nàng liền có điểm cảm thấy không thể tưởng tượng, ông trời à, ngươi thật sự không phải đem ta cấp lộng tới cái gì tiên hiệp ma huyễn trong thế giới đi sao. Bất quá tốt xấu cũng là kiến thức hôn khắc nhiên đóng băng thạch, có làm lạnh, tự nhiên liền có chế nhiệt. Vì thế ổn định tâm thần lúc sau, Kiều Vi Vi hỏi rõ ràng loại này cục đá tình huống, mới cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai loại này màu đỏ đun nóng cục đá, cùng cái loại này chế tạo đông lạnh thất màu trắng đóng băng cục đá, cùng với phía trước ly mạc buổi tối lấy ra tới thiên nhiên chiếu minh thạch đầu, đỉnh cấp minh thạch dạ minh châu, đều là cùng loại khoáng vật cộng sinh quạng, này đó thần kỳ cộng sinh quạng số lượng tương đối thưa thớt, nhưng là lại có thể bảo đảm mỗi cái gia đình đều có như vậy một bộ gia hỏa chuyện này, bằng không đừng tưởng rằng kia trên dưới gió lùa ra thú, có thể ngăn trở. Nơi này mùa đông kêu bắt thủy thành băng giá lạnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, tiểu vi vi càng thêm đau đầu, chính mình đây là tình huống như thế nào a Loại tình huống này rõ ràng càng ngày càng tiên hiệp được không, chính mình cư nhiên còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là mặc kệ thế nào, nếu đi tới thế giới này, tiểu vi vi cũng đã chuẩn bị tiếp thu thế giới này sở hữu sự tình, bao gồm cái loại này thần kỳ khoáng vật, cùng với cái loại này khoáng vật bên người đồng dạng thần kỳ cộng sinh quạng. Ơn, ta đã biết. Tiểu vi vi như thế đối ly mạc nói, mặt vô biểu tình, một khuôn mặt cực kỳ giống ly mạc diện than băng sân mặt. Nàng cũng không biết chính mình hiện tại biểu tình, nhưng là ly mạc lại cảm thấy cái này biểu tình rất quen thuộc bộ dáng, hoàn toàn không biết đây là chính mình nhất quán biểu tình. Giữ ấm vấn đề bị bản thổ khoáng thạch hoàn mỹ giải quyết lúc sau, những mặt khác sự tình, tiểu vi vi liền thả lòng nhiều. Tỷ như ở trong phòng ngủ mặt khai một gian nho nhỏ vườn vệ sinh cùng một gian nho nhỏ phòng bếp loại chuyện này, kia đều không phải chuyện này. Trước 69 huấn luyện giã ngoại 1 Thời gian quá thật sự mau, tiểu vi vi tại tiến hành các loại qua mùa đông chuẩn bị thời điểm, một cái tuần cứ như vậy lạng lẽ trốn, không có bất luận cái gì đã từng đi qua dấu vết, trừ bỏ những cái đó càng ngày càng thành thụ quân nhân nhóm. Trước một ngày buổi tối Tiểu Vi Vi nghe nói bọn người kia đã đem các loại huấn luyện đều làm cho không sai biệt lắm lúc sau, liền có một cái tân ý tưởng, đó chính là huấn luyện giã ngoại. Nói đến huấn luyện giã ngoại, này cũng không phải là cái gì trên quần áo khoa kéo, mà là đem đội ngũ kéo ra ngoài, đến bên ngoài huấn luyện ý tứ. Nói thật, hơn một tuần thời gian mà thôi, bọn người kia cư nhiên liền đem đội ngũ các loại huấn luyện, cùng với cơ sở quân sự động tác cùng một ít riêng sự tình đều học xong. Cái này làm cho kiểu vi vi rất là kinh ngạc. Mấy thứ này, trừ bỏ yêu cầu cao ở ngoài, còn phi thường phức tạp, phức tạp tới rồi nhất định trình độ. Cho dù là ở hiện đại, những cái đó không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện người vào bộ đội, ít nhất cũng đến một hai tháng mới có thể có điểm đáy, không nghĩ tới bọn người kia cư nhiên ở hơn một tuần trong vòng. liền đem chính mình biến thành bộ đội đặc trùng tiêu chuẩn, này chẳng phải là làm kiểu vi vi phi thường kinh hỉ Bất quá ngẫm lại cũng là, đây chính là phụ cận lớn nhất hai cái ở trong bộ lạc chọn lựa ra tới tinh nguyện, mặc kệ là thân thủ hay là là đầu óc kia đều là nhất đẳng nhất cường hãn, hơn nữa thế giới này nguyên trụ dân bản thân thân thể tố chất liền phi thường hảo, cho nên cái này tiến độ là phi thường cấp lực. Cho dù là như vậy cấp lực đại gia, kỳ thật cũng là thường xuyên buổi tối tăng ca thêm giờ gì đó, bằng không cũng không có khả năng có như vậy thành tích ưu tú. Ly mạc ở Tiểu vi vi trước mặt nói đến những việc này như thời điểm, biểu tình cùng thanh âm bên trong, có rõ ràng tự hào cảm, đây là hắn cho tới nay đều không có quá. Quân đội huấn luyện, không ngừng làm những cái đó quân nhân nhóm có đoàn thể ý thức, làm mang đội ly mạc, cũng có càng thêm mánh liệt đoàn đội ý thức. Phát hiện ly mạc càng ngày càng có nhân khí nhi Tiểu vi vi cũng là thực vui vẻ, phía trước ly mạc, xoáy khí về xoáy khí. Cả ngày chỉ có một trường băng sơn giống nhau diện than mặt, toàn thiên đều không nhất định có thể xuất hiện một cái mặt khác biểu tình gì đó, thật sự là quá làm người suốt ruột không phải. Hiện tại tuy rằng vẫn là thói quen tính băng sơn cùng diện than, nhưng là hắn ngự khí gì đó, rõ ràng là sinh động rất nhiều, hơn nữa trên mặt biểu tình cũng phong phú lên. Cho nên a, nhân loại vẫn là quần cư động vật, vẫn luôn ly đàn ở góa ly mạc, cũng chỉ có ly giả ngẫu nhiên đến xem hắn. Mặt khác tộc nhân căn bản không dám lại đây, cái này làm cho hắn ngôn ngữ cùng biểu tình, đều không có tồn tại tất yếu, nói không chừng vẫn luôn như vậy đi xuống nói, có một ngày, người này thậm chí sẽ quên chính mình ngôn ngữ cùng biểu tình, mà biến thành một cái không có trí tuệ, giống như man tộc giống nhau tồn tại. Từ kiều vi vi đi tới nơi này, ly mạc biến hóa ly giả cũng là xem ở trong mắt, đối cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, hắn là phi thường coi trọng, Cho nên đối kiểu vi vi cũng là phi thường cảm kích, rốt cuộc chính mình là một cái đại bộ lạc thủ lĩnh, thật sự là không có biện pháp mỗi ngày lại đây xem ly mạc. Tuy rằng sau lại hắn đã biến thành mỗi ngày nhàn muốn chết trạng thái, nhưng là lại là ở kiểu vi vi tới lúc sau, hắn mới nghĩ tới cho chính mình tìm cái bí thư ý tưởng, này liền bỏ bất đi không để cập tới. Ở nghe được kiểu vi vi đề nghị, nói đem bọn người kia kéo ra ngoài huấn luyện một chút lúc sau, ly mạc cũng rất là tâm động à. Vì thế hai người đơn giản trao đổi một chút ý kiến lúc sau, hôm nay hành động cứ như vậy định rồi xuống dưới. Buổi tối ngủ phía trước, bọn họ liền đại khái đích xác lập hôm nay hành động kim đồng hồ cùng phương hướng, cho nên ở trời còn chưa sáng thời điểm, ly mạc liền qua đi quấy giày chính mình thủ hạ các đội viên. Tiểu vi vi thủ công chế tác đơn giản cái còi, thanh âm lại phi thường trong trẻo cùng bén nhọn ly mạc lượng hô hấp phi thường lợi hại, cho nên này tiếng huyết chính là liên miên không giúp. Các đội viên đối bất đồng tiếng huyết biểu đạt ý tứ, đều đã hiểu rõ với tâm, cho dù là đang ngủ, nghe thế thanh âm, cũng là nhanh chóng xoay người rời giường, sau đó ở 3 phút trong vòng liền tập kết xong, bao gồm rửa mặt gì đó. Tiểu vi vi nhìn bọn người kia trên người quân trang, đó là chính mình mang theo những cái đó tâm linh thủ xảo giống cái nhóm làm được, ưu tiên bọn người kia. Không cần cảm thấy da lông thực nhiệt gì đó, rất nhiều da đều là phi thường nhẹ nhàng hơn nữa thông khí. Tiểu vi vi đúng là tuyển loại này làm mùa hè quân trang tài liệu, mà hai cái bộ lạc cũng tỏ vẻ làm được thành phẩm ưu tiên cung ứng bọn người kia nhóm. Cho nên ở hôm nay, sở hữu các binh lính đều mặc vào quân trang, chuẩn bị bắt đầu lần đầu tiên huấn luyện giã ngoại. Tiểu vi vi cấp đồ vật bên trong, giải thích qua huấn luyện giã ngoại hàng nghĩa, cho nên ở ly mạc tuổi đại biểu huấn luyện giã ngoại tiếng huyết lúc sau, bọn người kia đã minh bạch chính mình hẳn là mang lên thứ gì hoặc là nói chính mình hẳn là dùng cái dạng gì tốc độ tập hợp. Nếu là chiến đấu tiến đến tiếng huyết, như vậy bọn người kia sẽ ở nửa phút trong vòng liền tập hợp xong, nhưng là huấn luyện dã ngoại sao, lại không phải cái gì đặc biệt chuyện khẩn cấp, cho nên nên làm rời giường công tác, đó là một kia không rơi tất cả đều hoàn thành, mặc quần áo lúc sau, còn có thể đánh răng rửa mặt trải đầu gì, sau đó mới tập hợp. Bất quá cái này hiệu suất, cũng đã làm Tiểu vi vi phi thường vừa lòng, Thật không hổ là tinh nhuệ binh lính A. Về sau từ bọn người kia tới huấn luyện kế tiếp binh, nàng dù sao là đã yên tâm, liền xem hiện tại kia chỉnh tề nhất trí đội ngũ, ít nhất cơ sở huấn luyện là có thể thắng tuyệt đối sao. Tiểu vi vi hôm nay đem chính mình trang phục đơn giản sửa lại sửa, đây là này quần áo vốn dĩ liền có công năng chi nhất, biến thành phương tiện rừng cây đi tới quần cùng quần áo nịt hình thức. Đây cũng là bởi vì lúc trước tham gia quân sự huấn luyện làm nàng quyết định một sự kiện, Hiện tại lại cảm thấy chính mình lúc ấy quả thực là quá thông minh. Cái này kêu cái gì? Biết chưa ca? Tiểu vi vi bên này tự luyến tưởng chuyện này, Ly Mạc đã đem đội ngũ chỉnh hợp xong. Mọi người trong tay đều cầm một bộ vũ khí, phân biệt là binh khí dài thạch mâu, binh khí ngắn thạch đao, bên người binh khí thạch trùy thủ, cùng với sau lưng giản dị trường cung. Không sai, những người này các đều là toàn năng, ít nhất ở trên sân huấn luyện đã là như thế này cho nên Kiều Vi Vi mới có thể nói làm bọn người kia bắt đầu huấn luyện giã ngoại. Chờ tới khi nào huấn luyện giã ngoại hoàn thành, Kiều Vi Vi còn sẽ làm bọn người kia tiến hành phân tổ đối kháng. Đương nhiên, hiện tại đều không phải nói này đó thời điểm, hiện tại duy nhất phải làm sự tình, chính là đem hôm nay huấn luyện giã ngoại viên mãn hoàn thành. Phần 40 Nàng mục tiêu rất đơn giản, đó chính là, binh lính không có thương vong, mà con mồi cần thiết là một cái bộ lạc một vòng sở cần, Cho nên bọn họ không thể ở trước mặt cái này dừng rậm bên trong tiến hành huấn luyện giã ngoại, cần thiết đến xa một chút đại thảo nguyên cùng cây tối bên kia đi. Vì thế ở ăn cơm sáng mang theo giữa trưa lương khô lúc sau, một hàng một trăm linh hai người cộng thêm một con ảnh báo cùng một con đại thần làn đội ngũ, liền hướng về mục tiêu chế định phương hướng, xuất phát. Trưng 70 huấn luyện giã ngoại 2. Tới rồi địa phương lúc sau. Tiểu vi vi nhìn nơi này xinh đẹp đại thảo nguyên, đột nhiên biết vì cái gì sẽ có phong suy thảo đê kiến lưu dương như vậy một đầu thơ. Từ từ, dê bò, nàng vừa rồi giống như thế, một con trâu. Vì thế nàng mang lên một chi tiểu đội 20 cá nhân, ở thảo nguyên thượng ẩn núp đi tới, sau đó liền thấy được cách đó không xa kia đầu trâu rừng. Quả nhiên là ngưu A. Nàng cảm thán, sau đó nói cho bên cạnh mấy cái gia hỏa nói, xem trọng A. Nhớ kỹ loại đồ vật này, thứ này về sau chúng ta trong bộ lạc muốn dưỡng. Bọn họ tương đối ôn thuần có thể thuần phục, hơn nữa sức lực đại có thể giúp các tộc nhân làm rất nhiều chuyện. Về sau chúng ta muốn gieo trồng lương thực, bọn người kia cũng là có thể hỗ trợ, hơn nữa bọn họ thịt cũng là ăn rất ngon. Kiều vi vi bạ lạ bạ lạ nói một chuối lúc sau, lắc đầu rời đi, rốt cuộc hôm nay lại đây săn thú, thứ này vẫn là cuối cùng trở về thời điểm lại đến lộn đi. Bên cạnh các đội viên cho nhau nhìn thoáng qua Gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ lúc sau Bọn họ liền đi trở về Không nghĩ tới ra tới một chuyến còn có thể có như vậy thu hoạch Tiểu Vi Vi rất là vui vẻ Nơi này Thảo Nguyên Là chân chính Thảo Nguyên Xanh biếc cỏ nuôi súc vật Lớn lên đầy đặn thực Trên là cây Cũng cũng không có cái gì là hồi Mà là sạch sẽ Đây là cái không có bị công nghiệp ô nhiễm quá thế giới à hít sâu một hơi Nhìn bên kia đã thu phục lâm thời căn cứ bốn cái tiểu đội, tiểu vi vi đối bọn người kia năng lực có càng thêm khắc sâu nhận chi. Lấy nơi này vì trung tâm, năm cái tiểu đội tách ra đi tới, từng người chọn lựa một cái đi tới phương hướng, mỗi nửa giờ đều phải trở về một chuyến, mặc kệ săn nhiều ít con mùi đều giống nhau, nếu con mùi nhiều lấy bất động, cũng có thể không đến nửa giờ liền trở về. Nhưng là một khi có 1 giờ không có trở về, chúng ta liền sẽ tập thể đi trước cái kia phương hướng tìm người cho nên trên đường vẫn là làm tốt ký hiệu, minh mạch sao. Ly Mạc làm đơn giản chiến thuật bố trí, đối diện chỉ là không biết các loại mánh thu mà thôi, cũng không phải cái gì gian xảo xảo trái nhân loại, cho nên bọn họ cũng không có cái gì cụ thể chiến đấu phương châm, duy nhất một chút chính là bảo vệ tốt chính mình, hơn nữa nhiều săn thú vật. Vì thế mọi người tản ra, lấy tiểu đội vì đơn vị bắt đầu tiến hành rồi đi săn hoạt động. Nay cùng hiện đại xã hội huấn luyện phương châm thực rõ ràng là không phù hợp, chính là không có biện pháp, trên thế giới này, nhân loại càng nhiều vũ lực, là vì bảo đảm chính mình bụng, cùng không bị này đó mánh thu xâm nhập mặt trên, lại là thiếu rất nhiều quốc gia chi gian chiến tranh, tuy rằng này đó bộ lạc căn bản không thể xưng là quốc gia. Nếu là cùng thiên nhiên đấu tranh, như vậy trọng điểm tự nhiên cũng liền thay đổi, các loại mánh thu tập tính gì đó. Nói vậy nơi này nguyên trụ dân là so tiểu vi vi càng thêm rõ ràng, tiểu vi vi có thể làm, cũng chỉ là đem này đó tổng kết một chút, hơn nữa bổ sung một chút bọn họ sở không có chú ý tới bộ phận, hoặc là không có biện pháp hiểu biết sự tình. Hôm nay huấn luyện giã ngoại cử hành phi thường thành công, buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm, tất cả mọi người đã tập hợp lên, hơn nữa đại hoàng đã trở con ngồi về nhà rất nhiều tranh, có thể nói trước nay lúc sau. Người này liền vẫn luôn ở tới tới lui lui chở con ngồi vận chuyển. Không có biện pháp, tổng không thể làm các chiến sĩ khiêng con ngồi trở về đi, săn đến con ngồi quá nhiều, bọn họ cũng không có biện pháp mang về không phải. Vì thế liền ở ly mạc trụ sơn động trước đất chống nơi đó, bị tiểu vi vi thông chim mà mang theo một ít tộc nhân lại đây ly giả hòa điển tu, liền trợn mắt há hốc mồm nhìn đại hoàng trong chốc lát một chuyến chở con ngồi trở về, sau đó chờ bọn họ rỡ xuống tới lúc sau liền tung ta tung tăng chạy về đi. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, bọn họ trước mặt con ngồi đã đôi đến giống như tiểu sơn giống nhau cao. Vì thế bọn họ đều không bình tĩnh, mấy thứ này, cũng đủ hai cái bộ lạc mọi người no no ăn thượng một tuần, này thật là kia một trăm chiến sĩ một buổi sáng thành quả sao. Chẳng lẽ tiểu vi vi cái gọi là huấn luyện cư nhiên lợi hại như vậy? Đó là đương nhiên, có tổ chức có đoàn đội tiến công. Cũng không có tổ chức không có đoàn đội săn thú hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu nói vốn dĩ phương pháp, là cá nhân chủ nghĩa nói, hiện tại chính là đoàn đội hợp tác rồi. ngẫm lại xem, vốn dĩ săn thú thời điểm, đại gia từng người vì chiến, có con mồi không đối phó được, chỉ có thể buông tha đi, mà có con mồi lại lực bất tòng tâm, cũng là chỉ có thể buông tha đi, này liền dẫn tới bọn họ săn thú một ít hạn chế. Mà đoàn đội nói, có người tìm kiếm con mồi, sau đó cùng nhau đối phó, tự nhiên là hiệu suất không biết cao tới nơi nào đi. Tam điểm nhiều thời điểm. Tiểu Vi Vi tuyên bố hôm nay vấn luyện giã ngoại đến đây kết thúc, làm đại gia bắt đầu cùng đại hoàng cùng nhau mang theo con ngồi trở về, tới tới lui lui mãi cho đến con ngồi vận xong mới thôi. Sở Hưu con ngồi đều vận trở về lúc sau, hai vị bộ lạc thủ lĩnh đơn giản điểm một chút, thực rõ ràng, này mấy cái giờ con ngồi cũng đủ hai cái trong bộ lạc người vẫn luôn dùng nửa tháng. Cái này làm cho bọn họ rất là kinh hỉ. Mà tiểu vi vi, còn lại là hai lời chưa nói, mang lên sở hữu tiểu đội, cùng một ít công cụ, liền lại lần nữa về tới vừa rồi lâm thời căn cứ. Biết chúng ta nhiệm vụ sao? Tiểu vi vi nhìn an tĩnh không có một chút thanh âm đội ngũ, hỏi. Một đội tiểu đội trưởng bước ra khỏi hàng, báo cáo đại tư tế, chúng ta nhiệm vụ là bắt sống cái loại này gọi là ngư sinh vật. Tiểu vi vi gật đầu. Phất tay ý bảo hắn trở lại đội ngũ, sau đó nói, không sai, loại này sinh vật là cái thứ tốt, ta phía trước đơn giản để qua, đại gia cũng minh bạch chính mình nhiệm vụ, nhiệm vụ này trọng yếu phi thường, nhưng là ta quyết định giao cho các ngươi chính mình tới hoàn thành, thế nào, có tin tưởng sao? Có. Một trăm hán tử đồng thời giống to, này đều nhịp thanh âm, kinh phá tận trời. Thảo nguyên thượng các con vật, ở nghe được cái này phương hướng truyền đến kia thanh giống to lúc sau. Đều là bị sợ hãi, vì thế một đám tán loạn Tiểu vi vi nghe thế thanh âm lúc sau Cũng là phi thường không hài lòng, cầm miệng Các ngươi đây là muốn kinh động mục tiêu sao Nàng sắc mặt thực sú, Mà các chiến sĩ cũng minh bạch chính mình làm sai cái gì Một đám đều là nhắm miệng, không nói chuyện nữa Ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm Hết thể lấy nhiệm vụ làm trọng Này đó trên sân huấn luyện tiêu chuẩn Đều phải coi tình huống mà định Này đó các ngươi chính mình nhìn làm vì thế bị Tiểu Vi Vi giăn dạy các đội viên đều nghẹn một hơi muốn nhiều chảo một chút ngu trở về không chỉ là tạ tội còn vì nói cho Tiểu Vi Vi bọn họ huấn luyện không có buồn phí Tiểu Vi Vi mang theo ly mạc liền ở cái này kiến thành lâm thời căn cứ ngồi nói chuyện hiếm nàng cho này đó chiến sĩ cao cấp nhất tín nhiệm chưa từng có hỏi bọn hắn tác chiến phương pháp không có tham dự đi vào bất luận cái gì biểu tượng nàng hy vọng những người này có thể làm chính mình vừa lòng. Nàng cũng tin tưởng, những người này có thể làm chính mình vừa lòng. Vì thế, nàng tin nhiệm, được đến ứng có hồi báo, ở thiên còn không có sát hắc thời điểm, các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, bán bia trở về. Trưng 71 mưa gió sắp đến. Thời gian quá thật sự mau, đặc biệt là ở ngươi thực yêu cầu thời điểm, đặc biệt đến mau. Đối với hiện tại kiểu vi vi tới nói, càng là như thế. Không biết man tộc khi nào liền tính toán tiến công, nàng hận không thể đem một ngày bẻ thành hai nửa tới dùng, chính là kia cũng không có biện pháp làm man tộc tiến công lùi lại đi xuống. Đối với man tộc bên kia tới nói, ở rét lạnh mùa đông tiến đến phía trước, tới bên này quét gió thu đó là đã định tốt sự thật, cho nên đại gia khẳng định là tích cực chuẩn bị chiến tranh. Mà bởi vì liệt đã biết đối phương ý tưởng bên này cũng là ở nỗ lực chuẩn bị nên chiến, thế giới này còn thực nguyên thủy cho nên cùng du mục dân tộc giống nhau, sở hữu thành viên, kia đều là có thể chiến đấu, mặc kệ nam nữ lao hấu, cầm lấy vũ khí, đều là một cái chiến đấu nhân viên. Tiêu Vi Vi biết, đối với bọn họ tới nói, chiến đấu chính là chuyện thường ngày, chiến đấu là vì càng tốt sinh tồn, là vì càng nhiều tài nguyên, nhưng là quan trọng nhất, chiến đấu, lại là vì rất đơn giản một mục tiêu, sống sót. Vì cái này mục tiêu, bọn họ như vậy nỗ lực, như vậy vất vả. Xem, Tiểu Vi Vi trong lòng đều là toan. Nàng chỉ có thể làm một ít chính mình khả năng cho phép sự tình, chính là đối với trận chiến tranh này tới nói, nàng lại như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đại tư tế, ở chúng ta tuần phòng tuyến phụ cận, phát hiện man nhân tung tích. Vẫn là một cái ấm áp ngày mùa hè, Tiểu Vi Vi đang ở ráo giống cái nhóm bệnh giỏ mây tay nghề, liền nghe được nhị đội tiểu đội trưởng tới báo. Nàng ngây ra một lúc, nên tới, vẫn là muốn tới sao dây tiếp theo, nàng đứng dậy cùng giống cái nhóm cáo biệt lúc sau, mang theo tiểu đội trưởng đi tới trên vách núi đá mặt chuyên môn sáng lập tác chiến phòng chỉ huy, không ra dự kiến, ly mạc ly giả hòa điển tu đã ở. Ở dự định thời gian càng ngày càng gần thời điểm, điển tu hòa ly giả cũng đã ở tại này phụ cận, điển thị bộ lạc, điển tu ném cho nhà mình nhi tử, cái kia tiểu gia hỏa, hiện tại mỗi ngày bị các loại sự vụ ép tới khổ không nói nổi, lại chỉ có thể yên lặng mà thừa nhận đều đã biết đi. Tiểu Vi Vi tiến vào tác chiến thất lúc sau câu đầu tiên lời nói, không phải cái gì Hàn Huyên, mà là thẳng vào chủ đề. Lý Mạc gật gật đầu, sau đó ý bảo bên cạnh đệ nhị tiểu đội một cái thành viên nói, nói nói xem ngươi phát hiện quá trình. Kia đội viên đối với Lý Mạc cùng Tiểu Vi Vi phương hướng kính cái lễ lúc sau, cao giọng nói, báo cáo trưởng quan, là cái dạng này. Ta hôm nay buổi sáng ở đội gác lúc sau, tuần tra ta tuần phòng tuyến, Lại phát hiện không xa địa phương xuất hiện người bóng dáng, cho nên ta trực tiếp tránh ở công sự che chắn mặt sau, liền thấy ba cái man tộc hướng tới bộ lạc bên này đi tới, ta lén lút đi theo bọn họ phía sau, sau đó quan sát bọn họ đi tới lộ tuyến. Sau lại kia mấy cái man nhân đường cũng phản hồi, cũng không có phát hiện ta tồn tại. Tiêu Vi Vi gật đầu, xem ra bọn người kia vấn luyện rất tuyệt a, cư nhiên biết ẩn ấp, không tồi không tồi. Sau đó nàng nói: Nói cho ta bọn họ lộ tuyến. Lời này, nghe tới làm người thực khó chịu mệnh lệnh khẩu khí, đối với này đó quân nhân tới nói, lại là phi thường bình thường. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, cái này làm cho bọn họ đối loại này ngựa khí không có bất luận cái gì không hài lòng địa phương, mà là trực tiếp trả lời nói, báo cáo đại tư tế, bọn họ lộ tuyến, đại khái là Tiêu vi vi ở trong đầu phát hỏa ra tới lộ tuyến đồ lúc sau, như mày nói. Xem ra này một đợt người quả nhiên là hướng về phía ly thị bộ lạc tới, còn biết phái thám báo lại đây dò hỏi tình huống, xem ra cái kia mới tới trưởng Lão, rất là khó lường a. Không biết điền thị bộ lạc bên kia có hay không cái gì tin tức. Giây tiếp theo, Kiều Vi Vi liền nghe thấy ngoài cửa báo cáo thanh. Báo cáo đại tư tế, ở điền thị bộ lạc ngoại tuần phong đệ tứ tiểu đội đội trưởng cùng một người đội viên cầu kiến. Đây là thủ vệ vị kia cảnh vệ viên thanh âm. Tiểu vi vi tiếp tục nhíu mày. quả nhiên là hai bên cùng nhau ra vấn đề sao? Tiến bảo. Xem tiểu vi vi ở tự hỏi, ly mạc liền ra tiếng. Thông báo hai người tiến vào lúc sau, cũng là cúi chào, báo cáo thủ trưởng, báo cáo đại tư tế, đệ tam tiểu đội đội viên ở tuần phòng khi, phát hiện man nhân tung tích. Tiểu vi vi gật đầu nói, nói nói xem. Vì thế đội trưởng đứng qua một bên, kia đội viên cúi chào nói, báo cáo đại tư tế. Tuần Phong đổi gác sau phát hiện 3 cái man nhân, trộm tiêm nhập điển thị bộ lạc quanh thân tiến hành xem xét, cho nên lập tức tới hội báo. Quả nhiên không ra kiểu vi vi sở liệu, bọn người kia, thật đúng là tính toán một lần thu phục hai cái bộ lạc sao. Đến nỗi điệu hổ ly sơn gì đó, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, bởi vì nàng sẽ không cấp những cái đó ra hỏa cơ hội này. Nhóm đầu tiên tổng cộng 100 thụ hấn nhân viên, nàng trực tiếp chia làm 3 cái bộ phận, đệ nhất tiểu đội đệ nhị tiểu đội. Ở ly thị bộ lạc, đệ tam đệ tứ tiểu đội, ở điền thị bộ lạc, mà cuối cùng một cái tiểu đội, còn lại là ở hai cái bộ lạc thủ lĩnh mánh liệt yêu cầu hạ đặt ở kiểu vi vi nơi này, đại tư tề an toàn, là phi thường quan trọng. Phần 41 Ít nhất ở thế giới này người xem ra, là cái dạng này. Tuy rằng đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng là kiểu vi vi vẫn là không có phản bác loại này an bài, rốt cuộc nếu tới một đám man nhân tổng không thể dựa vào chính mình hòa ly mạc hai người đi. Cho nên để lại một cái tiểu đội lúc sau, tiểu vi vi liền đem mặt khắc các đội viên đưa ra đi. Đến nơi chiến thuật an bài gì đó, thủ vấn trong lúc, tiểu vi vi đã dạy cho bọn họ, bọn họ về tới bộ lạc lúc sau, tự nhiên sẽ tổ chức tộc nhân của mình nhóm tiến hành chống cự, mà không chỉ có chỉ là một cái vũ lực thêm thành. Hai bên an bài, tiểu vi vi đều đã tận tâm tận lực, cho nên nàng không nói cái gì nữa mà là đối đệ tam tiểu đội đội trưởng nói, nói cho bên kia người, hảo hảo cho ta bảo vệ cho, nếu là cái nào gia hỏa biểu hiện không tốt, ta khiến cho hắn biết ta sinh khí sẽ có cái gì hậu quả. Mặt khác, đem đại hoàng mang qua đi, có cái gì việc gấp nói, làm một người cưới đại hoàng lại đây báo tin, đi thôi. Tiêu vi vi đem đại hoàng cũng lộng qua đi lúc sau, cuối cùng là yên tâm không ít, nhưng là vẫn là cảm thấy tương đối nguy hiểm. Nhưng là chính mình chỉ có thể là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Từ phát hiện man nhân thám báo hôm nay bắt đầu, Tiểu Vi Vi cùng với hai cái bộ lạc tất cả mọi người tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trạng thái bên trong. Vốn dĩ mỗi ngày đổi gác lúc sau, nhàn rỗi quân nhân nhóm đều trở về săn thú, sau đó bổ sung chính mình bộ lạc lương thực kho. Chính là bắt đầu từ hôm nay, hết thảy săn thú hoạt động đều bị cấm, hết thể đơn độc đi ra ngoài đều bị cấm hết thể khả năng sẽ xảy ra chuyện sự tình đều bị cấm, hai cái bộ lạc tiến vào lâm thời chế độ quân nhân giai đoạn. Không có người đối chuyện này tỏ vẻ ra bất mãn, bọn họ biết, đây là đại tư tế dẫn theo huấn luyện gia tinh anh các dũng sĩ, ở bảo hộ chính mình, cho nên không có người ta nói cái gì, tất cả mọi người tích cực mà phối hợp. Nói nữa, bởi vì lần trước đi săn, hiện tại ở trong bộ lạc đồ ăn đã cũng đủ bọn họ quá một cái mùa đông còn có thừa sẽ không cùng năm rồi giống nhau đói chết người. Chỉ cần chỉ là chuyện này, là có thể làm này đó nguyên trụ dân nhóm hoan hô nhảy nhót. Đại gia cũng đều biết, đây là làm chính mình sinh hoạt vô ưu biện pháp, nhưng là còn có một cái đại tiền đề, đó chính là sẽ không bị man tộc người lại đây, giết tộc nhân của mình, đoạt chính mình lương thực mới là quan trọng nhất. Mỗi một cái có sức chiến đấu người, đều bị quân nhân nhóm phân phối chính mình công tác, to như vậy hai cái bộ lạc. Thật giống như tinh vi dụng cụ giống nhau, bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Trưng 72 cung thần cùng chiến đấu tin tức. Tiểu vi vi không biết tiến công sẽ ở đâu một ngày bắt đầu, nhưng là nàng cảm giác được, ba ngày đến năm ngày lúc sau, man tộc liền khả năng bắt đầu tiến công. Nhưng là này chỉ là nàng cảm giác, cũng không thể làm cái gì căn cứ, cho nên nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp mệnh lệnh mọi người tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, khẩn trương lên. Hai ngày sau, Tiểu Vi Vi rốt cuộc đem chính mình vẫn luôn ở chế tác kính cung chế tác ra tới, nhìn trong tay này đường cong lưu sướng cũng thể. Tiểu Vi Vi cười, nàng cười thực vui vẻ. Phía trước cấp quân nhân nhóm trang bị là phi thường đơn giản cung tiễn, chính là Tiểu Vi Vi trong tay này đem, là nàng tinh tuyển tốt nhất tài liệu, dùng tinh tế nhất bước đi, một chút một chút chế tạo ra tới. Nếu thứ này đặt ở chính mình thế giới kia, có lẽ chính là trong truyền thuyết thần binh lợi khí đi. Cung hoàn thành, tiểu vi vi đem chính mình trong tay tiểu đao đổi thành nhỏ nhất hào đầu đao, sau đó ở cung thể ngoại sườn, khắc lên triện thể hai chữ, truy nguyệt. Không sai, này đem cung tên, đã kêu làm truy nguyệt. Tiểu vi vi vì này đem cung, có thể nói là lao lực khổ tâm, nàng chính là đi bộ ba ngày, mới từ rừng rậm tìm được rồi như vậy một gốc cây thụ, sau đó từ phía trên lột hạ thụ tâm làm cung thể tài liệu. Tiếp theo lộng chết ba con đại thằn lằn. Sau đó chịu loại này danh hiệu phương Tây Long Hàng giả Long Gân, ninh thành như vậy một cái dây cung, lại từ kia cây mặt khác nhánh cây mặt trên lấy ra một đoạn một đoạn, làm mũi tên chi chủ thể, cùng với xinh đẹp mà cứng cỏi chim nhạn lông chim làm mũi tên thốc. Tóm lại, này cung tiễn phí nàng rất nhiều tâm tư cùng thể lực mới thành công. Tại đây truy nguyệt cung thành hình trong nháy mắt kia, nàng giống như thấy được một đạo lưu quang hiện lên, nhưng là lại tưởng chính mình ảo giác. Không phải ảo giác, Ở Kiều Vi Vi cảm thấy chính mình ảo giác dây tiếp theo, tiểu hồ điệp ở nàng vóng mạc mặt trên đầu hạ như vậy mấy chữ. Nàng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía trong tay giống như trở nên ôn nhuận truy nguyệt cùng, đột nhiên cười, ảo giác không ảo giác, lại có thể thế nào đâu. Vì thế nàng cầm trong tay cung tiễn, tùy tiện đi tới bên ngoài đất trống. Cung thành, không phải đến thử xem sao? Vì thế Kiều Vi Vi dương cung cải tên hướng tới nơi xa chính mình thải tới rồi muối mỏ cùng đơn tinh đường phèn kia tòa sơn nhai nhắm chuẩn sau đó nhẹ buông tay phút chốc phá không tiếng rít thanh truyền đến làm sở hữu phụ cận người đều nhìn về phía phát ra âm thanh cái kia đồ vật bầu trời phi hành trên đường kia chi mũi tên bắt đầu nổi lên bạch quang thật giống như một đạo lưu quang giống nhau thẳng đến kia tòa sơn nhai bạch quang đụng vào trên vách núi mặt tiểu vi vi giống như thấy được bọt nước vẩy ra giống nhau cảnh tượng Ở Thái Dương Hạ, kia bắn khởi bậc nước, rực rỡ lấp lánh. Tiêu Vi Vi biết, đó là đường cùng mối tinh thể phản xạ ánh nắng sở xuất hiện hiện tượng. Xem ra trong tay cung, so với chính mình phía trước chế tác thời điểm dự tính tầm bắn xa hơn, cường độ lớn hơn nữa a Nàng nhìn xinh đẹp cung thể yên lặng không nói, giống như có thể cảm nhận được đến từ trong tay binh khí cái loại này cực độ sung sướng chi tình. Thấy được kia nói lưu quang, trừ bỏ sơn gốc này bên trong người còn có ly thị bộ lạc người, cùng với tiến đến cha xét man nhân. Ly thị bộ lạc người, tự nhiên là biết, kia nói lưu quang xuất phát địa phương, đúng là nhà mình đại tư tế nơi sơn quốc, vì thế một đám đều là hoan hô nhảy nhót, đại tư tế năng lực càng lớn, về sau chính mình bộ lạc sinh hoạt liền sẽ càng tốt à. Mà tiến đến cha xét man nhân, còn lại là sợ tới mức thẻ ra quần đi trở về, bẩm báo đại trưởng lao lúc sau, còn không có đem trong lòng kia phân hồi hộp bằng phẳng xuống dưới. Chỉ thấy này man tộc đại trưởng lão, cũng không phải cái gì dâu bạc lão đầu nhi, mà là một người tuổi trẻ nam tử. Này nam nhân tóc đen mắt đen, trong tay nắm một phen một thước dài hơn quyền trượng, quyền trượng đỉnh, được khảm một viên xinh đẹp kim cương, kia kim cương chừng nắm tay đại, dưới ánh mặt trời phản xạ lóa mắt mà mê người Mỹ lệ ánh sáng. Nhưng là người này đôi mắt, lại tản ra một cổ tử âm u. Nếu kiểu vi vi nhìn đến người này lời nói, khẳng định sẽ nói, Người này khẳng định là cái thiếu hái ra hỏa, bằng không như thế nào sẽ có loại này trả thù xã hội khí chàng phát ra đâu. Không biết người thanh niên này rốt cuộc là dựa vào cái gì, thuần phục như vậy một chi cơ hồ đã không có nổi tiếng man tộc, hơn nữa làm nơi này trưởng láo hội túi đầu xương thần, thuận tiện còn lộng chết ly mạc phụ thân. Bất quá mặc kệ thế nào, Tiêu vi vi đi vào thế giới này lúc sau, địch nhân lớn nhất xuất hiện, người nọ trong mắt khói mù. Ở nghe được kiểu Vi Vi bắn ra mũi tên dị trạng lúc sau, càng thêm nồng đậm, hắn nhìn về phía Tiểu Vi Vi sơn cốc phương hướng, híp mắt nhìn bên kia, cuối cùng lẩm bẩm nhắc mãi sự tình gì. Tiểu Vi Vi không biết, chính mình đã bị một cái chó má sụp đổ ra hỏa nhớ thương thương, hắn còn ở khổ bức đối bị kinh động hai vị thủ lĩnh giải thích vừa rồi rốt cuộc tình huống như thế nào. Mà thấy được Truy Nguyệt cung điền tu hòa ly giả, đều bị này đem cung cấp hấp dẫn. Tiểu Vi Vi đem cung đưa cho bọn họ. Bọn họ lại phát hiện chính mình căn bản kéo không ra. Nay liên kỳ quái, tiểu vi vi vừa rồi còn kỳ quái chính mình loại này tay chói gà không chặt ra hỏa, rốt cuộc là như thế nào kéo ra này trầm trọng đến không được cung thần. Lại tiếp theo phát hiện, ngay cả ly già loại này dũng sĩ đều kéo không ra trong tay cung tiễn. Sau đó nàng nghĩ tới vừa rồi cung thành trong nháy mắt kia, bị tiểu hồ điệp xác nhận vì không phải ảo giác kia một đạo quang. Kia chẳng lẽ là, nhận chủ. Trong đầu cái này hoang đường ý tưởng ở xuất hiện dây tiếp theo, đã bị kiểu vi vi đánh vào lãnh cung, thật sự là cái này ý tưởng quá mức với thần kỳ, làm người không thể tin tưởng A có hay không. Nàng không biết, nàng giờ phút này ý tưởng, đã tiếp cận chân tướng. Nhưng là kỳ quái chính là, ly giả hòa điền tu, cũng không có đối chính mình kéo không gian này đem cung tỏ vẻ ra bất luận cái gì không hài lòng hoặc là nghi hoặc địa phương, thật giống như biết khả năng sẽ xuất hiện loại chuyện này giống nhau. Đúng vậy, thân khí vốn dĩ liền sẽ tự hành chọn chủ A. Ly giả đương nhiên đáp. Tiểu vi vi lần này càng thêm hết trôi nói rồi, vì cái gì những người này giống như cảm thấy nào đó không khoa học sự tình đều như vậy đương nhiên A. Nàng lại một lần hoài nghi thế giới này thuộc tính, chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết che giấu tiên hiệp giới. Sau đó nàng lại xem thường chính mình, vui đùa cái gì vậy, nếu là thật sự tiên hiệp, chính mình như thế nào sẽ hoàn toàn không có phát hiện. Khả năng thế giới này vật lý định lý tương đối không giống nhau đi. Nàng như vậy an ủi chính mình nói. Ba người nói đơn giản nói mấy câu, Tiểu Vi Vi nói chính mình không nghĩ tới lần này thử xem cung mà thôi, sẽ có lớn như vậy động tĩnh, khả năng tới bên này giám thị man tộc thám báo phát hiện chuyện này lúc sau, sẽ trở về bẩm báo. Nói vậy, có lẽ đệ nhất song chiến đấu liền sắp đã đến, liền ở hôm nay ngày mai. Vì thế hai vị thủ lĩnh liền vội vội vàng vàng trở về bố trí, nếu đã biết mau bắt đầu rồi, liền phải trở lại từng người bộ lạc đi tiến hành tòa chấn. chương 73 đệ nhất song chiến đấu. ngày hôm sau, man tộc liền khởi sướng thử dường như tiến công. Từ không sai biệt lắm 100 người, từ các góc nhằm phía ly thị bộ lạc nơi dừng chân. Không biết điền thị bộ lạc bên kia thế nào, nhưng là tiểu hắc sớm liền biến thành nguyên hình, hơn nữa ở trong sơn cốc đi tới đi lui. Hiện tại Tiểu Hắc, trải qua kiểu vi vi dược tề khai phá, cùng đi theo Ly Mạc huấn luyện, đã có 15 tuổi nhân loại trí tuệ, hơn nữa thân thể khai phá đạt tới một cái cực hạn. Này đã là một con linh thú. Thuần Phong tuyến mặt trên chiến sĩ, liền cùng phía trước nói tốt giống nhau, dùng một ít tám hiệu, tỉ như điểu tiếng, kêu hội báo tình huống lúc sau, liền ẩn nấp hảo chính mình cương vị, lén lút về tới ở trong bộ lạc đi chuẩn bị. Mà cũng có một bộ phận người, còn ở chính mình cương vị thượng Đem chính mình cùng cương vị cùng nhau ẩn nấp lên, tránh được man nhân tầm mắt lúc sau, liền thành công tới man nhân tiên phong đội hậu phương lớn, sau đó tiếp tục lấy ám hiệu hội báo bên này tình huống. Đây là phân công, có chiến sĩ phải về đến bộ lạc đi tổ chức tộc nhân tiến hành chiến đấu, có người còn tại hậu phương tuần phòng tuyến mặt trên quần quận không ngừng truyền đến các loại tin tức. Tiểu vi vi đối này đó vừa mới tốt nghiệp quân nhân nhóm, rất là tin tưởng, cho nên hắn hòa ly mạc. Liền ngốc tại cái kia sáng lập ra tới tắc chiến phòng chỉ huy bên trong, ngay bên ngoài không ngừng truyền đến các loại tin tức. Ly thị bộ lạc nhất hảo phương vị lọt vào 20 man nhân công kích, cường độ vì B. Ly thị bộ lạc số 3 phương vị lọt vào 13 man nhân công kích, cường độ vì B. Ly thị bộ lạc số 4 phương vị lọt vào 25 man nhân công kích, cường độ vì A. Ly thị bộ lạc số 8 phương vị lọt vào 18 man nhân công kích, cường độ vì A từng điều tin tức bị đưa đến kiểu vi vi trước mặt, vì thế nàng ở trước mặt giản dị xa bàn mặt trên, tiến hành rồi chiến thuật suy đoán kỳ thật chân chính suy đoán chiến thuật là nàng trên cổ tay mặt kia chỉ tiểu hồ điệp đi vào thế giới này lúc sau tiểu hồ điệp linh trí giống như đại thành đối rất nhiều chuyện đều có hứng thú cũng có cảm xúc tỷ như phía trước rất nhiều thực vật đều là tiểu hồ điệp chính mình tiến hành phân tích tiểu vi vi căn bản không hạ lệnh mà hiện tại Nhìn đến trận này loại nhỏ tao ngộ chiến lúc sau, tiểu hô điệp đột nhiên liền ở kiểu vi vi vong mạc thượng phát ra muốn tiến hành chiến thuật suy đoán thình cầu, mà kiểu vi vi đương nhiên cũng càng nguyện ý tin tưởng chính mình từ thế giới kia mang đến, nội trí khổng lồ giải toán kho trí não. Vì thế man tộc cái kia thủ lĩnh không rõ ràng lắm, chính mình cư nhiên là ở cùng một cái có được khổng lồ giải toán kho trí não ở chiến đấu, hắn cái này không có kiến thức dế nhũi, kiểu vi vi ngữ, căn bản là không phải đối thủ sao. Phần 42. Giống như trong nháy mắt công phu, Kiều vi vi liền thấy được tiểu hồ điệp suy đoán kết quả, lại đối lập một chút bên kia truyền đến các loại ứng đối phương pháp lúc sau, đơn giản sửa chữa một chút, khiến cho bên người lính liên lạc đi truyền đạt. Tuy rằng đại gia ứng đối phương pháp còn là phi thường không tồi, mà Kiều vi vi cũng phi thường vừa lòng, chính là bọn họ không có càng thêm hình tượng cái nhìn đại cục, cho nên rất nhiều thời điểm, ứng đối phương pháp đều không phải tốt nhất. Mà tiểu hồ điệp cái này, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ chi nào, làm ra chiến thuật tương đối, khẳng định đều là tiêu hao tài nguyên ít nhất, nhất có thể bảo đảm chính mình này phương nhân viên an toàn, hơn nữa lớn hơn nữa lực tiêu diệt địch nhân đối sách. Vì thế dẫn tới kết quả chính là, đương quân nhân nhóm thấy được tiểu vi vi phát tới mệnh lệnh lúc sau, đều minh bạch này đó mệnh lệnh hàm nghĩa, vì thế liền càng thêm sùng bái tiểu vi vi vị này hai cái bộ lạc cùng sở hữu đại tư thế Lý mạc đồng dạng không biết tiểu vi vi trên cổ tay kia chỉ tiểu hồ điệp tồn tại. Nơi này mùa hè, Thái Dương Phi thường mánh liệt, mà tiểu hồ điệp thân thể thượng năng lượng mặt trời tin, ở tồn chữ đầy nguồn điện lúc sau, có thể cung ứng sử dụng suốt 3 năm lượng điện, cho nên tiểu vi vi chỉ là ở có đôi khi thả ra tiểu hồ điệp tiến hành năng lượng mặt trời nạp điện, không vài lần liền đem tiểu hồ điệp cấp tràn ngập điện, cũng liền không lo lắng sự tình gì. Cho nên nàng vẫn luôn mở ra tiểu hồ điệp. Hơn nữa cho dù là mùa đông tới, cũng không cần lo lắng tiểu gia hỏa không điện gì đó. Ly Mạc nghe Tiểu vi vi phát ra mệnh lệnh, cũng đồng dạng có thể minh bạch, vì thế cũng là cảm thấy, chính mình rốt cuộc vẫn là không bằng hắn sao. Hạ xong rồi mệnh lệnh, nhìn xa bàn cảm thấy không có gì vấn đề kiểu vi vi, lại đột nhiên cảm giác được bên người Ly Mạc giống như có điểm không thích hợp. Xem qua đi, lại chỉ có thể cảm nhận được hắn khí chẳng giống như có một chút áp lực gì đó. Nàng kỳ quái. A Mạc, người làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nghe được Tiểu Vi Vi quan tâm nói, Lý Mạc đột nhiên minh bạch lại đây, chính mình rốt cuộc ở rối rắm chút cái gì a? Vi Vi dù sao vẫn luôn ở chính mình bên người không phải sao? Vì thế hắn cười nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cảm nhận được Lý Mạc bên người áp suất thấp biến trở về bình thường, Tiểu Vi Vi cũng liền không có nghĩ nhiều. Chỉ là trong lòng lại âm thầm phun tạo một câu, nam nhân tâm tư ngươi đừng đoán. Ly Mạc không biết chính mình bị tiểu vi vi phun tạo, chủ động thỉnh trên nói, không bằng ta đi hai hảo. Ngươi lưu lại. Ly Mạc nói còn chưa nói xong, tiểu vi vi liền đánh gậy hắn thanh âm. Nhìn đến Ly Mạc kinh ngạc bộ dáng, tiểu vi vi ôn thanh nói, hiện tại chỉ là lúc đầu thử, gần nhất là muốn giữ lại chúng ta cao cấp vũ lực, thứ hai là muốn tôi luyện một chút những cái đó ra hỏa. Cho nên ngươi vẫn là đường đi qua, nếu là buồn đến hoàng nói, liền cùng tiểu hắc đối luyện một chút, hoặc là ở phụ cận tuần tra một chút. Dù sao qua trận khẳng định có ngươi đánh. Vì thế Ly Mạc vui sướng tiếp nhận rồi kiểu vi vi an bài, đi ra ngoài cùng tiểu hắc đánh trong chốc lát lúc sau, liền bắt đầu tuần tra. Ly ghét ở Ly Mạc rời khỏi sau, xuất hiện ở tiểu vi vi trước mặt. Làm sao vậy tiểu ghét? Tiểu vi vi vây tay, làm ly ghét lại đây. Sau đó nhìn về phía chính do dự bất an ly ghét. Vy vi tỉ, ta hắn cao mày, giống như ngựa ngùng nói chuyện giống nhau. Rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu vi vi cười thực ôn nhu có phải hay không cảm thấy cùng người sớm chiều ở trung tộc nhân khả năng sẽ chết, trong lòng không thoải mái? Ly ghét lập tức liều mạng lắc đầu, không phải không phải. Nhìn trước mặt vi vi tỉ ôn nhu nhìn chính mình bộ dáng, ly ghét đột nhiên cảm thấy trong lòng thực ý khuất, lại rất ấm áp Ta ở bên kia thời điểm, chỉ có A3 cùng mẫu thân rất tốt với ta, mẫu thân qua đời lúc sau, A3 cũng sức đầu mẹ chán, căn bản hộ không được ta, những người đó khi dễ ta, ta lại bởi vì không nghĩ A3 khó làm, đều không có nói qua. li ghét giống như lâm vào hồi ức, lại là phi thường không tốt hồi ức. Tiểu vi vi vương tay, sờ sờ rõ ràng tâm tình phi thường không tốt tiểu ghét đầu, cười nói, chính là ngươi hiện tại so với kia những người này đều hạnh phúc không phải sao? Ân, ta biết, chính là ta cũng muốn vì ngươi làm chút cái gì a. Li ghét nắm tiểu nắm tay, ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu Vi Vi. Tiểu Vi Vi chớp chớp mắt, cho nên đâu? Làm ta tham gia chiến đấu đi. Chương 74 chiến lược thượng miệt thị. Vì thế vẫn luôn cũng đi theo quân huấn Li ghét, liền đi theo cùng đi ly thị bộ lạc phòng tuyến đi lên. Mọi người đều biết Li ghét lai lịch, chính là Li ghét cũng họ ly, chỉ là không biết là nhà ai lưu loại nhưng là đại gia cũng không có hoài nghi hắn là tới nằm vùng gì đó, mà là đem hắn trở thành người một nhà, tựa như Li mạc như vậy, cùng nhau huấn luyện lâu như vậy, cùng ăn cùng cùng cùng ngủ, như thế nào liền không phải người một nhà. Li ghét lòng tràn đầy cho rằng chính mình sẽ đã chịu bài xích, không nghĩ tới cư nhiên thuận lợi vậy liền dung nhập cái này tập thể, đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình từ bên kia chạy ra, là đời này làm chính xác nhất lựa chọn. Ly ghét mặc kệ là thân thể tố chất vẫn là quân sự tu dưỡng, ở quân hấn 100 người chung, đều là phi thường nổi bật, cho nên tiếp thu Ly ghét cái kia phòng vệ điểm ra hỏa nhóm, đều vẫn là man cao hứng, có cái cao thủ hỗ trợ, kia tự nhiên là không giống nhau. Khẳng định sẽ nhẹ nhàng không ít. Ly ghét sự tình đến nơi đây, liền không sai biệt lắm song việc nhi, nhưng là kiểu vi vi lại không được, nàng cần thiết nghĩ cách hiểu biết đối phương tình huống, mà không phải giống như bây giờ. Hai mắt một bôi đen cái gì cũng không biết, loại này địch trong tối ta ngoài sáng tình huống, là phi thường nguy hiểm. Phía chính mình chỉ có thể bị động phong ngự, chờ nhân ra đến này phụ cận mới có thể phát hiện, cái này làm cho nàng phi thường khó chịu. Tiểu vi vi thích đem sở hữu sự tình đều khống chế một tia không lầu, đây là nàng làm một cái nghiên cứu khoa học công tác giả thiên tính, là một cái nghiên cứu khoa học công tác giả nghiêm cẩn. Làm nàng tổng cảm thấy đối phương khả năng sẽ có cái gì ra ngoài chính mình dự kiến động tác phát sinh. Nhưng là hiện tại, nàng không có một chút biện pháp, chỉ có thể như vậy bị động phòng ngự. Man tộc bản thân cũng là nhân loại một chi, cho nên, Kiều Vi Vi ở quân huấn khi yêu cầu quân nhân nhóm nắm giữ nhân thể nhược điểm, liền phái thượng trọng dụng chàng. Không quá bao lớn một lát, Kiều Vi Vi liền nghe được chiến báo, toàn tiêm địch nhân, bên ta không có bất luận cái gì thương vong trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, làm tiểu vi vi vẫn là thực vừa lòng. Sau đó không bao lâu, điện thị bộ lạc bên kia tin tức cũng lại đây, đồng dạng gặp tiểu sóng địch nhân thử tính tiến công, đồng dạng toàn tiêm địch quân, bên ta không có thương vong, cái này làm cho hai cái bộ lạc các tộc nhân đều là cao hứng vạn phận. Trước kia, cho dù là loại này thử tính tiến công, ở trong bộ lạc cũng luôn là sẽ thương vong vô số, chính là lúc này đây, cư nhiên là không tổn hao gì tiêm địch. Này lại có thể nào không cho này đó vẫn luôn đều đối man nhân có rất nghiêm trọng bóng ma các tộc nhân vui vẻ đâu. Tuy rằng biết về sau còn sẽ có càng nhiều lần chiến đấu, chính là mặc kệ là quân nhân nhóm, vẫn là bộ lạc các con dân, đối nhà mình chiến thắng, đã không có bất luận cái gì hoài nghi, hiện tại phải biết rằng, cũng chỉ có chiến đấu lúc sau thương vong số lượng. Tiểu vi vi lần nữa cường điệu, bên ta thương vong nhất định phải tận lực tránh cho mới có thể. Bằng không lần này thắng lợi chẳng khác nào là không có chút nào ý nghĩa. Lam thủ thành một phương, bọn họ có cũng đủ ưu thế. Không biết man tộc số lượng, nhưng là nói vậy cũng chỉ có mấy ngàn quân nhân, hoặc là thượng vạn dân chúng. Như vậy, chính mình này phương còn là phi thường có nắm chắc không phải sao. Đệ nhất sóng công kích đánh lùi, thành công toàn tiêm địch nhân, chính là này không ý nghĩa chính mình này phương cũng đã thắng lợi. Lần này tiến công. Lại ý nghĩa trận này ở mùa đông tiến đến phía trước lương thực dự trữ bảo vệ chiến, chính thức bắt đầu rồi. Chỉ cần có thể thành công đạt được trận chiến tranh này thắng lợi, như vậy đối với ly thị bộ lạc cùng Điền thị bộ lạc người tới nói, bọn họ là có thể đủ quá một cái hạnh phúc nhất trời đông giá rét, cái này trời đông giá rét, bọn họ có thể ăn no mặc ấm, có thể thoải mái hoa ở nhà ngủ đông, ngác không, là hoa đông. Đây là làm người phi thường vui vẻ sự tình, không phải sao. Cho nên mặc kệ là các chiến sĩ, vẫn là dân chúng, đều lấy ra 12 vạn phần nhiệt tình, ở đối đãi lần này chiến tranh. Đặc biệt là những cái đó bị tiểu vi vi hòa ly mạc dùng tàn khốc phương pháp huấn luyện một thời gian ra hỏa nhóm, trong lòng đã sớm nghẹn nồng đậm lửa giận, liền chuẩn bị ở trên chiến trường biểu hiện hảo một chút, sau đó có thể trở thành tiếp theo phê quân nhân nhóm huấn luyện viên, sau đó lại đem ly mạc dùng ở bọn họ trên người thủ đoạn làm trầm trọng thêm gia tăng với những cái đó tân binh viên trên người. Loại chuyện này, ngẫm lại là có thể làm cho bọn họ phi thường hương phấn, có lẽ tham gia quân ngũ đều là biến thái cùng cái này cũng không phải không có quan hệ. Chính là đúng là loại này biến thái huấn luyện, Hoa Quốc mới có thế giới đệ nhất lục quân, không phải sao? Như vậy nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống, như vậy các chiến sĩ liền sẽ không thoái hóa, liền sẽ không thay đổi nhược. Mà là mỗi một đám đều kiên định mà hướng tới cường giả phương hướng xuất phát. Tiêu Vi Vi nghĩ tới loại này hậu quả, cho nên mới sẽ như vậy không từ thủ đoạn tra tấn bọn người kia nhóm. Mà ở lần này chiến đấu bắt đầu phía trước, Tiêu Vi Vi cũng đã lên tiếng, 100 người, chỉ có chiến đấu thành tích trước 20 danh người, có thể trở thành tiếp theo huấn luyện viên, đến nỗi những người khác, ha ha, chờ xếp hàng đi. Cho nên bọn người kia hoàn toàn là nghẹn đủ kính liền cho tới càng nhiều man nhân, sau đó hung hăng đi đánh. Quân công là cái gì? Đối với những người này tôi nói, quân công chính là cơ hội, chính là vinh quang. Tiêu vi vi tuy rằng là cái kỹ thuật trạch thức nhà khoa học, chính là đối những người này tế kết giao, không đúng, nhân tình lui tới, cũng không đúng, ngự hạ chi thuật, tính thật sự là không nghĩ ra được sự tình, cũng là phi thường hiểu biết cũng không phải là cái loại này chỉ số thông minh thịnh tình thương thấp nghiên cứu khoa học kẻ điên. Không biết cái này mùa đông sẽ như thế nào. Tiểu vi vi nhẹ nhàng mà vướt ve tay trái trên cổ tay mặt hiện hình tiểu hồ điệp, tiểu hồ điệp ở kiểu vi vi ngón tay vô về chơi đùa hạ, thoải mái cọ tới cọ đi, giống như thật sự có cảm quan giống nhau. Bên cạnh tiểu hắc, còn lại là đã cái bụng hướng lên trời hô hâu ngủ nhiều lên, ly mạc đoạt nàng cương vị. Loại này bình đạm mà hạnh phúc sinh hoạt. Tiểu Vi Vi đã mơ ước thật lâu, nàng vốn dĩ liền tính toán ở 23 tuổi thời điểm, tuyên bố xuất ngũ, sau đó quá hạnh phúc bình đạm sinh hoạt. Đây đúng là nàng sợ chờ đợi, bình đạm nhưng không tầm thường sinh hoạt ta. Trên thế giới này, nàng cơ hồ chính là thần cấp tồn tại, mặc kệ là vũ lực giá trị, vẫn là trí tuệ giá trị, đều là trên thế giới này độc nhất vô nhị đỉnh. Mà nàng càng nhiều, cũng muốn đem thế giới này văn minh đi hướng dẫn dắt bước nhanh về phía trước dọc theo chính xác con đường đi tới, mà sẽ không ở nửa đường thượng đi xóa, đương nhiên, là sinh thời. Người cả đời kỳ thật thực ngắn ngủi, kẻ hèn vài thập niên. Tiểu vi vi cả đời, có lẽ đã qua đi một phần ba, thậm chí một nửa. Đột nhiên nghĩ đến này, trên thế giới võ giả thọ mệnh phổ biến tương đối đoạn, Tiểu vi vi quyết định, vẫn là nhiều dạy ra tới một chút y học thượng học sinh, sau đó làm này đó võ giả nhóm biết trừ bỏ ngoại luyện gần cốt gia còn muốn nội luyện một hơi ở ngoài, chính mình cũng không có gì có thể làm được không phải sao. Vì thế cái này mùa đông, Kiều Vi Vi liền tính toán không chừng khi kêu những cái đó huấn luyện ra hỏa lại đây cho chính mình thử xem tay. Trưng 75 nhìn trộm cùng phản chế. Đối với đối phương cái kia lai lịch không rõ đại trưởng lão, Kiều Vi Vi vẫn là thực cảm thấy hứng thú, ít nhất đối người này thuật thôi miên cảm thấy hứng thú. Nói thật, loại này thuật thôi miên, ở Kiều Vi Vi trong mắt, Quả thực liền thô giáp bất kham một kích, chính là lại cũng là nhất khủng bố một loại. Bởi vì loại này thuật thôi miên, hoàn toàn không có suy xét quá chịu thuật giả thừa nhận năng lực, trực tiếp liền hủy diệt rồi bọn họ ý thức cùng trí tuệ, biến thành một đám không có tư tưởng hình người ra thú. Đây cũng là kiểu vi vi quyết định từ bỏ những người này trực tiếp tiêu diệt nguyên nhân. Bởi vì bọn họ, không cứu, mà liên ở man tộc bộ lạc chính giữa cái kia trong sân động. Một cái ăn mặc màu đen không biết tên tài liệu làm thành trường bào người trẻ tuổi, trong tay nắm thước lớn lên quần trượng, đang xem trước mắt thủy tinh cầu. Không sai, thủy tinh cầu. Phần 43 Mà thủy tinh cầu cảnh tượng, đúng là chiến đấu vừa mới kết thúc ly thị bộ lạc cùng Điền thị bộ lạc bên ngoài. Tuổi trẻ nam nhân hung ác nham hiểm ánh mắt càng thêm sắc bén, mà mày cũng nhàn nhạt đánh cái kết. Hắn đối cái này tình hình chiến đấu rất không vừa lòng. Nhìn bên cạnh rách nát trong sáng khoáng thạch, hắn cảm thấy chính mình phía dưới những người này sức chiến đấu thật sự là quá kém. Vì thế kế tiếp, hắn đem chính mình trong tay quyền trượng mặt trên đại kim cương, nhắm ngay trước mặt thủy tinh cầu. Một đạo ánh sáng từ thủy tinh cầu mặt trên bắn ra tới, dung nhập tới rồi kia rực rỡ lung linh đại kim cương trung gian đi, không còn có bất luận cái gì tin tức. Nam nhân trong tay quyền trượng, chính là năng lực của hắn nơi phát ra. Này viên đại kim cương! là cái loại này thần kỳ vật chất cộng sinh quạng chi nhất, nhưng là rất có thể là trên thế giới này duy nhất vật chất. Mà tuổi trẻ nam nhân được đến này khối trong sáng khoáng thạch lúc sau, mỗi ngày đều thích sờ sờ hắn, lại ở lần nọ vướt ve lúc sau, này kim cương tự hành biến hình, trở thành có vô số mặt cắt mỹ lệ kim cương, mà nam nhân cũng được đến thường nhân sở khó có thể tưởng tượng, cái loại này năng lực, bao gồm thôi miên không chế man tộc con dân, còn có loại này rình coi phương pháp đều là hắn từ kim cương bên trong được đến. Tiêu vi vi nếu biết có như vậy một kiện đồ vật tồn tại, khẳng định sẽ chấn động, bởi vì ở địa cầu, kỳ thật cố lao tướng truyền, cũng là có loại này cùng loại đồ vật tồn tại. Tỷ như thần thoại trong truyền thuyết các loại thần kỳ phát bảo, tỷ như các loại tiên nhân các loại môn phái, cùng với mất mát ngoại tinh nhân thi thể. Mà ở trên thế giới này, giống như đồng dạng có được một thứ gì đó. Nếu không phải Tiêu vi vi tồn tại, Như vậy cái này áo đen nam nhân, rất có thể liền sẽ thống trị rất lớn một mảnh địa phương nhân tộc, sau đó khống chế này đó nhân tộc. Nhưng là loại này khống chế, tương đương là phá hủy nhân thể lại não, cho nên đây cũng là gián tiếp mà hủy diệt cái này trùng tộc. Nay cùng kiểu vi vi tới lúc sau định ra phương hướng quyết đoán là hoàn toàn bất đồng, cho nên kiểu vi vi khẳng định là muốn ngăn cản người này tiếp tục phá hư nhân loại trong lịch sử tiến trình, mà lần này chiến đấu, chính là bắt đầu. Áo đen nam tử ở rừng tay lúc sau, dùng một khối không biết cái gì động vật da lông, che đậy kia trẻ con đầu lớn nhỏ thủy tinh cầu, đi ra ngoài. Bên ngoài, thượng vạn man nhân, đều trung thực quỳ gối hắn trước mặt, chờ đợi hắn dạy bảo. Thực hảo, các ngươi đồng bạn đã bị kia hai cái ở trong bộ lạc người đều sát sạch sẽ, cho nên vì mùa đông không đói bụng chết, các ngươi kế tiếp, liền phải làm này hai cái ở trong bộ lạc người đều thần phục ở ta dưới chân, vì các ngươi công tác. Vì các ngươi săn thú, vì các ngươi vổ mồi. Nam nhân thanh âm khinh phiêu phiêu, lại làm ở đây tất cả mọi người nghe được. Phía dưới vẫn là một mảnh ăn tĩnh thanh âm, áo đen nam tử lại là không hài lòng. Thật là chán ghét ra, ngẫm lại xem trước mặt hắn, tương đương tất cả đều là hoạt tử nhân loại đồ vật này, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh hành sự. Pha trò còn cần một cái vai diễn phụ đâu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lúc ấy hẳn là lưu lại mấy cái cơ linh sau đó cho chính mình đương cái chó săn gì đó vẫn là không tồi, nói trắng ra là nhân loại là một loại quần cư động vật cho dù là đạt được thần kỳ năng lực áo đen nam tử cũng không thể kháng cự loại này sinh mệnh bản năng hảo đi các ngươi đều tan đi nên săn thu săn thu đi nên chuẩn bị công kích chuẩn bị đi vì thế phẫn hận áo đen nam tử hung hăng đạp bên cạnh cục đá một chân ở thống khổ lúc sau trực tiếp xoay người chạy lấy người hắn không ở thời điểm man nhân vẫn là có cơ bản trí năng cùng bản năng, biết chính mình nên làm cái gì, đây là mười mấy năm thậm chí vài thập niên thậm chí mấy đời nhân loại sở dưỡng thành thiên tính, cũng là không có biện pháp rất đơn giản ma diệt. Tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy trên người một loại ác hàn truyền đến, quả muốn khởi nổi da gà. Loại cảm giác này, làm nàng phi thường khó chịu. Nay tuyệt đối không phải bởi vì nhiệt độ không khí gì đó nguyên nhân, không nói hiện tại là mùa hè, bên ngoài nắng nóng như lửa. Liền nói trên người này thân quần áo, đều nói hẳn thử không sâm. Loại cảm giác này, thật giống như là có người ở không biết tên trong một góc nhìn trộm chính mình giống nhau, làm tiểu vi vi cảm giác đặc biệt khó chịu. Vì thế lặng yên không một tiếng động ở trong đầu mặt cấp tiểu hồ điệp ra lệnh, tìm kiếm loại này không khỏe nơi phát ra. Sự thật chứng minh, đi theo chính mình cùng nhau xuyên qua đến thế giới này này đài trí não, đã tiến hóa phi thường có thể làm người đáng tin. Ở nhìn đến bóng mạc mặt trên tiểu hồ điệp cấp ra kết quả lúc sau, kiểu vi vi quyết đoán đi theo chỉ dẫn, nhìn về phía cái kia phương hướng, giống tuyết. Nhưng là mặc kệ là tiểu hồ điệp, vẫn là kiểu vi vi, đều tin tưởng vững chắc nơi đó có thứ gì, mà trở lại sơn động lúc sau. Một lần nữa mở ra thủy tinh cầu nhìn quét, lại phát hiện tìm được rồi một cái trước kia không có chú ý quá địa phương áo đen nam tử. Ở nhìn đến kiểu vi vi phát hiện chính mình lúc sau, cũng là kinh ngạc không được nay vẫn là lần đầu tiên có người có thể đủ phát hiện chính mình nhìn trộm. Tuy rằng tìm không thấy cụ thể thứ gì ở nhìn trộm chính mình, chính là kiểu vi vi vẫn là có biện pháp đem loại này ghê tởm người đồ vật đuổi đi. Vì thế nàng quyết đoán ở áo đen nam tử nhoáng lên thần chi gian, liền móc ra một cái nho nhỏ kim loại khối, hảo đi, đây là kia năng lượng mặt trời bật lửa. Đừng xem thường này bật lửa, nói thật, loại đồ vật này coi như bật lửa tới dùng cũng chỉ có tiểu vi vi mới có thể làm được ra tới đây chính là tiên tiến nhất vũ khí toàn xương là xạ tuyến thái dương bổ sung năng lượng laser bắn phá nghi không có sai đây là vũ khí bất quá tiểu vi vi chuyên môn thêm trang một cái loại kém nhất có thể coi như bật lửa tới dùng mà thôi tuy rằng ở kiểu vi vi trong tay nay vũ khí minh châu phủ đuổi trần càng nhiều thời điểm thật là coi như bật lửa tới dùng Căn bản là biểu hiện không được trong truyền thuyết mini xạ tuyến vũ khí vi phòng, chính là tại đây một khắc, này vũ khí cuối cùng là phái thượng công dụng. Tiểu vi vi tay phải nắm chặt trong tay bật lửa, ngón tay lại ở nắm tay hiểm hộ hạ, linh hoạt bắt đầu điều chỉnh nổi lên này vũ khí công suất, sau đó ở áo đen nam tử ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trung, nheo lại đôi mắt, nhẹ nhàng mà ấn xuống lòng bàn tay cái kia nho nhỏ cái nút. Điều... Áo đen nam tử thấy trước mặt thủy tinh cầu bên trong, một đạo lưu quang hiện lên, sau đó chỉ cảm thấy đầu đau xót, trước mắt tối sầm, rốt cuộc đứng dậy không nổi. Chương 76 thổ lộ. Tiểu vi vi thực minh bạch chính mình đã tạm thời giải quyết cái kia trộm nhìn trộm chính mình ra hỏa, chính là nàng hiện tại có vài giờ cần thiết hiểu biết rõ ràng. Đầu tiên, dình coi chính mình rốt cuộc là ai. Vấn đề này, nàng cảm thấy, rất có khả năng. Chính là cái kia đang ở cùng phía chính mình khai chiến man tộc Tân Đại Trưởng Lão, nghe nói người nọ thực tuổi trẻ. Sau đó, chính là về người nọ có thể hay không lại đến. Vấn đề này chính là thật sự không rõ ràng lắm. Cuối cùng, loại này dình coi, rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp tiến hành. Đây mới là kiểu vi vi lo lắng nhất sự tình. Nếu có thể tiến hành viễn trình quan chắc hoặc là thao tác, như vậy đối thủ này, khẳng định càng thêm khó đối phó không phải sao cũng không biết ra hỏa này có hay không nhìn đến phía chính mình một ít chiến thuật bố trí, hoặc là quân huấn cảnh tượng. Buổi tối thời điểm, Tiểu Vi Vi đối đã trở lại Ly Mạc nói một chút chính mình hôm nay cảm nhận được lần đó nhìn trộm, sau đó nhíu mày bắt đầu suy xét ứng đối phương pháp. Kỳ thật ta cũng cảm giác được quá cái loại này. Ly Mạc đang nghe qua Tiểu Vi Vi cách nói lúc sau, cũng như mày. Cái gì? Sao lại thế này? Tiểu Vi Vi kinh hãi Ly mạc nhìn nhìn lo lắng Tiểu vi vi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái mỉm cười độ cùng, xem ngây người kiểu vi vi, ân, mang theo đám kia ra hỏa đi rừng rậm bên trong săn thú, sau đó cảm giác có người nhìn trộm, đầu thạch mâu đi ra ngoài, rõ ràng mệnh chung cái gì, cuối cùng lại không có tìm được bất cứ thứ gì, đừng nói lưu lại huyết, liền một cây mao đều không có. Nhắc tới cái này, vừa rồi khỏe miệng còn hơi kiểu ly mạc, lại liều mạng nhíu mày. Tiểu vi vi nghĩ nghĩ, khả năng thật đúng là đồng dạng nhìn trộm đâu. Vì thế nàng nhìn nhìn sơn động khung trên đỉnh bị chính mình dùng bật lửa bắn thủng vách núi, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như tội ác. Cái kia, sơn động bị ta làm ra tới một cái cái miệng nhỏ, ngươi có thể thu phục sao? Tiểu vi vi thật cẩn thận, thật là một cái phi thường tiểu nhân khẩu tử. Nàng khoa tay mua chân, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp ở bên nhau, tỏ vẻ cái kia khẩu tử thật sự rất nhỏ. Ly nhướng mày. Nơi nào? Ta đi xem. Tiểu vi vi dẫn theo một hơi chỉ chỉ mặt trên cái kia cái miệng nhỏ. Không sai, thật là cái miệng nhỏ, đường kính nhìn ra chỉ có tam mờ mờ, chính là lại thẳng tắp thông hướng về phía sân ngoại, rõ ràng này vách núi hoàn toàn bị xuyên tâu A. Vì thế ly mạc nhìn về phía Tiểu vi vi, lại thấy người nào đó chính ghé vào trên giường nằm ngay đơ giả chết, vì thế dở khóc dở cười hắn, vô vô Tiểu vi vi cái mông, cười nói. Không có việc gì. Tiểu vi vi kinh trực tiếp từ trên giường bắn lên, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía ly mạc. Ly mạc lại ở dư vị vừa rồi xúc cảm, mềm mại, có co giãn, xúc cảm thật tốt, giống như sở nữa sở xem. Vô chi ly mạc, cũng không hiểu biết chính mình vừa rồi rốt cuộc làm cái gì, sau lại ý tưởng lại ý nghĩa cái gì, nhìn tiểu vi vi giống như tạc mao tiểu động vật giống nhau trận to mắt nhìn chính mình bộ ráng. Lại đột nhiên nhịn không được nở nụ cười. Đừng tưởng rằng ngươi cười, liền có thể dùng sắc tướng tới tù binh ta. Tiểu vi vi vừa nói một bên đem bởi vì ly mạc mỉm cười mà thiếu chút nữa chảy ra nước miếng nuốt trở vào, sau đó vị chết cái mỏ vẫn còn cứng nói. Lúc này, ly mạc cười càng vui vẻ. Vì thế kiểu vi vi thật sự tắt bao. Vui bủa cái gì vậy, chính mình thực buồn cười sao thực buồn cười sao. Vì thế nhìn dương nanh múa vướt hướng chính mình phát lại đây kiểu vi vi, ly mạc mở ra hai tay, trực tiếp đem cái này mềm mại ra hỏa khấu ở chính mình trong lòng ngực, sau đó dùng cằm, cọ kiểu vi vi mềm mại đầu tóc. Ấn ly mạc trong cổ họng mặt, phát ra giống như tiểu hắc bị cào cầm thoải mái thời điểm không sai biệt lắm thanh âm, vốn dĩ liền khuynh hướng cảm xúc phi thường đồng thanh âm, tại đây một khác, giống như nhiều một tia mất tiếng rụ hoặc, làm kiểu vi vi càng thêm chịu không nổi không ngừng nuốt nước miếng sau đó khinh bỉ chính mình quá hoa si. Qua không biết bao lớn một lát, đang ở ly mạc rắn chắc cơ ngực mặt trên treo sắp ngủ rồi kiều vi vi, đột nhiên cảm nhận được ly mạc lồng ngực chấn động, sau đó nghe được ly mạc thanh âm, ân, không thành vấn đề, có thể tu hảo. kiều vi vi sửng suốt sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây ly mạc nói chính là cái gì, vì thế mỗi chỉ miêu mẽ tiếp tục tạc bao, cho nên ngươi vì cái gì không nói sớm. Hại ta như vậy lo lắng. Nhìn đây mặt đào hoa từ chính mình trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài kiểu vi vi, ly mạc đột nhiên nói, vi vi, cho ta sinh cái hải tử đi. Tiểu vi vi ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc quay đầu, đầu tạm kéo tạp kéo, giống như bánh răng giống nhau phát ra thanh âm. Nàng không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được cái gì, cho hắn sinh cái hoa. Đây là ý gì? Xem như ở cùng chính mình thổ lộ, cùng chính mình cầu hôn vẫn là ở chân thuật một sự thật. Vui đùa cái gì vậy? Tiều vi vi dầm chân, sau đó liền chuẩn bị vòng qua ly mạc lao ra sân đậu, nàng cảm thấy chính mình trên mặt có điểm năng, ân, phỏng chừng là có điểm phát suốt gì đó, vẫn là đi ra ngoài hóng gió đi. Sau đó ly mạc bất đắc dĩ một phen kéo lại chuẩn bị trốn mộ chỉ, đem nàng xoắn đến xoắn đi thân thể ngay ngắn, hướng tới chính mình, sau đó nói, vi vi, ta nói chính là thật sự. Tiểu vi vi vốn dĩ vẫn luôn ngó trái ngó phải chính là không xem ly mạc, kết quả nghe thế câu nói lúc sau, bình tĩnh nhìn trước mặt một bộ nghiêm túc bộ dáng ly mạc, đột nhiên cười nhạo một tiếng, sinh cái hoa. Ly mạc giống như không nghe ra tới Tiểu vi vi thanh em ý tứ, mà là thực nghiêm túc gật đầu. Tiểu vi vi tử ly mạc trong tay rẽ rửa đi ra ngoài, trước đánh giặc đi, đáp ứng rồi những cái đó ra hỏa, bàn lại chuyện của chúng ta. Muộn rồi, ta ngủ. Nói xong, nàng liền thẳng đi hướng giường đệm, sau đó đem chính mình nhét vào da thú trong ổ chân mặt, không hề có động tĩnh. Ly mạc cảm thấy chính mình không có sai, nhưng là tiểu vi vi phản ứng, lại làm nàng cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại giống như vi vi không mấy vui vẻ bộ dáng, vì thế hắn cũng không hề nghĩ nhiều. Tính toán ngày mai hỏi một chút ly giả cái này đường ca lúc sau, liền trực tiếp diệt tiểu vi vi làm ra đèn, đèn dầu, sau đó sờ soạn lên giường. Phần 44. Tiểu vi vi cảm nhận được phía sau động tĩnh, cả người đều cứng đờ lên, ly mạc lại cùng thường lưu tới giống nhau, lên giường lúc sau, trực tiếp đem tiểu vi vi ôm ở trong lòng ngực, sau đó cảm giác được trong lòng ngực mềm mại lúc sau, thỏa mãn than thở một ngụm, vi vi, ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau sao? Tiểu vi vi cứng đờ thân thể càng thêm cứng đờ, lại là không có trả lời. Hai người cứ như vậy ngủ rồi, mai cho đến hừng đông rời giường thời điểm. Bọn họ vẫn là mới vừa nằm xuống cái kia động tác, không hề nhúc nhích. Ly mạc nhìn đại lượng tiên, thật cẩn thận đem chính mình cánh tay từ Tiểu vi vi cổ phía dưới rút ra, lại thình lình đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nguyên lai like cả đêm, hắn cánh tay đều bị Tiểu vi vi đè nặng, đã chết lặng tới rồi đau nông nỗi. Tiểu vi vi kỳ thật đã tỉnh, nghe được ly mạc động tĩnh, lại phảng phất giống như không nghe thấy, mà là tiếp tục nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nghị tâm sự. Người này... Này cũng coi như là cùng chính mình thổ lộ sao. Trưng 77 ảnh báo hấu tể cùng một quả trứng. Bất quá ly mạc rời đi lúc sau, tiểu vi vi cũng ngồi dậy. Ngắm lại xem, chính mình đêm qua kia vô danh chi hỏa, quả thực chính là không thể hiểu được. Hiện tại loại này xã hội, có lẽ, có nguyện ý hay không sinh cái hoa gì đó, cũng đã là ở thổ lộ đâu. Ý tứ là nguyện ý cùng ta cả đời ở bên nhau sao. Nghĩ đến đây, Tiểu Vi Vi không cấm cảm thấy có điểm mặt đỏ, chính mình như thế nào lại đột nhiên sinh khí đâu. Lý Mạc cái kia buồn đã chết ra hỏa, khẳng định còn không thể hiểu được đi. Quả nhiên chính mình càng thêm không thể hiểu được một chút. Bất quá, cảm nhận được Lý Mạc đối chính mình yêu thích, Tiểu Vi Vi cũng là thực vui vẻ. Lý Mạc là chính mình đi vào thế giới này lúc sau, nhìn thấy người đầu tiên, thật giống như Tiểu Kê sẽ đem phá sát sau người đầu tiên xem thành chính mình mẫu thân giống nhau chính mình cũng đã sớm đã đem người nam nhân này coi như chính mình thân nhất người, mà tư nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia, tiểu vi vi là có thể đủ cảm nhận được chính mình tâm động. nếu như vậy, vì cái gì nhất định phải vi phạm chính mình tâm đâu? Chẳng lẽ nói, như vậy một chút cái gọi là rủ rẻ, sẽ đối chính mình có cái gì trợ giúp? kỳ thật tiểu vi vi cũng biết, chính mình kia chỉ là ngượng ngùng, cũng không phải không muốn, chính là ngấm lại li mạc. Gia hỏa kia khả năng cũng không thể lý giải ý nghĩ của chính mình, vì thế nàng chỉ có thể hung hăng thở ra một hơi, coi như đem những cái đó không thoải mái ý tưởng tất cả đều từ trong ngực phun ra lúc sau, cất bước đi hướng tắc chiến phòng chỉ huy. Đêm qua man tộc không có tiến hành tiến công, ở thế giới này, nhân loại đối thiên nhiên kính sợ đó là đã đạt tới nhất định trình độ, ban ngày nguy hiểm thật mạnh cũng đã làm này đó nguyên trụ dân nhóm thương vong thảm trọng. Hướng chi căn bản là không có tham dò quá buổi tối đâu. Cho nên vừa đến buổi tối thời điểm, đừng động cái gì chiến đấu chiến tranh vẫn là săn thú, đều đến dừng lại ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, bằng không đó chính là nổ rù ấu nốt. Tiểu vi vi trước kia không rõ ràng lắm, vẫn là sau lại lần nọ hòa ghi mạc nhắc tới vì cái gì buổi tối không ra đi săn thú thời điểm, mới bị báo cho buổi tối sẽ có nhiều hơn đủ loại đêm hành động vật tỉ như miêu khoa hổ báo ra tới hoạt động. Cũng sẽ có rất nhiều ban ngày không có chương khí á gì đó xuất hiện, cho nên phi thường phi thường nguy hiểm. Vì thế tiểu vi vi cũng liền không có nói thêm cái gì, nếu như vậy, vậy trước chính mình hảo hảo phát triển, sau đó lại thăm dò đêm huyền bí đi. Không nghĩ tới thật đúng là, cho dù là hiện tại chiến tranh thời kỳ, đại gia buổi tối cũng căn bản sẽ không có động tĩnh. Nghĩ đến này, tiểu vi vi đột nhiên cảm giác được một trận gió thổi qua. Sau đó nhà mình tiểu hắc đem trong miệng ngậm cùng trên lưng con đồ vật ném tới rồi kiểu vi vi trước mặt, tiếp theo liền nhanh như chớp trốn. Đang ở kỳ quái, Ly Mạc liền phát hiện, trên mặt đất, cư nhiên là một cái nho nhỏ ảnh báo nhai con cùng một khối man nhân thi thể. Nho nhỏ ảnh báo chính nặng ngây ngủ, cũng không biết chính mình đã bị trong tộc trưởng bối đưa tới tiểu vi vi trước mặt. Không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đang ở tự hỏi kiểu vi vi liên nhìn đến khỏe mắt một đạo màu đen lưu quang bay lại đây, sau đó biến thành miêu mễ tiểu hắc, liền lại lần nữa xuất hiện ở tiểu vi vi trước mặt. tiểu vi vi nhạy bén cảm giác được, tiểu hắc trên người một cổ nồng đậm hơi nước, hơn nữa so vừa rồi thoạt nhìn tinh thần rất nhiều, vừa mới ngắm đến giờ đổ vật cũng đã không còn nữa. vì thế tiểu vi vi mặc chính mình, cư nhiên đem một cái đánh chết không muốn tới gần thủy biên ảnh báo, huấn luyện thành một con hái sạch sẽ chính mình tắm rửa miêu mễ. Thế giới này thật sự là quá lệnh người tuyệt vọng A có hay không. Tiểu vi vi chỉ vào man nhân thi thể mặt trên thật lớn trào ấn cùng dấu răng nói, đây là ngươi làm cho sao. Man nhân thi thể thượng, trí mạng thương, là báo trào ấn, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực dẫn tới. Tiểu hắc rất là ngạo kiều lắc lắc đầu, giống như ở tỏ vẻ chính mình mới khinh thường với cắn loại này dơ bẩn đồ vật đâu? Không sai, man nhân đã không biết chính mình tắm rửa, cho nên nhìn qua dơ hề hề. Tiểu Vi Vi quan sát một chút, sau đó nhìn chỉnh ngồi xổm chính mình trước mặt Tiểu Hắc, hỏi, "Khoan nhìn, ngươi đi ra ngoài chơi, sau đó gặp phải cái này tiểu gia hỏa cùng gia trưởng của hắn." Tiểu Hắc gật đầu, tròn xoe đôi mắt mị thành trăng non. Tiểu Vi Vi tiếp tục nói, "Lại sau đó, ngươi phát hiện cái kia gia trưởng cùng cái này man nhân chiến đấu, tiểu gia hỏa ở bên cạnh gọi bậy, vì thế ngươi liền giơ tay hỗ trợ xử lý cái này man nhân." Tiểu Hắc tiếp tục gật đầu. Ngạo kiều ngẩng đầu, đôi mắt đã mị thành một cái phùng. Tiêu vi vi tiếp tục, sau đó tiểu gia hỏa gia trưởng không được, lâm trung trước, đem tiểu gia hỏa làm ơn cho ngươi, vì thế ngươi mẫu tính quá độ, liền thuận tiện đem này chỉ vật nhỏ mang về tới. Nàng trong thanh âm mặt có một loại nguy hiểm tín hiệu, nhưng là tiểu hắc còn tưởng rằng tiểu vi vi còn ở khen chính mình, vì thế càng thêm vui vẻ trực tiếp đem đôi mắt mị không có, ngạo kiều gật đầu. Tiểu vi vi vì thế cười. Nàng cười thực sáng lạ, tiểu hắc lại trực tiếp tặng bao, sau đó lui về phía sau hai bước. Ô ô chủ nhân hảo nguy hiểm. Cho nên, ngươi nha liền không biết lại đây cùng ta hội báo một chút. Không biết lại đây tìm cá nhân hỗ trợ. Trực tiếp đem cái chết rớt man nhân đặt ở chính mình trên lưng. Về sau ta nếu là muốn kỵ ngươi, ghét bỏ ngươi ô hế làm sao bây giờ ngươi nghĩ tới không có. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là tiểu hắc cũng đã sắp hỏng mất nhân gia thật là muốn hỗ trợ a có hay không chủ nhân ngươi liền không cần còn như vậy đi sau đó biến thành miêu mễ tiểu hắc tiến đến kia chỉ ảnh báo hấu tể trước mặt đem tiểu gia hỏa hướng tiểu vi vi phương hướng cọ cọ lúc sau đôi mắt chớp á chớp nhìn về phía tiểu vi vi bất qua nói thật vừa rồi tiểu gia hỏa là tiểu hắc đặt ở trong miệng ngậm lại đây đây là các con vật mang theo hấu tể phương pháp chính là hiện tại tiểu hắc biến thành miêu mễ bộ dáng Hình thể thậm chí còn một có trước mặt tiểu tể từ đại, cho nên cái này động tác, nhìn qua liền có điểm buồn cười. Tiểu vi vi vì thế không lưu tình chút nào cười. Tiểu hắc tuy rằng không biết tiểu vi vi đang cười cái gì, nhưng là làm một con có được cao chỉ số thông minh nuôi trong nhà miêu mễ, nàng thực nhạy bén cảm giác được tiểu vi vi tuyệt bích là ở cười nhạo chính mình. Vì thế miêu mễ tạc bao, miêu, ta có gì buồn cười. Người nhà vẫn là ta chủ nhân đâu người lên sợi a cười. Nhìn ra tiểu hắc tạc mau, tiểu vi vi cười càng thêm vui vẻ. Vì thế mỗi chỉ bị cười thực khó chịu tiểu gia hỏa, rơi vào đường cùng, đành phải đem chính mình tờ tờ hướng tới tiểu vi vi phương hướng ngồi xuống, cho tiểu vi vi một cái vô tuyến cô đơn bóng dáng, tiểu vi vi cười càng hoan. Ý thức được chính mình hành động lấy lòng tiểu vi vi tiểu hắc, bất đắc dĩ gục xuống lô thai, chủ nhân nhà mình ác thú vị thật sự làm người không dám khen tặng A. Vì thế nàng quyết đoán quyết định, vẫn là rời đi chủ nhân nhà mình lực chú ý tốt nhất. Sau đó nàng lay lay kia chết đi man nhân thân thể, một quả trứng, ở tiểu vi vi trận mắt há hốc mùng hạ, lộc cục loát hướng tới tiểu vi vi phương hướng lăn qua đi. Trưng 78 nho nhỏ hắc cùng tiểu bạch. tiểu vi vi nhìn đến kia viên tròn vỏ trứng, ngây ngẩn cả người, vui đùa cái gì vậy, chính mình vừa rồi như thế nào liền không có phát hiện người này trên người còn mang theo một quả trứng. Sau đó nàng nhặt lên quả trứng này, đặt ở trên bàn, cẩn thận quan sát đến. Chỉ thấy quả trứng này đường kính đại khái có 20 cm, thoạt nhìn tròn vò, hình dạng không sai biệt lắm xem như chính cầu hình, mà mặt ngoài bóng loáng thực, cũng không có cái gì gồ ghề lồi lõm hoặc là không trôi chảy tồn tại. Trứng màu lót là màu trắng ngà, chính là sữa bò nhan sắc, mà mặt trên còn có kỳ dị kim sắc hoa văn. Này hoa văn phạt nhìn giống như tường vân, cũng giống như mưa gió nhưng là tổng thể tôi xem lại như là một cái hô mưa gọi gió long thần vì thế Tiểu Vi Vi trợn tròn mắt đây là cái gì kỳ thạch vẫn là một quả trứng a nàng thử gõ gõ vỏ trứng thực ứng sau đó bên trong truyền đến cùng chính mình gõ vỏ trứng đồng dạng thanh âm liên tiết tấu đều giống nhau như lúc Tiểu Vi Vi trợn tròn mắt cái này tình huống thật giống như trong trứng tiểu gia hỏa đã có trí tuệ hơn nữa năng động giống nhau cho nên ở chính mình gõ vỏ trứng lúc sau tiểu gia hỏa cảm thấy thực hảo chơi có người cùng chính mình chơi liền lấy đồng dạng tiết tấu gõ vang lên vỏ trứng nàng cảm thấy chính mình tưởng rất có thể không sai chính là nghĩ vậy tiểu gia hỏa cư nhiên ở vỏ trứng bên trong liền có thể cùng chính mình đối thoại nàng đột nhiên cảm thấy này khẳng định là cái cái gì rất lợi hại sinh vật mới đúng ít nhất trí tuệ rất cao tiểu hắc nhìn đến chủ nhân lực chú ý quả nhiên rời đi vì thế thực vui vẻ liền mèo tới cho nên nàng cũng nghe tới rồi bên trong truyền đến thanh âm. Vì thế thích chơi tiểu hát, liền vươn chính mình hữu chân trước, sau đó bắn ra một cây sắc bén móng tay, cùng bên trong vật nhỏ chơi nổi lên trò chơi. Nhìn tiểu hát tùy tiện gõ vào trứng, bên trong liền sẽ truyền đến đồng dạng thanh âm cảnh tượng, tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy hê rằng không thôi. Phải biết rằng, tiểu hát móng bước, kia kêu, kêu một cái sắc bén A. Quả thực thật giống như thượng đẳng tinh cương dụng cụ cắt gọt giống nhau. Kết quả cư nhiên thật mạnh đập vào nảy vỏ trứng thượng, đều không có gõ phá không nói, thậm chí liền một đạo dấu vết cũng chưa có thể lưu lại, cái này làm cho Kiều vi vi đối với vỏ trứng độ cứng, có một cái khác sâu mà cụ thể hiểu biết. Nếu nói, Kiều vi vi đột nhiên nghĩ tới chính mình nơi đó dư lại một khắc bộ thuần thú dự tề, chính là cấp tiểu hắt dùng quá kia một bộ. Nơi này tiểu gia hỏa nếu là cái thực như tiểu gia hỏa nói, không bằng khiến cho ly mạc thu tiểu gia hỏa. Vì thế mô vẫn còn không có sinh ra tiểu gia hỏa, cũng không biết, liền ở nàng sung sướng chơi trò chơi thời điểm, hắn tương lai cũng đã bị nào đó gia hỏa cấp định rồi xuống dưới. Tiểu vi vi nhìn về phía bên chân kia chỉ vẫn cứ đang ngủ tấm ảnh nhỏ báo, đột nhiên cảm thấy, chính mình cũng có thể trực tiếp nuôi lớn tiểu gia hỏa. a Khiến cho tiểu hắc sắm vai một chút nhà nàng trường hảo. Vì thế nàng duỗi tay bế lên ngủ ngon lành mộ chỉ, mở ra cái bụng vừa thấy, thực hảo, công. Tiểu gia hỏa không nghĩ tới, ở chính mình còn như vậy ấu tiểu thời điểm, ở chính mình còn đang ngủ say thời điểm, cái này vô lương nữ nhân, cư nhiên đã trộm xem qua chính mình tiểu đinh đinh. Này thật là làm hắn phi thường vô ngữ A. Tiểu vi vi dương rộng kêu một tiếng, một cái thủ vệ binh lính liền vào được. Nhìn đến tiểu vi vi trước mặt trên mặt đất tử thi, vệ binh kinh hãi. Không có việc gì, cái này là tiểu hắc ở trong rừng lộng chết mang lại đây, ngươi đi kiểm tra hạ thi thể. Sau đó lộng đi xuống xử lý rớt. Tiểu vi vi không đợi đối phương bắt đầu thỉnh tội, liền nói thẳng những lời này, làm binh lính đem nhẹ tội nói nghẹn ở trong bụng, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, lộng bên người thi thể rời đi. Tiểu vi vi kêu lên đang ở cùng kia quả trứng chơi trò chơi chơi thực vui vẻ tiểu hắc, nói, không bằng này chỉ công tiểu thể tử, đã kêu làm nho nhỏ hắc đi, coi như là cho ngươi dưỡng đồng dưỡng tế, kia quả trứng bên trong tiểu ra hỏa đã kêu tiểu bạch về sau cấp ly mạc đương sủng vật tiểu hắc tuy rằng đã có rất cao chỉ số thông minh chính là nàng lại hoàn toàn không hiểu biết nhân loại xã hội càng thêm không hiểu biết kiểu vi vi bên kia nhân loại xã hội cho nên cũng không biết trên thế giới này có một loại đồ vật gọi là con dâu nuôi từ bé cũng không biết tiểu vi vi lại phát minh một thứ gọi là đồng dưỡng tế phần 45 ý tứ chính là nay chỉ tiểu gia hỏa nuôi lớn lúc sau chính là chính mình nam nhân Ngã không, hùng báo. Tiểu vi vi lại cũng không tính toán cùng tiểu gia hỏa giải thích cái gì, mà là trực tiếp đem chứng chứng tiểu bạch từ chính mình trên bàn ôm lên, đặt ở mặt khác một bên trong ngăn tủ, sau đó nhẹ nhàng mà vô vỗ chứng chứng, truyền đạt chấn an ý tứ lúc sau, nhìn đến chứng chứng quả nhiên an tĩnh xuống dưới, tiểu vi vi minh bạch cái này tiểu gia hỏa quả nhiên đã phi thường thông minh. Sau đó nàng nhìn về phía tiểu bạch, trên bản đồ chỉ chỉ xem, Ngươi là ở đâu gặp phải cái này? Man nhân cùng nho nhỏ hất gia trưởng chiến đấu. Vì thế tiểu hất nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn về phía bản đồ. Đây là kiểu Vi Vi làm tiểu hồ điệp hình chiếu 3 d bản đồ, cho nên tiểu hất thực dễ dàng liền tìm tới rồi chính mình phía trước tìm được nho nhỏ hất địa phương. Sau đó vươn chính mình tiêm chào, hướng tới bên kia chỉ qua đi. Tiểu Vi Vi nhìn cái kia phương hướng, lại nhíu mày. Vui buồn cái gì vậy? Đó là chính mình phòng tuyến trong vòng A. Chẳng lẽ chính mình huấn luyện ra hỏa nhóm, đều là bãi chơi sao? Vì thế nàng lại lần nữa kêu lên tới một cái binh lính, mệnh lệnh nói, đến ly thị bộ lạc tuần phòng tuyến hai hào điểm cùng ba hào điểm nơi đó hỏi một chút xem, bọn họ đều là ăn cơm trắng sao? Bọn họ tuần phòng tuyến trong vòng xuất hiện man nhân, hơn nữa còn cùng một con ảnh báo đại chiến một hồi, bọn họ cư nhiên đều không có phản ứng. Tiểu vi vi thanh âm thực nghiêm túc, ở chiến tranh thời kỳ, hết thể giản lược, Nhưng là tất cả mọi người phải vì trận chiến tranh này phục vụ, không nghĩ tới chính mình ký thác kỳ vọng cao bọn người kia, cư nhiên liền như vậy sơ sẩy. Tới vệ binh nghe thấy cái này, tự nhiên cũng minh bạch tiểu vi vi phát hỏa nguyên nhân, vì thế kính cái lễ, ra tới bay nhanh mang lên chính mình trang bị, liền chạy hướng về phía tiểu vi vi nói nơi đó, hắn cũng muốn hỏi một chút xem, kia hai tên gia hỏa, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kết quả còn chưa tới hai hảo tuần phong điểm hắn liền thấy bị đại tư tế điểm danh hai tên gia hỏa, đang ở quay chung quanh một con ảnh báo thi thể nhũ mẩy chầm tư. Nghe được có người lại đây động tĩnh, hai người nhanh chóng lần ngớp, sau đó liền nhìn đến người một nhà lại đây, vì thế bọn họ ra tới, lại bị người nọ đổ ập xuống răn rẻ một đốn. Tới chính là chính mình tiểu đội đội trưởng, hai người tương đối nhìn thoáng qua, còn không có bắt đầu phản kháng phản bắt đầu liền nghe được đội trưởng lời nói. Lão đại! Ngươi nói đại tư tế biết bên này tình huống? Hai người kinh hãi. Bọn họ nghe được có động tĩnh, chạy tới thời điểm, hiện trường cũng đã chỉ còn lại có khói này ảnh báo thi thể, không nghĩ tới đại tư tế cư nhiên đã biết. Quả nhiên không hổ là đại tư tế a. Ý tứ chính là, vừa rồi nơi này có man nhân cùng này chỉ ảnh báo chiến đấu, đại tư tế ra tiểu hắc lại đây thấy được, thuận tiện diệt kia man nhân, sau đó mang về. Hai người liếc nhau, Chính mình như thế nào như vậy khổ bức a cư nhiên bị man nhân đột phá phòng tuyến, xem ra lại muốn bị phạt. Chương 79 đính hôn gì đó. Tiểu vi vi không biết bên này hai người nội tâm khổ bức, thu phục chuyện này lúc sau. Tiểu vi vi tuy rằng tò mò này man nhân là như thế nào không có kinh động tuần phòng tuyến thượng chiến sĩ lèn vào nhưng là lại không có biện pháp đã biết, bởi vì tiểu hắc người này càng ngày càng lợi hại, căn bản chính là một kích mất mạng, hoàn toàn đều mục có trầm a Bất quá cái này tiểu Vy Vy vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc Tiểu Hắc là nhà mình, càng lợi hại chính mình tự nhiên là càng vui vẻ lạc. Nhìn Tiểu Hắc mang theo nhà mình đồng dưỡng tế quay tròn về phòng đi, Tiểu Vy Vy cũng đi theo đi trở về. Sau đó liền nhìn Tiểu Hắc mâu tính quá độ đem nho nhỏ hắc đặt ở chính mình trong ổ, mềm mại hoa là tiểu Vy Vy thân thủ chế tạo, sau đó còn ở trước mặt hắn phóng hảo một chén nhỏ ăn lúc sau, mới chuẩn bị quay đầu rời đi. Lại thấy cười như không cười chủ nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tiểu vi vi sờ sờ cằm, xem ra tiểu hắc là hoàn toàn không biết cái gì gọi là đồng dưỡng thế à. Bất quá như vậy cũng hảo, trực tiếp chơi dưỡng thành đi. Vì thế người nào đó cười gian rời đi, lưu lại tiểu hắc trong gió hỗn độn vì cái gì luôn có một loại bị chủ nhân nhà mình cấp thiết kế hảo rất đâu. Này nhất định là hảo giác đi hảo giác đi. Tiểu hắc gan ủi chính mình, nhanh như chớp đuổi kịp tiểu vi vi. Sau đó nhào lên nàng bà vai, chiếm cứ chỗ cũ lúc sau, liền bắt đầu ngủ gật, dược lực tiêu hóa còn ở tiếp tục đâu. Tiểu vi vi vặn mặt nhìn ở chính mình trên vai mặt ngủ gật tiểu hắc, cũng không có vừa rồi tính chất, thật sự là cái này quá nhàm chán á có hay không. Chính mình cấp người này hạ bộ, thứ này hồn nhiên không biết không nói, nói không chừng còn sẽ hiểu lầm chính mình ý tứ. Vì thế nhàm chán Tiểu vi vi, quyết định cấp một người khác hạ bộ mang tộc cái kia mới tới đại trưởng lão không phải rất lợi hại sao. Chính mình cho hắn hạ bộ, khẳng định thực hảo chơi đi. Ngay cả kiểu vi vi chính mình đều không có phát hiện, từ ngày hôm qua Ly Mạc cùng chính mình nói những lời này đó lúc sau, tuy rằng mặt ngoài nàng không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí còn có điểm không vui bộ dáng, nhưng là kỳ thật hôm nay nàng làm sự tình quá mức với hoang hứng thời A có hay không này rõ ràng chính là an bụng gà tiểu hồ ly trong lòng mừng thầm bộ dáng á có hay không. Bên kia đi tìm ly già ly mạt cũng ở buồn rầu đến không được.